Tiểu thần hy, ba ba lần này muốn đi một cái chỗ rất xa, ở ba ba chưa có trở về trước phải chăm sóc thật tốt chính mình, còn có chăm sóc tt biết không. Trước lúc ly khai, triệu long tiêu ôm mắt đỏ vành mắt bé hôn nhẹ gò má của nàng. Ba ba, có thể hay không nhanh lên một chút trở về bồi thần hy. Tiểu thần hy rủ xuống gò má lóe sáng giọt nước mắt nhìn triệu long tiêu là tâm thương yêu không dứt. Được, ba ba đánh xong người xấu sau khi nhất định sẽ mau chóng chạy về bồi nhà ta tiểu bà bối. Triệu Long Kiêu cười khẽ trấn an nghẹn ngào khóc thầm tiểu công chúa, sau đó chăm chú ôm một hồi Lạc Băng Ngọc, liếc nhìn cha mẹ chính mình. Làm Triệu Long Kiêu lúc rời đi, tiểu thần Hi Hoa Hoa khóc lớn lên, con gái đối với cha mình nhớ cậy là không ai có thể thay thế. Lần này Triệu Long Kiêu lựa chọn dùng phương thức của mình đến thần tộc Văn Minh, khi hắn mở ra một tấm tràn đầy cổ điển văn tự, tản ra lâu đời hơi thở cửa đồng lớn sau, hắn đi vào lại một lần nữa đi ra thì đã đến thần tộc Văn Minh lãnh địa. Gần như tiêu hao ta 8 phần 10 sức mạnh. Nhưng là vì tiết kiệm 10 thời gian mấy ngày, trực tiếp để ta ngang qua hơn trăm cái tinh vực. Triệu Long Tiêu đích thân thể nghiệm qua sau càng hiểu đến thiên môn chỗ cường đại, sau đó hắn đi tới thần tộc văn minh đại điện. Nhanh như vậy, nhìn thấy Triệu Long Tiêu đến ổ tín lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đối với Triệu Long Tiêu đồng hồ tốc độ kỳ khiếp sợ. Bọn họ người ở nơi nào? Triệu Long Tiêu cũng không có quá nhiều giải thích, mà là hỏi dò hoang cổ văn minh lai sứ Cẩn trọng một chút, luôn cảm giác lần này hoang cổ văn minh lai sứ có chút quái Hình như là bao hàm địch ý. Austin xin nhắc nhở một câu sau khi liền mang theo triệu Long Tiêu đi tới một tòa phú quý đường hoàng trong lầu các. Ngươi chính là vị kiên lừa phỉnh chúng ta thần tử nói có biện pháp tiêu trừ vực ngoại thiên ma linh hồn thật hại người. Tựa hồ cảm ứng được triệu Long Tiêu bọn họ đến khí thức, mấy bóng người từ trong lầu các đi ra. Chương 488, Hoang cổ thần đình thế cuộc. Giao động. Triệu Long Tiêu cao mày nhìn về phía từ trong lầu các đi ra ba nam hai nữ. Trong đó nghi vấn Triệu Long Tiêu chính là hai nữ bên trong một cái khuôn mặt cay nghiệt lao phụ nhân, mà ngoài ra còn có hai vị lao giả mặc dù không có biểu thị, nhưng vẻ mặt cũng rất nhiều vẻ hoài nghi, dù sao Triệu Long Tiêu quá trẻ tuổi. Tăng lão ngươi cũng không thể hoài nghi ta môn hoang thiên quân thần tử ánh mắt. Lao phụ nhân bên người nữ tử cười khe nói, tuy rằng nhìn như đang vì Triệu Long Tiêu nói tốt, thế nhưng trong giọng nói có bao nhiêu trào phúng thanh âm. Này tình huống thế nào a Triệu Long Tiêu nhìn mấy người này gương mặt một quyển hắn còn tưởng rằng hoàng cổ văn minh lai sứ cung tiến đi hoàng cổ văn minh đây. Không nghĩ tới những người này vừa lên đến liền chê cười cùng chất vấn. Tăng bà bà, nô đồng quận chúa còn có ưu minh nhị lão, đây là thần tử mời khách nhân, các ngươi chỉ là tinh hoại hậu, nam dương đế cung còn có thiên thánh ngọn núi phái ra đồng thời hiệp trợ tiếp đón triệu tiên sinh người, không có tư cách đối với hoang thiên quân thần tử mời người quơ tay múa chân, còn xin ngươi môn ghi nhớ chức trách của chính mình. Ở triệu Long tiêu hoài nghi những người này thời điểm. Ba nam hai nữ bên trong duy nhất một chàng thanh niên đứng ra vì là triệu Long Tiêu nói chuyện. Tuyệt không tâm, chúng ta cái này cũng là vì thần tử tốt. Vạn nhất thần tử nếu như nhìn lầm người, bị người lừa bịp, vậy chúng ta hoang cổ thần đỉnh chẳng phải là muốn bị người chế dế ư? Tăng Lão Hừ lệnh một tiếng sau, ngữ khí trở nên dân uy. Nếu thần đế đại nhân tin tưởng thần tử, vậy các ngươi liền không có tư cách nghi vấn, các ngươi chỉ cần an phận thủ thường hiệp trợ ta tiếp đón triệu tiên sinh là được rồi. Một thân thần võ áo giáp chàng thanh niên Tuyệt Không Tâm nhãn thần quét về phía mấy người. Mấy người tuy rằng vẻ mặt khác nhau, nhưng cuối cùng là bị vướng bởi Tuyệt Không Tâm trong miệng thần đế vai không có ở nói thêm cái gì, sau đó Tuyệt Không Tâm đi tới Triệu Long tiêu trước người. "Triệu tiên sinh, thật sự là rất xin lỗi, dù sao ngài đến từ cái này Chu Thiên Tinh không một cái góc địa phương nhỏ, bọn họ có hoài nghi cũng là bình thường." Tuyệt Không Tâm đều nói xin lỗi, Triệu Long tiêu vẫn có thể nói cái gì? Bất quá hắn có thể nhìn ra được Tuyệt Không Tâm hẳn là quân nhân nhân vật Hắn chỉ là nghiêm ngặt chấp hành chính mình vai tuần sứ mệnh, nếu như muốn nói tin tưởng hắn có thể xóa bỏ vượt ngoại thiên ma linh hồn thất hoạch, đó cũng là không nhất định. Chúng ta lên đường đi. Tự cấp triệu Long tiêu nói khiểm sau khi, tuyệt không tâm cũng rất là dứt khoát mang theo triệu lòng tiêu đi tới một mảnh trên đất trống. Sau đó hắn lây ra một khối ngọc trong tay bài, khi hắn bóp nát ngọc bài sau khi, quang ảnh đan sen trong lúc đó xung quanh cảnh tượng đại biến. Đầu tiên là khoang thuyền, tiếp theo là kim loại không gian sinh thành sau đó một cái chiến hạm hình thể liền đem bọn họ bọc lại thủ đoạn này cũng thật là cao to lên a triệu long tiêu nhìn thấy chăm chú bóp nát một khối ngọc bài sau đó thì có một chiếc chiến hạm sinh thành nhất thời hắn lộ ra một tia cảm thán vẻ hiếm thấy đa quái cấp 9 đỉnh cao văn minh nhưng là phổ cập không gian chứa đựng kỹ thuật ngần ấy thay đổi nhỏ hóa liền đại kinh tiểu quái cái kia đến rồi hoàng cổ thần đỉnh trung tâm thiên đâu ngươi chẳng phải là muốn dọa ngất đi ở triệu long tiêu mới vừa cảm khái xong Nô Đồng Quận Chúa liền một bộ xem nhà quê vẻ mặt nhìn Triệu Long Tiêu, cái kia không hề che giấu chút nào xem thường để Triệu Long Tiêu hơi nhao mắt. Nô Đồng Quận bên dưới chủ điện nói cẩn thận, Tuyệt Không Tâm cao mày cảnh cáo nói, Tuyệt Không Tâm, ngươi liền giúp hắn đi, chờ hắn đến rồi hoang cổ thần đình buộc lộ ra sự bất lực của chính mình, đến thời điểm liền chủ nhân của ngươi đồng thời mất mặt nhìn ngươi làm sao bây giờ. Nô Đồng Quận Chúa quát lệnh vài câu sau khi xoay người rời đi, cùng hắn cùng nhau còn có tăng bà bà cùng U Minh nhị lão, thật biết điều nhìn thấy mấy người thái độ đối với hắn, triệu long tiêu trái lại nở nụ cười. triệu tiên sinh, cái này không thể trách bọn họ, dù sao cũng là mắt thấy là thật. từ bản cổ tinh không liên minh truyền ra người có thể giết chết vượt ngoại thiên ma linh hồn thật hoạch tin tức sau, toàn bộ hoang cổ thần đỉnh đều vì thế mà chấn động. có điều càng nhiều hơn chính là nghi vấn, vẫn là thần tử đích thân đến một chuyến bản cổ tinh không liên minh thấy ngươi sau khi mới bài trừ muôn vạn khó khăn mời ngươi. tuyệt không tâm tựa hồ sợ triệu long tiêu tức giận giải thích. Ngươi cũng chất vấn không phải sao. Dù sao muốn mắt thấy là thật mà. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong nhìn ngầm thừa nhận tuyệt không tâm thở dài. Hơn nữa, ta phát hiện các ngươi thần tử thật giống địa vị rất thấp, nếu không, cũng sẽ không liên tiếp có con tin nghi hán. Đối với vực ngoại thiên ma dài lâu trong chiến tranh, theo chúng ta hoang cổ thần đỉnh tổn thất càng lúc càng lớn, ở thêm vào vực ngoại thiên ma thầm đấu, hiện tại hoang cổ thần đỉnh bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều phản chiến âm thanh. Rất nhiều không rõ chân tướng người cho rằng có thể cố thủ phòng ngự thậm chí là cùng vực ngoại thiên ma đàm phán hòa bình. Tuyệt không tâm ngữ khí trầm thấp nói rằng, đàm phán hòa bình, thực sự là khôi hài, các ngươi lại mưu toan cùng một đám cho ăn không no thao thiết đàm phán hòa bình, sợ kết quả cuối cùng là các ngươi bị chậm rãi nuốt lấy đi. Triệu Long Tiêu cười lạnh nói, đối với vực ngoại thiên ma mà nói, vạn vật sinh linh chính là bọn họ tốt nhất lương thực, bản chất của bọn họ chính là vì thôn vệ vạn vật sinh linh mà thành, vì lẽ đó chúng nó cùng vạn vật sinh linh thời điểm tử địch, hoàn toàn không có chỗ giảng hòa. Nếu như hoang cổ thần đình thật sự như tuyệt không tâm nói tới như vậy, cấp độ kia đợi bọn hắn kết quả cuối cùng chính là diệt vong. Chúng ta biết, hoang cổ thần đình rất nhiều có thức chi sĩ đều biết, cũng chính bởi vì vậy, chúng ta hoang cổ thần đình thành lập chấn ma ti cùng diệt ma vệ. Lần này ngươi đi hoang cổ thần đình nếu như có thể thể hiện ra mình có thể chém giết vượt ngoại thiên ma linh hồn thật hoạch năng lực, ngươi sẽ trực tiếp bị hai người này cơ cấu trọng dụng tuyệt vô tâm nói để Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra suy tư vẻ, xem ra hắn tiến vào hoang cổ thần đỉnh sau muốn gia nhập chính là hai người này đặc biệt nhằm vào vực ngoại thiên ma cơ cấu. Vậy thì chờ đến hoang cổ văn minh dùng sự thực nói chuyện đi. Đại thể có hiểu rõ sau khi, Triệu Long Tiêu cũng không có ý định nói thêm cái gì, hiện tại nhiều lời bọn họ cũng không tin. Hơn nữa, hoang cổ văn minh đúng trọng tâm định chả có thật nhiều nghi vấn người của hắn, hắn muốn dùng sự thực đi làm mất mặt. Chỉ là Triệu Long Tiêu ý nghĩ rất nhanh sẽ tan vỡ. Bởi vì ngay ở Triệu Long tiêu an tĩnh ở trong phòng của chính mình tu hành thời điểm, hắn rộng mở mở ra hai mắt của chính mình, sau đó khắp khuôn mặt là vẻ cảnh giác chậm rãi đứng dậy. Chết tiệt, lại có vực ngoại thiên ma khí tức. Triệu Long tiêu sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, hắn ở đây cảm nhận được vực ngoại thiên ma khí tức, cái kia cơ bản có thể khẳng định lần này tới đón đi hắn hoang cổ văn minh cường giả bên trong có vực ngoại thiên ma cường giả. Chỉ là này ma nhãi con ẩn giấu năng lực thật sự là quá tốt rồi, khí tức chỉ là chớp mắt là qua. Nếu không phải Triệu Long Tiêu cảnh giác khả năng chả không phát hiện ra được. Ở Triệu Long Tiêu mới vừa xác nhận có vực ngoại thiên ma nằm vùng ở Hoang Cổ Văn Minh trên chiến hạm thì, một đạo tiếng gõ cửa vang lên. Triệu Long Tiêu ở ngoài đưa bên trong chặt kéo cửa ra, đứng ở ngoài cửa chính là Tuyệt Không Tâm, hắn tuổi hồ đã nhận ra Triệu Long Tiêu tình trạng báo động lộ ra một tiêu kỳ quái vẻ mặt đến. Ở đi phía trước 3000 tinh bên trong khu vực là một chỗ thần bí tinh vực, hẳn là không nguy hiểm gì, nhưng vẫn là phải nhắc nhở người một hồi. Tuyệt Không lòng nói nói Thần bí tinh vực. Đây là địa phương nào? Triệu Long Tiêu hỏi. Đã từng có thần linh nơi ngã xuống, nói là chịu đến thần linh nguyền rủa, nguyền rủa tinh vực tuyệt không lòng nói nói. chương 489, phá thoái thần quốc. Đương nhiên, cũng có người nói là sẽ phát sinh chúng ta không thể nào hiểu được chuyện tình. Tuyệt vô tâm từ tổ nói. Nói chung, tiến vào thần bí tinh vực tốt nhất không cần nhiều xem, không phải nghĩ nhiều, an phận đi qua vùng tinh vực này là được rồi. Triệu Long Tiêu gật gù, nhưng trong lòng thì vô cùng trầm trọng. Tại sao vừa đến thần bí tinh vực liền xuất hiện vực ngoại thiên ma khí thức, đối phương rất rõ ràng chính là không muốn triệu lòng tiêu an phận đi qua vùng tinh vực này. Triệu Long tiêu trong lòng lo lắng cũng không có nói cho tuyệt vô tâm, một mặt là song phương cũng không đủ tín nhiệm, coi như triệu lòng tiêu nói rồi, tuyệt vô tâm có tin hay không cũng là một cái vấn đề. Còn có một phương diện chính là sẽ đánh rắn động cỏ, nếu biết đối phương sẽ gây ra yêu thiêu thân, như vậy tổng so với cái gì cũng không biết tốt, như vậy còn có đề phòng, không phải vậy. Lần này nếu như bị khám phá, cái kia vực ngoại thiên ma ở con đường sau đó trình bên trong vẫn sẽ tiến hành tìm cách, vì lẽ đó, triệu long tiêu đánh toán cái gì cũng không nói, yên lặng xem biến đổi. Cuối cùng đã tới cái này phá toái thần quốc, buồn cười hoang cổ thần đỉnh người đều còn tưởng rằng nơi này là thần bí gì tinh vực, thực sự là ngu xuẩn. Ở hoang cổ thần đỉnh thần bên trong hạm, u Minh nhị lao bên trong u lao chính một mặt nụ cười quỷ dị nhìn trước mắt đứng thẳng vặn vẹo bóng người. u tam Sơn, không nên kinh thường vị này chính là để chúng ta trí cao vô thượng ma thần đều bị thương nhân vật tuyệt đối không nên để hắn nhìn ra kẽ hở tựa hồ không muốn bị người nhìn thấu thân phận vằn vẹo bóng đen truyền ra âm thanh sắc bén mà lại khàn giọng ma sứ đại nhân ta biết ưu tam sơn một mặt vẻ cung kính đáp ngươi tu luyện U minh vạn hóa đạo bên trong vạn đạo công tinh thông các loại biến hóa sau đó đến rồi côn thần ngã xuống nơi sau liền biến thành tuyệt vô tâm đem người kia dẫn ra đi chỉ cần tiến vào côn thần thần quốc hắn liền mãi mãi cũng đừng nghĩ ra được Vạn Vẹo bóng đen nói rằng: Ma sứ đại nhân hoàn thành nhiệm vụ của lần này sau khi ta có phải là là có thể chuyển hóa thành thiên ma thân thể, được hưởng vĩnh sinh bất tử sinh mệnh. U Tam Sơn gật đầu đáp ứng sau khi biểu hiện trở nên kích động. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ của lần này, Ma sứ đại nhân sẽ đích thân vì ngươi chủ trì chuyển hóa nghi thức, đến thời điểm ngươi cũng không cần sợ mình đại nạn đến, coi như ngươi chết cũng có thể khởi tử hoàn sinh. Chúng ta vượt ngoại thiên ma dựa vào với vạn vật sinh linh tâm tình tiêu cực mà sinh, vì lẽ đó chỉ cần có vạn vật sinh linh tồn tại một ngày chúng ta liền vĩnh viễn không thể diệt tuyệt van vẹo lời của bóng đen để U Tam Sơn hơi thở tăng thêm hắn là thiên thánh phong tinh thần cấp trưởng lão thế nhưng hắn nhân vô pháp đột phá mình bình cảnh vì lẽ đó tuổi thọ sắp kết thúc thế nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi hắn cũng sợ sẽ tử vong bởi vậy hắn ở người kia dẫn tiến hạ gia nhập vào thiên ma sẽ khi chiếm được hoàn thành nhiệm vụ là có thể chuyển hóa thành vĩnh sinh bất tử thiên ma hứa hẹn sau U Tam Sơn chuẩn bị đối với triệu Long Tiêu đạo thủ Ngay ở triệu Long Tiêu cùng tuyệt vô tâm mới vừa tán gẫu xong thần bí tinh vực chuyện tình sau, triệu Long Tiêu lại một lần nữa trở lại trong phòng của chính mình. Thế nhưng không nhiều lắm một lúc, lại là tiếng gõ cửa vang lên, làm triệu Long Tiêu mở cửa sau, đi mà quay lại tuyệt vô tâm chính một mặt ngừng trọng đứng ở trước mặt hắn. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện một mảnh thiên thạch khu vực, phòng nghỉ ngơi bên này đã không an toàn. Ngươi theo ta đi thoát đi khoan đi, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta có thể bất cứ lúc nào thoát ly. Tuyệt vô tâm cảnh cáo để triệu lòng tiêu trong lòng nghi hoặc, vừa còn nói yên phận là có thể vượt qua vùng tinh vực này, làm sao hiện tại chuyển biến nhanh như vậy. Tuy rằng cảm giác thấy hơi kỳ quái, nhưng hắn vẫn theo tuyệt vô tâm đi tới thoát đi khoang, trong lúc hắn cũng tư tuân tuyệt vô tâm tại sao không vượt qua tinh không, tuyệt vô tâm trên mặt lộ ra một kia quái lạ cùng rêu cợt nhìn triệu Long tiêu một chút. Nếu là ở tình huống bình thường tinh không, cái kia tinh không cảnh cường giả cũng có thể tiến hành vượt qua, không cần đào mạng khoang nhưng nơi này không phải là ở tình huống bình thường tinh không, nơi này là thần bí tinh vực, trải rộng vô số nguy hiểm, trong đó càng có biến hóa thất thường tinh không thiên hay, dập tắt bao táp, hạt căn bản thủy triều, thứ nguyên vượn sóng vân vân, coi như là tinh thiên cấp cường giả tới đây đều cực kỳ nguy hiểm, huống chi là chúng ta, mà có thoát đi khoang liền không giống nhau, tối thiểu có thể cho chúng ta nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Tuyệt vô tâm để triệu long tiêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn tuyệt vô tâm trong con ngươi né qua vẻ khinh bị dường như xem ở nông thôn nhà quê ánh mắt triệu long tiêu trong lòng quái lạ càng rõ ràng lên loàn loảng đang lúc bọn hắn trao đổi thời điểm một trận tiếng vang kịch liệt truyền ra sau đó chỉnh chiếc hoang cổ thần đỉnh thần hạm xuất hiện lay động kịch liệt mau tiến đảo mạ khoang tuyệt vô tâm mặt lộ vẻ hoảng sợ sau đó thật giống như là muốn bảo vệ triệu long tiêu bình thường muốn đem triệu long tiêu đẩy mạnh đào mạng trong khoang thuyền chỉ là bất luận hắn dùng sức thế nào triệu long tiêu lại như một tòa thái cổ thần sơn bình thường nguy nhưng bất động Này một tình hình để tuyệt vô tâm lộ ra một chút tức giận vẻ. Ngươi đang làm gì thế? Đi mau a Tuyệt vô tâm giận dữ hết. Đi. Đi rồi có phải là liền không về được? Triệu Long Tiêu một mặt vẻ cổ quái nhìn tuyệt vô tâm lại nói, coi như ngươi muốn ra tay với ta cũng phải hợp tình hợp lý đi. Lúc này mới mới vừa đem ta mang tới đảo mạng hoang, thân hạm liền xảy ra nguy hiểm, đây cũng quá đúng dịp đi. Còn có, tuyệt vô tâm hẳn là hoang cổ thần đỉnh quân đội người. Quân đội cường giả đặc thù là thẳng thắn dứt khoát, ngay thẳng thông suốt, có thể không giống như là như ngươi vậy chả mang ánh mắt khinh bị người. Vì lẽ đó, ngươi hẳn không phải là tuyệt vô tâm, ta nên xưng ngươi cái gì tốt đây? Thiên ma! Triệu Long Tiêu để tuyệt vô tâm lần ra, sau đó lộ ra nụ cười lạnh như băng đến. Ta xác thực không phải tuyệt vô tâm, ngươi phân tích cũng rất đúng, xem ra ngươi là một người thông minh. Tuyệt vô tâm khuôn mặt hơi vặn mèo, sau đó khí tức cũng là thay đổi. Cuối cùng xuất hiện ở trước mắt hắn chính là U Minh nhị lao bên trong U Tam Sơn. Vừa nhiên đã đến nơi này, vậy ngươi cũng đừng nghĩ trốn, toàn bộ đào mạng khoang bộ phận cũng đã bị ta bố trí hơn một ngàn lớp cấm chế, một khi chạm đến sẽ tự bạo. U Tam Sơn cười lạnh. Vì lẽ đó, các ngươi vượt ngoại thiên ma cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn động thủ với ta. Triệu Long Kiêu tự hồ hoàn toàn không có cảm giác chính mình thân hãm hiểm cảnh, một mặt bình tĩnh nhìn U Tam Sơn. Chẳng muốn với ngươi phí lời. Hoang cổ thần đình cùng vực ngoại thiên ma trong chiến tranh nhất định chỉ có một người thắng, đó chính là vực ngoại thiên ma, ta chỉ là làm ra lựa chọn chính xác mà thôi, hiện tại ta liền đem ngươi cái này không yên tĩnh nhân tố cho tiêu diệt. U Tam Sơn nói xong, cả người thân ảnh chậm rãi trở thanh nhạt. cùng lúc đó, thoát đi khoang cũng từ thần hạm lên tách ra đi muốn rơi vào mảnh này thần bí trong tinh vực. Tiểu tử, có trách thì chỉ trách ngươi con kiến cỏ này không biết trời cao đất rộng, như toàn lấy sức một người nghịch thiên. U Tam Sơn thanh âm trả về đang ở không trung thì, hắn đột nhiên cảm giác một bàn tay bắt được y phục của hắn. "Ngươi?" U Tam Sơn quay đầu đúng dịp thấy một cái tay nắm thật chặt hắn Triệu Long Tiêu. "Đừng gấp như vậy đi a, ta còn có thật nhiều nói muốn hàn huyên với ngươi tán gẫu đây." Triệu Long Tiêu nhếch miệng phát sinh một trận tiếng cười lạnh. Chương 490: Vĩnh Sinh Mê Hoặc. Sao có thể có chuyện đó? U Tam Sơn không nghĩ tới trực tiếp lấy năng lực đặc biệt đều sắp muốn đi vào trong không gian còn bị Triệu Long Tiêu cho kéo trở về, nhất thời cả người đều cảm giác không xong. Ngươi cho ta buông tay, nhanh lên một chút buông tay a. mắt thấy thoát đi khoang muốn tách ra đi, có ở đây không đi liền không còn kịp rồi. U Tam Sơn sắc mặt hoảng sợ đều đều đem khách nhân mang tới nơi này, ngươi người chủ nhân này làm sao có thể không chiêu đái một chút liền chính mình đi rồi. Triệu Long Tiêu mới vừa nói xong, thoát đi khoang xòa xòa một thanh âm vang lên sau khi từ thần hạm lên phiêu cách đi ra ngoài tình huống này để ưu tam sơn triệt để tuyệt vọng xảy ra chuyện gì một bên khác thoát đi khoang chia lìa động tinh cũng là đã kinh động thần bên trong hạm những người khác làm tuyệt vô tâm mấy người nhìn thoát đi khoang bay vào một cái màu đen báo táp trung hậu sắc mặt trở nên âm trầm khó coi là thần tử mời giúp đỡ nô đồng quận chúa ở một bên trào cười rộ lên này tên nhà quê có phải là sợ sệt đi tới hoang cổ thần đình bị nhìn thấu tên lừa đảo thủ đoạn cho nên muốn muốn lái xe thoát đi khoang rời đi chỉ là không có nghĩ đến chữa lợn lành thành lợn què trực tiếp rơi vào tiến vào mảnh này thần bí tinh vực dập tắt bao tắp bên trong, coi như là tinh thiên cấp cường giả rơi vào trong đó cũng chống đỡ không được bao lâu, mà tiểu tử kia tuy rằng dấu đang thoát đi trong khoang thuyền, nhưng thoát đi khoang nhiều lắm là chống đỡ nửa giờ, tiểu tử kia lần Này là chết chắc rồi. Thằng nhóc lừa đảo này chết thì chết, nhưng làm sao đem Vũ trưởng lão cũng lôi xuống nước. Minh trưởng lão một mặt quỷ dị vẻ nói. Khả năng ú trưởng lão xem thấu tiểu tử này ý đồ muốn ngăn cản tiểu tử này chạy trốn, thế nhưng tiểu tử này mạnh mẽ không chế thoát đi khoang đưa đến lần này chuyện cố. Tăng bà bà ngữ khí thăm thẳm nói rằng, bất kể nói thế nào, thần tử bàn giao cho nhiệm vụ của chúng ta chưa hoàn thành, trả tổn thất một cái thiên thánh phong trưởng lão, mọi người là muốn muốn sau khi trở về muốn làm sao bàn giao đi. Nô đồng quận chúa cười lạnh rời đi, nhìn nàng biểu hiện căn bản sẽ không quản triệu lòng tiêu chết sống. Ta muốn tự mình lái xe thần ứng cơ đi thăm dò nhìn một chút. Tuyệt vô tâm đột nhiên mở miệng. Ngươi điên rồi sao? Đây chính là dập tắt báo ta A. Thần ưng cơ là chúng ta hoang cổ thần đình cơ thần danh sách cơ giáp không sai, nhưng đây chính là tinh không thiên thai A. Nếu là ngươi ra vấn đề, thần vũ hầu sợ là sẽ phải đem chúng ta sẽ thành mảnh vỡ. Minh trưởng lão sợ hết hồn vội và ngăn cản. Không sai, coi như là ngươi không để ý tính mạng của chính mình an toàn, chúng ta cũng phải vì là cái mạng nhỏ của chính mình cân nhắc, không thể để cho ngươi tùy ý làm vậy. Tăng bà bà xuất hiện ở tuyệt vô tâm bên người. Nhìn nàng dáng vẻ tựa hồ chỉ cần tuyệt vô tâm phản kháng, nàng sẽ không chút do dự ra tay chế phục Tuyệt Vô Tâm. Lẽ nào chúng ta liền nhìn bọn họ chết? Tuyệt Vô Tâm không cam lòng nói rằng, đây là hắn sự lựa chọn của chính mình, cũng không phải chúng ta buộc hắn chọn, huống hồ bởi vì hắn, liền Ú trưởng lão đều tài tiến vào. Minh trưởng lão thở dài sau khi nhìn về phía cái kia tràn ngập toàn bộ tinh không, thôn vẻ vạn vật màu đen bao táp. Xong, xong, hết thể đều xong. Mà tiến vào dập tắt bao táp sau khi Thoát đi khoang giống như là bị trăm nghìn vạn cái cây búa đồng thời đập lên giống như vậy, khoang thể đang điên cuồng chấn động, nhìn thấy này một tình hình ưu tam sơn bi thảm nở nụ cười. Vì lẽ đó, ở ta trước khi chết để ta làm cái rõ ràng quỷ. Đem so sánh với ưu tam sơn tuyệt vọng, triệu long tiêu có vẻ rất bình tĩnh. Lần này tới đón ta đi qua hoang cổ văn minh trong đội ngũ, chỉ có một mình ngươi vượt ngoại thiên ma sao? Không, ta cũng không phải vượt ngoại thiên ma, ta chỉ là muốn trở thành vượt ngoại thiên ma người, không phải vậy ở quá cái bảy. Tám năm, ta lại phải chết. U Tam Sơn tự giận mình nói. Ở dập tắt bao táp loại này tinh không thiên thai bên trong cho dù là tinh thiên cấp cường giả đều rất gian nan, càng không cần phải nói là hắn vị này tinh cường giả thần cấp. Không đúng vậy, ta rõ ràng cảm nhận được rồi vượt ngoại thiên ma khí tức. Nghe được U Tam Sơn sau khi trả lời, Triệu Long Tiêu lộ ra một tia bất ngờ vẻ. Đúng là có vượt ngoại thiên ma, là cùng ta cùng nhau Minh Thiên Thủy trưởng lão, chỉ bất quá hắn đã bị triệt để chuyển hóa thành thiên ma lần này vì để tránh cho gây nên quan tâm vì lẽ đó liền do ta ra tay đối phó ngươi u tam sơn sắc mặt u ám nói thật là không có nghĩ đến a hoang cổ thần đình bên trong lại biến thành bộ dáng này chả có sinh linh chủ động chuyển hóa cả ngày ma triệu long tiêu cảm khái nói ngươi lại biết cái gì chờ ngươi đến rồi ta cái tuổi này chân chính trực diện tử vong hoảng sợ thời điểm nhìn ngươi có phải là cũng biết theo đuổi thiên ma vĩnh sinh u tam sơn sắc mặt ngông lung nói vì sinh tồn được Ngươi có thể vứt bỏ chủng tộc của mình, tín ngưỡng của chính mình thậm chí là linh hồn của chính mình sao? Triệu Long Tiêu mặt không thay đổi hỏi. Vâng, vì có thể sinh tồn xuống, ta có thể vứt bỏ ta hết thảy, ta không muốn chết, ta hoảng sợ đối mặt tử vong sau không biết. U Tam Sơn phản phất đã bỏ qua tất cả, sắc mặt giữ tận nhìn Triệu Long Tiêu. Đều là bởi vì ngươi, vốn là chỉ phải hoàn thành giết chết nhiệm vụ của ngươi, ta liền muốn được vĩnh sinh, tại sao ngươi một mực không buông tha ta, hiện tại ta muốn chết. Trước lúc này ta muốn đem ngươi thiên đào vạn quả, cho ngươi chịu đựng thế gian này cực hạn thống khổ. U Tam Sơn đang khi nói chuyện khí thế bộc phát. Ngươi liền xác định như vậy chính mình ăn chắc ta. Triệu Long Tiêu nết miệng nở nụ cười, sau đó ở U Tam Sơn ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Triệu Long Tiêu trực tiếp là vọt tới trước mặt hắn đối với hắn vị này tình cường giả thần cấp động thủ. Ngươi dám. U Tam Sơn không nghĩ tới Triệu Long Tiêu nói động thủ liền động thủ, như thế quả đoán, hung hăng như vậy, như thế hung mãnh. Khi hắn quát tầm thời điểm sau, bát bộ phù đồ tháp đã ở trước mắt hắn không ngừng phóng to. Ẩm. Chỉ là một đòn, U Tam Sơn toàn bộ mặt đều sụp đổ, đã thăng cấp thành tinh thần chi khí bát bộ phù đồ tháp vào đúng lúc này giải thích xảy ra điều gì là chân tránh mạnh mẽ. Cho dù U Tam Sơn là tinh thần, linh hồn của hắn đã biến thành linh thần cũng không thể chịu đựng ở bát bộ phù đồ tháp chính diện tiến công. Nếu không phải U Tam Sơn giờ khắc này hoàn toàn thay đổi, hắn lúc này nhất định sẽ tiêu thảm thiết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Triệu Long Tiêu Triệu Long Tiêu vị này tình cường giả cấp Thánh bạo Phát lại khủng bố như vậy. Hắn cho rằng tinh thần cấp cũng không ngăn nổi, mà Triệu Long Tiêu hoàn toàn là không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Ở chiếm cư ưu thế sau khi bí chữa giai bạo Phát, mặc dù không có sức chiến đấu gấp 10 lần tăng cường, nhưng cũng đạt tới gấp 7 sức chiến đấu tăng cường, đang phối hợp lên bát bộ phù đồ tháp, sức mạnh kinh khủng để tinh thần cấp U Tam Sơn đều không thể đang phản kích, cuối cùng làm U Tam Sơn bị đánh đến chỉ còn dư lại một hơi thời điểm hắn bị triệu lòng tiêu cho ném vào bát bộ phù đồ trong tháp Nên là lúc rời đi, triệu long tiêu nhìn sắp giải thể thoát đi khoang, sau đó lấy ra đến thiên môn, cái này cũng là hắn dám mạo hiểm nguyên nhân, bằng không đang thoát đi khoang thời điểm là có thể chấn áp ru tam sơn. Thần A, Ma A, đáng thương đến cực điểm, đều là quân cờ, đều là quân cờ A. Vượt ngoại thiên ma, các ngươi trả coi chính mình ngang dọc ngàn tỷ thời không, đáng thương. Đáng tiếc, cuối cùng là bãi không thoát được bị khống chế vận mệnh. Ngay ở Triệu Long tiêu thông qua đến Thiên Môn đi ra dập tắt báo táp Thiên Thai thời điểm, một đạo nỉ non thanh, tiếng gieo họ khi hắn bên thai vang vọng. Chương 491: Côn thần. Cái quỷ gì? Triệu Long tiêu sững sờ, cảnh giác nhìn về phía xung quanh, hắn cũng không có nhìn thấy những chuyện khác vật, thế nhưng hắn bên thai nỉ non nhưng là chân thật tồn tại. Nay đều nói cái gì chuyện ma quỷ, vừa ngoại thiên ma bộ tộc nhưng là trải rộng ngàn tỷ thời không, thế nào lại là nhân ra quân cờ? Còn có, làm sao thần linh cũng biến thành quân cờ? cái kia ngàn tỷ chúng sinh sợ là liền làm quân cờ tư cách cũng không có đi. Triệu Long Kiêu đối với vang vọng ở bên thai chuyện ma quỷ thật sự là có chút khó mà tin nổi, nhưng là bất kể hắn làm thế nào, những câu nói này vẫn ghé vào lô thai hắn tái diễn. Thực sự không tìm được nguyên nhân hắn muốn chuyển sang nơi khác, sau đó hắn lấy ra đến thiên môn lại một lần nữa tiến hành qua lại. Chỉ là địa phương đúng là thay đổi một cái, nhưng hắn bên thai chuyện ma quỷ nhưng vẫn tồn tại như cũ, vẫn đọc một chút cằn nhằn làm cho Triệu Long Kiêu phiền lòng không đớt. Chết tiệt! Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Vì sao lại có như thế chuyện cổ quái? Hay là hỏi một hồi cái kia U lao đi? Nghi hoặc không hiểu triệu long Tiêu gọi ra U Tam Sơn. U Tam Sơn tiến vào bát bộ phù đồ tháp thời điểm chỉ còn dư lại một hơi, thế nhưng đang bị bát bộ phù đồ tháp độ hóa sau khi, hắn lại đang bát bộ phù đồ tháp dưới sự giúp đỡ khôi phục như cũ. Căn cứ Minh Thiên Thủy từng nói, nơi này hẳn là một vị thần linh ngã xuống nơi, vị thần này là vị vĩ đại thần, nhưng tên một cái có tự. Truyền thuyết lúc trước vì cắn giết vị này thần linh, vực ngoại thiên ma bộ tộc phái ra đạo thần, thậm chí vô thượng thần đều có xuất thủ dấu vết. Bởi vì thần linh cụ có bất diệt đặc tính, tuy rằng côn thần tử vong, thế nhưng hắn nơi ngã xuống cũng biến thành một nơi bí ẩn, thường thường sẽ phát sinh rất nhiều ly kỳ chuyện tình, mấu chốt nhất là côn thần là một vị cực kỳ hiếm thấy quy tắc không gian vĩ đại thần, vì lẽ đó, nơi này biến thành một tòa không gian mê cung, lúc trước vực ngoại thiên ma đã từng có phái ra ma thần tra xét nơi này cũng không có đi ra khỏi này tòa không gian mê cung, đang dò xét trăm nghìn vạn năm sau, vô pháp đi. Ra ma thần chỉ có thể lựa chọn tự sát sống lại. Ú Tam Sơn để Triệu Long Tiêu không còn gì để nói, liền ma thần đều đi không ra này tòa không gian mê cung, vậy hắn cũng không không vui. Không đúng vậy. Tại sao hoang cổ văn minh thần hạm yên phận là có thể đi qua này tòa không gian mê cung? Triệu Long Tiêu nghi hoặc hỏi. Bởi vì thần hạm đi con đường là côn thần ngã xuống nơi ngoại vi mà chúng ta bây giờ vị trí khu vực hẳn là côn thần ngã xuống nơi. U Tam Sơn để Triệu Long Tiêu bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn thật giống sử dụng đến thiên môn không cẩn thận đi vào này tòa không gian trong mê cung. Hắn thử dùng đến thiên môn đi ra này tòa không gian mê cung, thế nhưng mấy lần sau khi hắn bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn phát hiện mình nghe được nhỉ non thanh càng ngày càng nhiều, đồng thời có một luồng áp lực vô hình thời khắc gáp bức trái tim của hắn. Tòa này mê cung then chốt chính là một tôn vĩ đại thần thần lực vẫn không có biến mất. Chỉ cần tìm được vị này vĩ đại thần Đem nó thu lấy sau tòa này mê cung sẽ biến mất rồi Triệu Long Tiêu suy tư hồi lâu sau Nghĩ ra một cái không phải biện pháp biện pháp Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đủ thử một lần Không phải vậy sẽ bị vẫn vây ở chỗ này Đương nhiên Nếu là lung tung không có mục đích thuần túy dựa vào vận may muốn tìm được côn thần thần thể chỗ ở nói Vậy không biết do phải chờ tới năm nào tháng nào Mà Triệu Long Tiêu vừa vận thì có một chiều Có thể giúp hắn tìm tới côn thần thần thể vị trí Có mặt khắp nơi tốt mệnh a Ngươi xuyên qua vũ trụ trước sau, ngươi tồn ở quá khứ, hiện tại, tương lai, sức mạnh của ngươi không người nào có thể chống lại, sự vĩ đại của ngươi không người có thể so với ngươi kiên. Ta lấy tiểu mệnh danh nghĩa tìm kiếm côn thần thần thể vị trí. Triệu Long Tiêu sử dụng đúng là hắn thu được sau khi chỉ sử dụng một lần tiểu tuất mệnh thuật cùng đại ngũ hành thuật so ra, tiểu tuất mệnh thuật bước cách càng cao hơn, năng lực tăng thêm sự kinh khủng. đương nhiên tiêu hao cũng là vô cùng kinh khủng. đang sử dụng tiểu tuất mệnh thuật ở sau đó. Triệu Long Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng tồn tại ở trong minh minh sức mạnh đang tiêu hao hắn tuổi thọ giá trị cùng danh vọng giá trị. Sau đó trợ giúp hắn tìm tới hắn mong muốn gì đó. Tìm được rồi. Làm Triệu Long Tiêu mở hai con mắt thì một tia vận mạng khí tức ở trên người hắn chợt lóe lên. Sau đó hắn liền một mặt nhức nhối nhìn về phía trong tinh không nơi nào đó. 150 năm tuổi thọ giá trị còn có 5.000 vạn danh vọng giá trị. Nay tiểu túc mệnh thuật đốt một lần so với sử dụng thần chi lực còn muốn quyết đại. Triệu Long Tiêu tuy rằng bất đắc dĩ. Thế nhưng cũng chỉ có thể đủ tiếp thu sự thực, việc cấp bách chính là tìm tới côn thần thần thể, chỉ có thu lấy thân thể sau khi, côn thần thần lực không ở bên ngoài tiết, không gian này mê cung liền không tồn tại nữa. Đương nhiên trong tình huống bình thường, côn thần là không thể bị người tìm được, dù sao lúc trước vì cắn giết hắn liền vô thượng thần đều ra tay rồi, sau đó côn thần cũng giữ cảm thấy mình chắc chắn phải chết, ở tự tuyệt sinh cơ hình thành một tòa không gian mê cung làm cho tất cả mọi người cũng không tìm tới nó, đối với lần này. Vây giết hắn vực ngoại thiên ma bộ tộc ma thần môn đều không thể làm gì. Có điều, cho dù là vô thượng thần ma thần ở vài phương diện khác cũng không sánh được tiểu túc mệnh thuật, bởi vì đây là thuộc về vận mạng sức mạnh, được sự giúp đỡ của tiểu túc mệnh thuật, triệu long tiêu xuyên qua từng cái từng cái không gian mật tầng, cuối cùng đến một chỗ tinh thần ở ngoài, mà trên hành tinh này chính nằm út sấp một con kim sắc sinh vật. Đây là một chỉ có 9 đôi vũ rực to lớn cự vật, trong truyền thuyết thần thú thành thần vĩ đại thần quân thần. Từng cây từng cây vũ rực đều có một ngọn núi to nhỏ, triệu long tiêu ở tại trước mặt nhỏ bé như phù trần. Gặp quỷ, lớn như vậy, ta nên làm sao trang? Triệu long tiêu có chút trợn tròn mắt, có vẻ như bát bộ phù đồ tháp một tầng đều không chứa nổi như thế một cái quái vật khổng lồ, chỉ có hai tầng kết hợp một tầng hoặc là bát bộ phù đồ tháp thăng cấp thành chân chính tiên khí mới có thể chứa đựng con này to lớn cự vật. Đại Lão, muốn chứa đựng như thế một con quái vật khổng lồ cần bao nhiêu danh vọng giá trị bát bộ phù đồ thắp không có cách nào chứa đựng, vậy cũng chỉ có thể cất vào hệ thống bên trong. đại khái ngươi sẽ rất nhức nối. đại lao cười nhạt nói mười cái ước danh vọng giá trị, chắc giá. 10 cái ước, hắn muốn mua xương sườn ăn nói hắn không thâm sao. triệu long tiêu bất đắc dĩ nhổ nước bọt đạo, cuối cùng hắn từ bỏ lựa chọn dùng hệ thống thu nhận ý nghĩ. thần lực chủ yếu bắt nguồn từ một vị thần linh thần cách cùng với thần tinh bên trong, chỉ cần đem thần lực khởi nguồn lấy ra, vậy cũng có thể để cho không gian mê cung biến mất. Triệu Long Tiêu tính toán sau khi cắn răng chuẩn bị cắt ra con này vĩ đại thần thần thể, thế nhưng vẫn không có chờ hắn tới gần, hắn liền không thể chịu đựng ở thần lực quy thế. Ta cũng đã sánh vai tinh thần cấp sức mạnh lại vô pháp tới gần nơi này chết đi vĩ đại thần trăm dặm khu vực. Triệu Long Tiêu một mặt không thể tưởng tượng nổi vẻ. Không tin tà Triệu Long Tiêu lại một lần nữa phát khởi xung kích, lần này hắn là cắn răng đột phá đến phạm vi trăm dặm bên trong, nhưng là liền chỉ đến thế mà thôi. Thậm chí hắn đều vận dụng bí chữa dai. Gấp bảy sức chiến đấu tăng cường nhiều lắm cũng là nhiều đi tới mười mấy cây số, cuối cùng cách côn thần thần thể 82 km nơi lại bị bức ép đi ra. Vĩ đại thần, đơn giản là không có trời để ý a. Ngươi đều chết hết lâu như vậy rồi, ta còn bắt ngươi hết cách rồi, liền tới gần đều không đến gần được. Triệu Long Tiêu tâm nhét nhìn tinh thần lên đầu kia quái vật khổng lồ. chương 492, nguy cơ sau phong phú thu hoạch. Làm sao bây giờ? Không có cách nào tiếp cận liền càng không cần phải nói là lấy hạ thần tinh cùng thần cách, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, Triệu Long Tiêu có chút gặp Bảo Sơn mà vào không được tiếc nuối cảm. Nếu như có thần lực đây, nên có thể tới gần đi. Triệu Long Tiêu dù gì nói, cuối cùng hắn vẫn cảm thấy muốn thử một lần, dù sao ngoại trừ cái biện pháp này ở ngoài, Triệu Long Tiêu chỉ có thể cầu viện với Đại Lao, thế nhưng Đại Lao chỉ là thu gom thu lệ phí đều cao tới 10 cái ước danh vọng giá trị. Sơ vị thần chi lực, một cái ước 5 phút đồng hồ. Triệu Long Tiêu cùng đại Lão câu thông lực lượng, nhất thời mạnh mẽ vô cùng thần chi lực lượng xuyên qua Triệu Long Tiêu toàn thân, ở trở thành một tôn sơ vị thần sau khi, trước đối với hắn giống như thái cổ thần Sơn vậy thần uy giảm bớt trăm lần, ngàn lần, Triệu Long Tiêu không ở trì hoãn, vội vàng đi tới tới gần côn thần thần thể nơi. Chờ đến côn thần phụ cận thời điểm, Triệu Long Tiêu mới cảm nhận được vĩ đại thần chỗ cương đại, đó là đều là thần linh sơ vị thần đều cảm giác được run sợ tồn tại. Giống như là một cái con rắn nhỏ đối mặt với một tôn cự long giống như vậy, cũng còn tốt con này cự long chết rồi, bằng không đều là thần linh sơ vị thần đều không thể tới gần. Bởi vì thời gian ngắn ngủi duyên cớ, Triệu Long Kiêu có thể không có thời gian trì hoãn, tại chỗ liền bắt đầu cắt chém côn thân thể. Chỉ là ra ngoài Triệu Long Kiêu dự liệu chính là, cho dù sơ vị lực lượng của thần vẫn là rất gian nan mới cắt ra côn thần thân thể, dựa theo như vậy tiến độ, 5 phút đồng hồ căn bản liền không đủ dùng. Đối với lần này, Triệu Long Tiêu cũng chỉ có thể đủ cắn răng tiếp tục sử dụng danh vọng giá trị, đại khái tiêu hao sau 30 phút, Triệu Long Tiêu rốt cục từ côn thần trên thân thể mở ra một lỗ hổng, sau đó Triệu Long Tiêu nhân cơ hội chui vào côn thần trong thân thể. Lần này Triệu Long Tiêu không có hoa thời gian bao lâu liền tìm được côn thần thần cách còn có thần tinh, thần cách chỉ có to bằng đầu người, thế nhưng uy năng vô hạn, Triệu Long Tiêu là trực tiếp thu vào bát bộ phù đồ trong tháp, chỉ là thần cách vừa tiến vào bát bộ phù đồ trong tháp bát bộ phù đồ tháp giống như là một cái uống rượu say hán tử say giống như vậy kịch liệt lay động nựu nó đây là quá bù đắp sao triệu long tiêu có chút hết châu nói rồi nhưng hắn cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể để bát bộ phù đồ tháp miễn cưỡng chứa thần cách sau đó hắn lại nhìn thấy một tòa giường như núi nhỏ lớn nhỏ thần tinh đơn giản là biến thái a một vị sơ vị thần thần tinh chỉ có trái tim to nhỏ này một vị, vị vĩ đại thần thần tinh cũng quá khuyết đại đi Chẳng trách lúc trước vực ngoại thiên ma muốn phái ra vô thượng thần đối phó vị này vĩ đại thần. Triệu Long Tiêu đau đầu vô cùng nhìn trước mắt thần tinh. Cuối cùng chỉ có thể đem viên này ẩn chứa vô hạn thần lực thần tinh thu nhận vào bát bộ phù đồ trong tháp, mà có côn thần thần tinh lực lượng trợ giúp, bát bộ phù đồ tháp tựa hồ sẽ ra một loại nào đó huyền diệu biến hóa, không gian bắt đầu mở rộng lên, bên trong bộ không gian càng là vững chắc cực kỳ. Ngoài ra, bát bộ phù đồ tháp bản thân chất liệu cũng là bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Tựa hồ thần tinh gia nhập không chỉ có không có cho bát bộ phù đồ tháp tạo thành gánh nặng, còn giúp trợ bát bộ phù đồ tháp đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Khá lắm. Triệu Long Tiêu lộ ra một tia vui vẻ ra mặt nụ cười đến, lần này vốn là bị vực ngoại thiên ma tính toán, đáng tiếc bọn họ không nghĩ tới Triệu Long Tiêu là một treo bức, không chỉ có là không có bị mưu hại thành công trả nhân họa đắc phúc. Côn thần nhưng là vĩ đại thần A. Hoang cổ văn minh bên trong liền thượng vị thần cũng không có. Mà triệu long tiêu chỉ là đi tới hoang cổ văn minh trên đường thì có lớn như vậy thu hoạch, này nếu như vực ngoại thiên ma biết rồi, sợ là sẽ phải đem bọn họ tức giận thổ huyết. Đang không có thần cách cùng thần tinh cái này động lực nguyên ở ngoài, côn thần thần thể thần uy chậm rãi tiêu tan, làm triệu long tiêu triệt hồi thần chi lực sau khi, hắn phát hiện mình đã miễn cưỡng có thể chịu đựng ở côn thần thân thể thần uy. Ừm, luôn cảm giác ở côn thần bên người tu luyện, có thể giúp thể chất nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đây. Triệu Long Tiêu ngồi ở côn thần như đại lục vậy trên đầu, hắn tinh tế thể nghiệm thân thể mình biến hóa. Ở côn thần thần uy rèn luyện bên dưới, Triệu Long Tiêu thân thể lấy rõ ràng tốc độ tăng lên, tựa hồ thần uy sức mạnh trợ giúp thúc tiến Triệu Long Tiêu vú thể mạnh mẽ. Bản thân Triệu Long Tiêu không có hết sức tu luyện mình vú thể, thế nhưng hắn tự thân vú thể huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, cho dù không có cố ý đi tu luyện, vú thể vẫn còn đang không đổi trở nên mạnh mẽ. Hiện tại hưu thần uy luyện thể cơ hội tốt như vậy, Triệu Long Tiêu liền không muốn bỏ qua mượn cơ hội này ở côn thần thân thể bên người tăng lên mình vô thể sức mạnh. Nay ngừng lại chính là thời gian nửa năm, thời gian nửa năm sau khi, bởi vì không còn thần cách cùng thần tinh chống đỡ, côn thần thần uy hoàn toàn tiêu tan. Một bên khác triệu long tiêu bên này thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn. Đầu tiên là bát bộ phù đồ tháp có một lần rõ rệt tăng lên, tuy rằng đột phá tinh thần chi khí phạm chủ, nhưng triệu long tiêu rất rõ ràng cảm giác còn kém một bước ngoặt, mà bát bộ phù đồ tháp tăng lên rốt cục để triệu long tiêu có gửi côn thần thân thể không gian. Dù sao ngoại trừ thần cách cùng thần tinh ở ngoài, chủ yếu nhất chính là bộ thân thể này, còn côn thần thần quốc đã bị vực ngoại thiên ma vô thượng thần đả nát hóa thành mảnh này thần bí tinh vực, có điều ở côn thần thân thể biến mất sau khi, phòng trưng mảnh này thần bí tinh vực cũng sẽ không tồn tại bao lâu. Đương nhiên đây không phải là Triệu Long Tiêu cần suy tính vấn đề, lần này trì hoãn hơn nửa năm thời gian, hắn phải nhanh chạy đi Hoang Cổ Văn Minh, này có thể là của mình cường đại minh hữu, tuy rằng người minh hữu này ở vực ngoại thiên ma thẩm thấu hạ không ngừng bị suy yếu. Nhưng Triệu Long Tiêu cũng không thể để nó ngã xuống. Dù sao chỉ có nó đứng vực ngoại thiên ma trước mặt, vực ngoại thiên ma chú ý lực mới sẽ không đặt ở trên người hắn, hoang cổ văn minh không ngã chính là vực ngoại thiên ma mạnh mẽ kẻ địch. Bởi vậy, ở thần bí tinh vực thu lấy xong tất cả chỗ tốt sau khi, Triệu Long Tiêu liền mở ra đến thiên môn mở bắt đầu đi tới hoang cổ văn minh. Có điều, Triệu Long Tiêu cuối cùng là người không phải cơ khí, vì lẽ đó, hắn vẫn hao tốn nhanh thời gian 3 tháng mới vừa tới hoang cổ văn minh lãnh địa. Hoang cổ văn minh không giống với liên minh, nó tuy rằng đồng dạng tồn tại từng tòa từng tòa tinh vực, nhưng trụ cột của hắn hành chính đơn vị là tinh phủ, tinh phủ bên trên là tinh châu, tinh dương. Hoang cổ văn minh tổng cộng thống trị 108,000 tinh phủ, mỗi một cái tinh phủ lãnh thổ quốc gia cũng không so với một cái liên minh tới tiểu, trong đó bao hàm rất nhiều một, hai cấp ba cấp bốn văn minh, tinh châu nhưng là so với tinh phủ lãnh thổ quốc gia làm lớn ra gấp 10 lần, thế nhưng văn minh nhưng là thiếu rất nhiều. Bởi vì ở tinh châu bên trong văn minh đều là cấp 5 cấp 6 văn minh. Cho tới tinh dương nhưng là cấp 7 cấp 8 văn minh vị trí, mà hoang cổ văn minh hạt nhân thiên đô chính là hoang cổ thần đỉnh vị trí, là chu thiên tinh không hạt nhân, là ngàn vạn văn minh thánh hạch tâm. Triệu Long Tiêu từ bát bộ phù đồ trong tháp thả ra U Tam Sơn, giờ khác này U Tam Sơn đã bị độ hóa, toán là người một nhà, do hắn vị này đất dẫn đường tiết kiệm Triệu Long Tiêu không ít thời gian. Lần này Triệu Long Tiêu đi tới thiên đô là bí mật tiến lên, Dù sao hoang cổ văn minh đã bị thẩm thấu, vì lẽ đó triệu lòng tiêu hay là muốn cẩn thận bị vượt ngoại thiên ma biết gây ra cái gì yêu Tiêu thần. Hắn dự định chờ đến thiên đô nhìn thấy hoang thiên quân thần tử sau khi ở khôi phục như cũ thân phận. Chương 493, Mi Lạn Thế Cuộc Thanh Thiên Phủ, hoang cổ văn minh Tây Nam biên giới 108 phủ một trong Bên trong tổng cộng có 3,400 cái văn minh, trong đó cấp 1 văn minh 2,800 cái, cấp 2 văn minh 432 cái. Cấp 3 văn minh 160 cái, cấp 4 văn minh 8 cái. Thủ phủ ở vào già lam văn minh lan nhược tinh lên, nơi này không chỉ có là thanh thiên phủ hạt nhân, càng là tây nam biên giới quân sự trọng trấn, bởi vậy, khắp mọi mặt đều hết sức phồn hoa. Triệu Long Tiêu ở U Tam Sơn dẫn dắt đi tiến vào lan nhược tinh, cũng còn tốt U Tam Sơn là thiên thánh phong trường lão, bất kể là địa vị vẫn là đặc quyền đều khá lớn, ở thanh thiên phủ bên trong càng là thông suốt. Mà làm thanh thiên phủ thủ phủ... Lan Nhược Tinh phồn hoa trình độ không kém chút nào vu thiên đường tinh, thậm chí bởi vì hoàng cổ văn minh địa rộng rãi vật bác, Lan Nhược Tinh ở một số trình độ lên càng hơn thần tộc văn minh trung su tinh. Lan Nhược Tinh sinh thái hoàn cảnh tương tự với cổ hạ đế quốc bên trong thời kỳ cổ, chỉ có điều bất đồng là, ngoại trừ cổ trang ăn mặc Lan Nhược Tinh bản thổ cư dân ở ngoài, chả có rất nhiều ngoại tinh khách tới tới đây giao lưu, tham bạn, thương mộ, học tập cùng công tác. Triệu Long Kiêu giờ khắc này cùng U Tam Sơn ngồi ở một nhà xa hoa trên tiểu lâu thưởng thức Lan Nhược Tinh thịnh cảnh. Triệu Long Kiêu cũng rất tò mò những này cổ nhân làm sao đều không e ngại người ngoài hành tinh, cũng có thể là nhân ra đã tư không kiến quán đi. Tôn thượng, Lan Nhược Tinh bên này thường thường phát sinh ác ma tế, bởi vì ngươi thân phận đặc thủ, nhất định phải cẩn thận mới được. U Tam Sơn nhắc nhở. Ác ma tế. Hướng về vực ngoại thiên ma hiến tế sao? Triệu Long Kiêu cao mày. Đúng. Bởi vì vực ngoại thiên ma ngoại trừ đầu độc lòng người thủ đoạn ở ngoài, còn có dành cho thực tế chỗ tốt, đương nhiên bọn họ muốn đánh đổi cũng rất lớn, tuổi thọ, mới mẻ huyết nục linh hồn cùng với ác nghiệm, tâm tình tiêu cực vân vân Nhưng là bất kể như thế nào, đối với một ít cùng đường mặt lộ người mà nói, những này bọn họ đều đồng ý trả giá, hoang cổ văn minh lãnh thổ quốc gia thật sự là quá lớn, nhưng chuyện này cũng là không cách nào tránh khỏi. Kỳ thực không chỉ là vực ngoại thiên ma, hoang cổ văn minh còn bị cái khác tà thần nhiều lần xâm lấn Nếu không phải là có chấn ma ti cùng diệt ma vệ cùng với bí mật của hắn quân đoàn, bộ ngành chấn áp hoang cổ văn minh đã sớm rối loạn. Ở một bên hưởng thụ Lan Nhược Tinh đặc sắc thức ăn ngon thời điểm, U Tam Sơn cho Triệu Long Kiêu giới thiệu, mà đang lúc bọn hắn trao đổi thời điểm, tiểu lâu ở ngoài một cái rộng mấy chục mét trên đường là một hồi náo loạn, một đội toàn thân khoác chiến giáp vệ sĩ đạp không mà đi chính đang truy kích một cái khuôn mặt điên cuồng nam tử. Đó là đạt được bệnh tâm thần vẫn là vào ta ma. Ta xem hẳn là bị tâm ma cho xâm lấn đi gần nhất chuyện như vậy là càng ngày càng nhiều. hồi trước ở Lan Nhược Tinh bên trong có một chỉnh tòa thành thị đều bị cầm hiến tế cho vượt ngoại một cái nào đó tà thần. lúc đó phái đi quân đoàn nghe nói đều hằng mất. những thứ này đều là bởi vì tầng dưới chốt người trải qua quá cực khổ, cảm giác là không còn hy vọng đi. không phải vậy ai muốn ý tàn sát sinh linh hiến tế cho những tà thần đó a? ở từng trận cảm khái trong tiếng, tên kia khuôn mặt điên cuồng nam tử đột nhiên bắt được một đứa bé, sau đó hắn lấy đứa trẻ này uy hiếp truy kích hắn cái kia đội chiến giáp vệ sĩ. Các ngươi nếu như tới được nói đừng trách ta bắt hắn cho ăn." Điên cuồng vẻ mặt nam tử nói xong trực tiếp là năm ngón tay căng thẳng, nhất thời đứa trẻ kia sắc mặt trở nên tái nhợt lên. "Thực sự là tang tuyệt nhân tính a." Nhìn thấy tình hình này, quần chúng vây xem muôn lộ ra thở dài. "Lý Hoa, ngươi tổng cộng giết 15 miệng ăn, phá hủy 4 cái gia đình, loại người như ngươi không xứng sống trên thế giới này." Vệ đội dẫn đầu một cái thấp bé thế, nhưng khí thế như núi cao nguy nga nam tử dường như tuyên án bình thường cho nam tử rơi xuống tất sát lệnh. Sau đó một đám người của vệ đội mặc kệ Lý Hoa trong tay con tin, bắt đầu ra tay với Lý Hoa, cái này cũng là để Lý Hoa triệt để phong cuồng. Coi như là ta chết, ta cũng phải lôi kéo hắn theo ta đồng thời xuống địa ngục. Lý Hoa tiếng giống giận dữ bên trong, lực lượng của toàn thân liền muốn bắn ra bóp nát tiểu hài tử cái cổ. Xeo chỉ là vẫn không có chờ hắn phát lực, một đạo ánh bạc né qua sau khi, Lý Hoa toàn bộ đầu như dưa hấu bình thường muốn nổ tung lên, mà Lý Hoa tay cũng vĩnh viễn cứng lại rồi. Ai? Nhìn thấy lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế giết Lý Hoa, vệ đội cầm đầu cường giả lộ ra một kia vẻ cảnh giác, thế nhưng tùy ý hắn làm sao cha tìm đều không thể tìm tới cái kia ra tay giúp đỡ người. Hai tử, lần này ngươi thật đúng là gặp may. Vệ đội cường giả cảm khái một câu sau đem đứa nhỏ cứu ra, sau đó thu thập lên Lý Hoa thi thể, rất nhanh, lại có nhiều đội chú quân chức để duy trì cùng khôi phục trật tự. Có phải là mỗi ngày đều có rất nhiều xảy ra chuyện như vậy? Làm triệu long tiêu lại một lần nữa cầm lấy một con chiếc đua cùng mình còn giữ lại một chiếc đua tập hợp thành một đôi sau khi hắn liền vừa ăn cơm một bên dò hỏi. Đúng đấy. Nhiều không kể xiết trước đây vực ngoại thiên ma còn có thể có điều lo lắng, sẽ chỉ ở trong bóng tối tiến hành bày ra cùng phát động như thế, thế nhưng hiện tại thế nào? Theo càng ngày càng nhiều hoang cổ văn minh cao tầng cường giả bị vực ngoại thiên ma cho thầm thấu, bất kể là ban đêm vẫn là ban ngày, bất kể là bí ẩn vẫn là quang minh đều biết có xảy ra chuyện như vậy. U Tam Sơn thở dài nói. Chuyện như vậy chỉ có từ nguồn cội trừ tận gốc mới có hiệu, không phải vậy chỉ trảo một ít tiểu binh tiểu tốt căn bản không nhiều lắm tác dụng. Triệu Long Tiêu trầm mặc một chút sau khi bắt đầu tăng nhanh ăn cơm tốc độ. Mau chóng dẫn ta đi gặp Hoang Thiên Quân Thần Tử, nếu như Hoang Cổ Văn Minh ở không làm ra thay đổi nói, nó diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ha, khẩu khí thật là lớn. Ngay ở Triệu Long Tiêu mới vừa nói xong, bên cạnh truyền đến một đạo quát lạnh thanh. Triệu Long Tiêu quay đầu nhìn lại thời điểm mấy vị anh tuấn thanh niên nam nữ chính một mặt kinh bỉ nhìn hắn, nhìn thấy Triệu Long Tiêu nhìn sang, trong đó một vị như phiên phiên dai công tử khí chất thanh niên đứng dậy. Ta hoang cổ văn minh là cao quý Chu thiên tinh không hạt nhân, sừng sững sắp tới sáu cái kỷ nguyên thời gian, chúng ta văn minh sống còn lúc nào do miệng của người quyết định. Triệu Long Tiêu cười cận, cũng không nói thêm gì, mình ở hoang cổ văn minh bên trong xác thực không có thành tựu Vì lẽ đó vừa nãy lời của mình bị người trong lúc vô tình nghe xong đi bị cho rằng là múa mép khua môi đó cũng là ở chuyện không quá bình thường. hư con tưởng rằng có mấy phần bản lãnh thật sự, không nghĩ tới cũng chỉ sẽ múa mép khua môi. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu chỉ là cười cười không nói lời nào, vừa nãy quát mắng Triệu Long Tiêu thanh niên khinh thường một lần nữa ngồi xuống. Chúng ta ăn xong mau mau chạy đi đi. Đã trải qua công việc bể buộn như vậy, Triệu Long Tiêu rõ ràng muốn phản bác một người phương thức tốt nhất không phải tắt chiến mà là dùng hành động thực tế đi chứng minh. Ở triệu Long Tiêu không có cùng này một đám thanh niên tranh luận thời điểm, mấy cái thanh niên nam nữ bên trong một vị khí chất tôn quý nữ thanh niên một mặt kỳ dị vẻ nhìn triệu Long Tiêu một chút. Vô tướng người. Có chút ý nghĩa. Mà triệu Long Tiêu ở sau khi ăn xong liền đứng dậy cùng Ú Tam Sơn cùng rời đi, bọn họ chuẩn bị đến lan nhược tinh tinh cảng cưới hoang cổ văn minh thần hạm, như vậy sẽ nhanh hơn tiệm một điểm. Chương 494, Thanh niên nhiệt huyết Ô. Chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn đến lan nhược tinh tinh cảng, một đạo còi báo động trói thai vang lên. Đây là làm triệu Long tiêu nghi hoặc không hiểu thời điểm, nhiều đội quân sĩ khác nào còn kiến trên chảo nóng khắp nơi tìm tòi. Các người có phải hay không có gặp phải một cái mang theo khăn che mặt, khỏe mắt mang theo một viên lệ trí nữ tử, nàng có một rất rõ rệt đặc thủ, con người không đồng. Rất nhanh sẽ có lan nhược tinh thủ vệ quân quan đang khắp nơi lần lượt từng cái hỏi do. Động tình lớn như vậy ở thêm vào còi báo động chói tai khiến người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Chết tiệt, không còn kịp rồi. Ở hỏi do một trận sau khi, chả không tìm ra mục tiêu, một số sĩ quan trên mặt mang theo bi quan xem hướng về bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Lúc này Hữu Tam Sơn ở Triệu Long Kiêu giới chỉ thị tiến lên cho thấy thân phận của chính mình sau dò hỏi. Quá tốt rồi, nơi này có một vị thánh địa trưởng lão. Chúng ta Lan Nhược Tinh rất tình bộ đến điều tra đã có một tôn vực ngoại thiên ma ma hoàng đi tới Lan Nhược Tinh. Chuẩn bị muốn hiến tế đi toàn bộ Lan Nhược Tinh khẩn cầu ma thần Giáng Lâm, nếu không phải có thể đúng lúc tìm tới lời của đối phương, một khi Lan Nhược Tinh bị hiến tế, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Thân phận của U Tam Sơn rất khiến người ta có tán đồng cảm, khi hắn biểu lộ thân phận sau khi Lan Nhược Tinh quân sĩ giống như thực báo cáo, mà một bên triệu lòng tiêu sau khi nghe xong lộ ra một tia thâm trầm vẻ. Trước tiên là có người ở trong thành giết người hiến tế tà thần. Tiếp theo lại xuất hiện vực ngoại thiên ma ma hoàng cấp cường giả tiến vào cấp 4 văn minh bên trong như toàn hiến tế một chỉnh cái tinh cầu muốn để ma thần giáng lầm, này hoàng cổ văn minh thế cuộc so với liên minh nghiêm trọng nhiều lắm. Các ngươi có đầu mối gì? Đang lúc này, một loạt tiếng bước chân từ một bên vang lên, sau đó triệu lòng tiêu chỉ thấy đến trước ở tiểu lâu đối bọn họ một đám thanh niên nam nữa đi tới. Bọn họ cũng nghe được U Tam Sơn cùng quân sĩ đối thoại, mà làm già lam văn minh bản thổ chúng sinh đạo đệ tử, bọn họ không thể ngồi xem mà kệ. Ma thần hiến đồ cung thức khá là đặc thủ, phải có 99 cái lao đầu của người ta, 99 cái đứa nhỏ tâm huyết, còn có 99 người trưởng thành trái tim, hơn nữa cái này nghi thức phải là ở trong vòng 2 canh giờ hoàn thành. Muốn ở trong thời gian ngắn như vậy bắt được thích hợp tế phẩm, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện ở mục tiêu tập trung địa phương, cũng tỉ như lão nhân hẳn là ở trà lâu, đứa nhỏ nhưng là ở trong học đường, còn người trưởng thành, cái kia tùy tiện là có thể chụp được mấy vị thanh niên bắt đầu phân tích lên, triệu long tiêu cũng đồng ý gật gật đầu. Sau đó, mấy vị thanh niên liền chuẩn bị cùng quân sĩ đồng thời hợp tác tiến hành tìm tòi, tìm ra ẩn nút tiến vào vượt ngoại thiên ma hoàng. tiểu tử, mau chóng rời đi đi. bình thường đánh một chút miệng chiến cũng thì thôi, hiện tại không phải là cậy mạnh thời điểm, sẽ chết người. ở triệu long tiêu chuẩn bị theo một đám người đồng thời hành động thời điểm, trước đối quá triệu long tiêu nam tử lớn tiếng cảnh cáo nói, điều này làm cho triệu long tiêu lăng xương sờ. Không nghĩ tới vị này đúng là trong nóng ngoài lạnh người Hướng về phía ngươi điểm này Chờ chút nếu là đụng tới không có thể giải quyết sự tình Vậy hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ Bất quá bây giờ liền yên lặng xem biến đổi đi Nhìn thấy Triệu Long Tiêu rất nghe lời không ở tùy tùng Đội thanh niên ngũ bên trong mấy vị khác Nam nữ hết thể đều lộ ra xem thường biểu hiện Tựa hồ cười nhạo Triệu Long Tiêu nhát gan nhát gan Lam thiên, chúng ta nhanh một chút Trừ ma vệ đạo nhưng là chúng ta chi trách ra Theo từng trận bắt chuyển thành. Này một đám thanh niên nam nữ tăng nhanh bước chân của chính mình. Thanh niên Lam Thiên phân tích là chính xác, ở tại bọn hắn chạy tới một khu nhà lớp học thời điểm, đúng dịp thấy một cô gái, không, đã không thể nói là cô gái, bởi vì nàng sau lưng xuất hiện 8 con cánh tay trắng kiện, mỗi một cánh tay trên cánh tay đều có một cái khuôn mặt vặn vẹo đầu lâu. Hiện nhiên, 99 cái đầu của ông Lao đã bị cái này tà ác nữ tử nắm tới tay, thậm chí nhìn nàng bên chân từng viên một vẫn còn ở hơi khiêu động trái tim. 99 người trưởng thành trái tim cũng bị nàng cho lấy được. Từ vào thành không tới thời gian một tiếng bên trong liền hoàn thành những chuyện này, nữ tử chém ra giết chóc thủ đoạn để chạy tới nơi này làm thiên đám người lạnh cả tim. Mà đối mặt lam thiên đám người xuất hiện, cô gái này chỉ là khỏe miệng hơi một nít, lộ ra một đạo không tiếng động cười nhạo sau liền tiếp tục đi hướng về những kia thất kinh đứa nhỏ. Dừng tay. Thấy cảnh này mấy vị thanh niên tuy rằng trong lòng có sợ hãi, nhưng nhìn đến tiểu hài tử sắp bị độc thủ. Nhất thời thân thể bọn họ bên trong nhiệt huyết kích phát, từng cái từng cái dường như huyễn ảnh giống như giết hướng về nữ tử. Bọn họ đều là chúng sinh đạo đệ tử ưu tú, hơn nữa thực lực ở cùng thế hệ bên trong cũng thuộc về với người tài ba, mỗi một cái phát huy ra thực lực không kém hơn tinh hải cấp cường giả, chỉ là bọn hắn đối mặt là một tôn vực ngoại thiên ma hoàng. Viên này là một tôn tinh chủ cấp cường giả, tung khiến mấy người bọn họ hợp lực thậm chí có thể đối kháng tinh vực cấp cường giả, thế nhưng ở tinh chủ cấp cường giả trước mặt căn bản liền không đáng chú ý chỉ thấy vị nữ tử kia tay một tấm, nhất thời có vạn ngàn pháp tác pháp quy hợp thành một cái tiểu thế giới đem chúng sinh đạo cường giả thanh niên môn cho bao trùm vào. Ta muốn dùng đãng hồn linh, các ngươi đóng mình ngũ giác. ở nữ tử vừa ra tay liền cầm cố lại mọi người thời điểm. Lam Thiên nhưng là lấy ra một cái khéo léo lục lạc đến, sau đó hắn nhẹ nhàng lay động lục lạc, một cô gợn sóng vô hình khuyết tán ra đến. luôn rung động này thậm chí là liền vực ngoại thiên ma hoàng ngưng luyện ra pháp tác pháp quy thế giới đều không thể ngăn cản. Thẻ mã theo một đạo dữ tận tiếng giống giận dữ, trên người cô gái quần áo vỡ ra được, từng đạo từng đạo vết máu vỡ ra cô gái thân thể, sau đó một con quái vật từ cô gái trong thân thể trôi ra, đây là một con toàn thân hiện ra ánh kim loại quái vật. Toàn thể cao tới 5 mét, to lớn khỏe mạnh thân thể làm cho người ta một loại cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác, giờ phút này đầu tám cánh tay cánh tay quái vật lao lao rồi một hồi vết thương trên người nhìn về phía lam thiên mọi người. Chết tiệt run rế, lại có thể thương tổn được ta. Đáng tiếc sức mạnh của các ngươi trả vô pháp hoàn toàn phát huy ra cái này pháp quy thánh khí sức mạnh, không phải vậy xác thực sẽ cho ta thiêm phiền phước. Có điều, hiện tại đoạt xá thân thể đã không thể dùng, hơi thở của ta đã bại lộ, rất nhanh diệt ma vệ cùng chấn ma ti người sẽ tới, ta muốn dành thời gian. Tám cánh tay quái vật nói xong, tám cánh tay cánh tay cùng nhau hướng về làm thiên đám người hư ông, nhất thời cầm cố lại thế giới của bọn họ phát sinh từng trận vang lên giòn rã tựa hồ sau một khắc cái này loại nhỏ thế giới sẽ vỡ vụ đi. Một khi thế giới vỡ vụn, bọn họ kết quả có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc bọn họ ngoại trừ phát sinh tuyệt vọng tiếng kêu sợ hãi ở ngoài không có bất kỳ biện pháp, thật sự là chênh lệch quá xa. Còn kẹt ngay ở Lam Thiên đám người cảm thấy chắc chắn phải chết thời điểm. Lớp học Đại môn lại một lần nữa bị đẩy ra. Nói xong trừ ma vệ đạo đây. Nhìn Lam Thiên đám người tuyệt vọng biểu hiện, Triệu Long Tiêu nhíu môi, chạy mau a. Lam Thiên thấy là Triệu Long Tiêu không khỏi đưa ra cảnh cáo, lại tới một người chịu chết. Tám cánh tay thiên ma hoàng cười gần trong lúc đó Tám cánh tay cánh tay đồng thời đánh ra Nhất thời sức mạnh kinh khủng hình thành Tám cái vỡ ra vết nứt không gian chém Về phía triệu long tiêu chương 495 Có hứng thú hay không làm anh hùng Chỉ đến thế mà thôi Đối mặt bát tí thiên ma hoàng công kích Triệu long tiêu trực tiếp con ngón tay búng một cái Trong nháy mắt thánh đạo pháp tắc san Bằng bát tí thiên ma hoàng mạnh mẽ sức mạnh Đây là Tinh thánh Bát tí thiên ma hoàng mở trừng hai mắt suýt chút nữa hủ chết đi Mặc dù nói Hoang Cổ Văn Minh bên trong tinh thánh đầy đất đi, nhưng đó cũng là ở trên trời đều bên trong mới có như vậy rầm rộ, như là Hoang Cổ Văn Minh biên giới Thanh Thiên phủ, trong ngày thường một vị tinh chủ cấp cường giả cũng khó gặp được, càng không cần phải nói là tinh thánh. Đi. Bát Tí Thiên Ma Hoàng không chút do dự nào liền muốn rời khỏi. Chỉ là vẫn không có chờ bước chân của hắn bước ra, một cái tay đột ngột từ trong hư không xuất hiện, sau đó một cái lòng bàn tay đem nó cho đập lật lại. Ta là lệ thuộc vào A Tu đại ma tôn thủ hạ. Ngươi đụng đến ta, ngươi muốn chịu đựng đại ma tôn phía sau ma thần báo. ầm ẩm. Không có chờ hắn nói xong, Triệu Long tiêu hai tay khác nào sẽ chỉ bình thường đem hắn tám cánh tay cánh tay cho xé xuống. Sau đó tại thiên ma hoàng trong tiếng kêu gào thê thảm, Triệu Long tiêu lại một chân một con, đem bắt tí thiên ma hoàng chân giống thành thịt nát. Nay một tình hình nhìn mọi người là kinh hồn bạc vĩa, thủ đoạn này hình như là so với vực ngoại thiên ma chả phải tới hung tàn. Lẽ nào sau lưng ngươi lão đại không có nói cho ngươi biết. Đi ra lăn lộn cũng là muốn trả lại sao. Các ngươi thiên ma đều là chúng ta vạn vật sinh linh tự địch, không có bất kỳ giảm bất khả năng. Ngươi dựa vào cái gì nghĩ đến ngươi báo ra thân phận của chính mình sau ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện lại là dùng chân đem vực ngoại thiên ma hoàng lồng ngực cho giấm mặc đi. Hầu như mỗi một khắc đều đem vực ngoại thiên ma hoàng hành hạ đến sống không bằng chết. Nói cho ta biết muốn biết, không phải vậy sự đau khổ này ngươi sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, không muốn hoài nghi. Triệu Long Kiêu đang khi nói chuyện một mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn vực ngoại thiên ma hoàng. Cũng không cần giả giả bộ đáng thương, ta giết vực ngoại thiên ma không biết có bao nhiêu, ta biết các ngươi loại sinh vật này sức sống có cỡ nào ngoan cường, sợ là trừ trùng tộc trường trùng ở ngoài sẽ không có so với các ngươi sức sống càng ngoan cường sinh vật. Triệu Long Kiêu để bắt tí thiên ma hoàng trong lòng một kia may mắn hoàn toàn biến mất, hắn ngẩng đầu một mặt không sợ nhìn Triệu Long Kiêu. Vậy thì như thế nào, nhiều lắm là được ngươi giàn vật mà thôi, huống hồ. Ngươi cho rằng ngăn trở ta một cái liền vạn sự đại cát sao. Thực sự là quá ngây thơ rồi, chúng ta A-tu-la đại ma tôn lần này mưu đồ có thể là cả già lam văn minh. Một khi đem toàn bộ già lam văn minh đều cho hiến tế, ma thần chân thân là có thể giáng lâm, đến thời điểm ai có thể ngăn cản chúng ta. Bắt tí thiên ma hoàng để triệu long tiêu con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới chính mình lại gặp phải vực ngoại thiên ma lớn như vậy bố cục. Nếu không phải ngăn cản, lấy vực ngoại thiên ma bộ tộc năng lực, toàn bộ già lam văn minh đều phải sinh linh đổ thán. Nói cho ta biết các ngươi hành động vị trí. Triệu Long Tiêu lạnh lùng nói rằng. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Ngươi giết ta đi. Bát tí thiên ma hoàng một mặt liếc si vẻ mặt nói. Ngươi thật sự cho rằng các ngươi vượt ngoại thiên ma phải không chết bất diệt. Mặc dù là chết rồi vẫn có thể phục sinh thật sao. Triệu Long Tiêu biết bát tí thiên ma hoàng dựa dẫm, Trên mặt phát sinh một trận tiếng cười lạnh. Biết là tốt rồi. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là bé ngoan thả ta. Hoặc là trợ giúp ta hoàn thành lần này nghi thức. Cố gắng ta một cao hứng vẫn có thể thả ngươi một con đường sống. Bát tí thiên ma hoàng trong giọng nói tràn đầy mê hoặc. Vương tha ngươi. Triệu Long Kiêu nhìn bát tí thiên ma hoàng một mặt trào phúng. tựa hồ tin tưởng triệu Long Kiêu không làm gì được vẻ mặt của hắn thì. Đồng nhiên dơ tay mạnh mẽ vô vào đầu của ngươi lên. Ngươi điên rồi, ngươi cũng xong rồi. Ngươi sẽ cho ta trốn cùng, mà ta cũng biết phục sinh. Bát tí thiên ma hoàng sau khi nói xong cả người ngã lăn bỏ mình. Xong, xong. Nhìn thấy triệu long tiêu đập chết bát tí thiên ma hoàng, làm thiên đám người không chỉ có không có cao hưng trái lại lộ ra một kia vẻ tuyệt vọng đến, bởi vì bọn họ có biết hay chưa bát tí thiên ma hoàng báo cho, bọn họ căn bản cũng không biết vực ngoại thiên ma sẽ ở nơi nào phát động tập kích. Một khi vực ngoại thiên ma phát động hiến tế, cái kia toàn bộ giả làm văn minh sẽ phá hủy, đến thời điểm vực ngoại ma thần phủ xuống nói, bọn họ trốn cũng không thoát. Không đúng. Mọi người ở đây cảm giác tính mạng của chính mình tiến vào đếm ngược thời điểm Bọn họ đã thấy đến triệu lòng tiêu thủ trưởng chậm rãi từ bát tí thiên ma hoàng trên đầu hút ra, cùng lúc đó, có một bán hư huyễn quang ảnh chậm rãi từ ba so với thiên ma bóng người bên trong hút ra đi ra. Chết tiệt, vung, ta phải về đến ám ma huyên. Cảm nhận được linh hồn của chính mình bị cấm chế lại, quang ảnh mơ hồ trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt đến. Người đến tột cùng là làm sao làm được, lại có thể quất chúng ta vượt ngoại thiên ma hồn, ngươi đến tột cùng là ai, là ai à? Các ngươi không phải muốn nâng toàn tộc lực lượng giết ta sao? Hiện tại hỏi ta là ai? Triệu Long Tiêu lộ ra một tia kỳ dị nụ cười đến, mà ở hắn nói ra câu nói này thời điểm, quang ảnh cả người đều ngây ngẩn cả người, sau đó phát sinh hoảng sợ tiếng tê ơ. Ngươi là cái kia có thể hủy diệt chúng ta vượt ngoại thiên ma linh hồn thật hay người? Chết tiệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải nói ngươi đã chết rồi sao? Bắt Tí Thiên Ma Hoàng Linh Hồn dường như hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, run lẩy bẩy lên. Nói hay là không? Triệu Long Tiêu không có nghĩa vụ cho kẻ thù của chính mình giải đáp vấn đề. Hắn lạnh lùng nhìn vực ngoại thiên ma, lần này hắn dự định thử nghiệm không dụng thần lực lượng, dùng tiểu túc mệnh thuật đến tiêu diệt hết vực ngoại thiên ma linh hồn thật hạch. Bát tí thiên ma hoàng lúc này cũng rất do dự, ở sinh tồn và tử vong trước mặt hắn không dám ở kiên trì, vì lẽ đó, ở triệu long tiêu thôi thúc tiểu túc mệnh thuật sức mạnh bắt đầu tiêu trừ bát tí thiên ma hoàng linh hồn thật hạch thì, hắn hoàn toàn đi theo địch. Ta nói, ta nói a. Bát tí thiên ma hoàng tiếng kêu để triệu long tiêu dừng lại động tác trong tay Lần này đi đụng đến bọn ta A Tu La Đại Ma Tôn trả liên hiệp các người thanh thiên phủ một ít cao tầng, có những cao tầng này bao che, chúng ta ở 2,500 cái văn minh bên trong chuẩn bị xong nghi thức, còn thanh thiên phủ còn giữ lại văn minh, liền do chúng ta vượt ngoại thiên ma hoàng tự mình đi tới, chỉ cần chúng ta bên này chuẩn bị sắp xếp, như vậy, A Tu La Đại Ma Tôn lập tức mở ra hiến tế thanh thiên phủ bên trong hết thể văn minh, bắt tí thiên ma hoàng để làm thiên đám người lộ ra một tia hoán giận vẻ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình trong đám người này lại xuất hiện gian tế, hơn nữa còn là cao tầng gian tế, này trong ứng ngoài hợp bên dưới, thanh thiên phủ có sinh linh sợ là sẽ phải ngàn cân treo sợi tóc. Các người A-Tu-La Đại Ma-Tôn có nói trễ nhất khi nào thì bắt đầu hiến tế sao? Triệu Long Tiêu vẻ mặt lạnh lẽo hỏi. Trễ nhất ở đêm nay nửa đêm, cái kia là cả trong tinh không ma khí tối sinh động thời điểm, cũng chỉ có vào lúc ấy hiến tế cho ma thần có thể làm cho ma thần cảm ứng được, đồng thời dáng lâm chấn thân. Vừa nhưng đã đi theo địch, bát tí thiên ma hoàng cũng không kiêng rẻ gì. Nửa đêm sao? nói cách khác chúng ta chỉ có không tới thời gian 12 tiếng. Triệu Long Kiêu sâu sắc phun ra một hơi nhìn về phía Lam Thiên đám người. Có hứng thú hay không đồng thời trưởng cứu các người văn minh. Lam bị vạn người kính ngưỡng anh hùng. chương 496, xem kịch vui. Anh hùng. Lam Thiên chờ chúng sinh đạo cường giả thanh niên trở nên trở mặc. Nếu là ở cùng bát tí thiên ma hoàng tao nội trước, bọn họ đúng là rất muốn làm anh hùng. Thế nhưng ở tao nộ rồi bắt tí Thiên Ma Hoàng sau khi bọn họ mới biết anh hùng không phải tốt như vậy làm. Lần này nếu không phải Triệu Long Tiêu đúng lúc xuất hiện, bọn họ đều phải ngỏm tại đây. Mà vốn là cho rằng nói mạnh miệng Triệu Long Tiêu trái lại thành bọn họ ân nhân cứu mạng. Không nghĩ tới các ngươi dễ dàng như vậy đã bị đánh thất bại. Triệu Long Tiêu nhìn trầm mặc Lam Thiên đám người nở nụ cười. Có điều ta cũng có thể lý giải. Dù sao không phải ai đều có dũng khí đối mặt vượt ngoại Thiên Ma, chỉ là nếu như các ngươi không đụng một cái. Các ngươi lẽ nào liền ở ngay đây ngồi chờ chết sao? Mà nếu như xong đi hợp lại, các ngươi không chắc trả có thể có thể vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Hợp lại, còn chưa phải hợp lại. Thời khắc này tất cả mọi người đang suy tư, đang lúc bọn hắn do dự không quyết định thời điểm, Lam Thiên đi ra. Người chết chứng hướng lên trời bất tử vạn vạn năm, nếu quả như thật muốn chết, vậy ta cũng hy vọng chính mình chết có ý nghĩa. Lam Thiên một mặt kiên định vẻ mặt nói. Được, rất tốt. Triệu Long Tiêu nhẹ nhàng vỗ vô, vô tay, sau đó, nhìn về phía bát tí thiên ma hoàng. Triệu Hoán Ma thần nghi thức hẳn là không đơn giản như vậy, có khuyết điểm gì hoặc là hạn chế sao? Khuyết điểm chính là cần thiết hiến tế sinh linh nhiều lắm, hạn chế chính là hiến tế địa điểm có chú trọng. Nếu cũng đã phản loạn, bát tí thiên ma hoàng cũng không có đang giàu dếm, đem nên nói cùng không nên nói đều nói rồi đi ra, mà thông qua bát tí thiên ma hoàng miêu tả. Mọi người rõ ràng vực ngoại thiên ma bộ tộc cần nút tới được cường giả chỉ dùng để huyết tế thanh thiên phủ biện pháp, đem toàn bộ thanh thiên phủ lãnh thổ quốc gia biến thành một cái triệu hoán môn. Lấy ngàn tỷ sinh linh sức sống cùng linh hồn lực để cái này triệu hoán môn có thể chịu đựng ở ma thần thần uy cùng với thần lực, như vậy có thể giúp ma thần thuận lợi giáng lâm. Đương nhiên duy nhất hạn chế chính là hiến tế văn minh vị trí cùng với hiến tế trình tự là phải thận trọng suy tính, giống như là từng cái từng cái tiết điểm giống như vậy. Làm từng cái từng cái tiết điểm y đi theo trình tự kích hoạt sau khi, cái này bao phủ lại toàn bộ thanh thiên phụ triệu hoán đại trận liền tạo thành. Đương nhiên trong đó chỉ cần có một cái tiết điểm xảy ra vấn đề, như vậy ma thần dáng lâm liền sẽ nhiều hơn một chút độ khó, mà triệu long tiêu đang nghe xong bát tí thiên ma hoàng phân tích sau khi, trong lòng hắn thì có chủ ý. Những thứ khác trước tiên mặc kệ, lan nhược tinh phụ cận văn mình có hay không hiến tế tiết điểm? Triệu long tiêu hỏi, có, tổng cộng có 12 cái tiết điểm. Bát tí thiên ma hoàng nói rằng, các người mau mau triệu tập chính mình thế lực cường giả, mau mau xuất phát đi phá hoại những tiết điểm này, nhớ kỹ, nhất định phải triệu tập vậy là đủ rồi cường giả sau khi mới đi phá hoại, tiết kiệm các người chịu chết. Triệu Long Tiêu dặn dò, rõ ràng, Lam Thiên đám người chỉnh trùng gật gật đầu, không người nào nguyện ý chết, vì lẽ đó, lần này bọn họ sẽ không rửa vào một bầu máu nóng làm việc. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn sau khi đi ra ngoài rất nhanh dùng chính mình thế lực độc hưu chính là phương thức liên lạc có liên lạc chính mình tu luyện tông môn, thế lực cường giả. Ngươi tại sao không hề rời đi? Ở Lam Thiên đám người đi ra ngoài chuẩn bị thời điểm, một vị thanh niên nữ tử đi tới Triệu Long Kiêu bên người, nhìn nữ tử một mặt hứng thú nhìn hắn, Triệu Long Kiêu một mặt chỉnh trọng vẻ mặt nói. Ta nhưng là người có vợ, vì lẽ đó, xin mời duy trì 3 mét trở lên khoảng cách. Triệu Long Kiêu để hay như ý theo trận tròn mắt, đại ca. Tốt xấu ta cũng vậy, một vị dung nhan tuyệt thế tiên tử, truy người của ta cũng có thật nhiều. Ngươi nơi nào cảm giác hữu việt cho ta sẽ coi trọng ngươi, nhìn ta như thế nào cũng giống như là ở để phòng cướp. Ta đúng là đối với ngươi có hứng thú, có điều, ta không phải đối với người của ngươi có hứng thú. Hay như y thì theo thanh nhã như lan khí chất để triệu Long Tiêu không nhịn được nắm thật chặt ý di phục của chính mình. Ngươi có phải là có cái gì đặc thù hứng thú a? Ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi. Triệu Long Tiêu một mặt treo chọc vẻ nhìn hay như ý y theo, ngươi mới có đặc thù hứng thú đây. Ta là đối với ngươi cái này vô tướng người tướng cảm thấy hứng thú được không? Hay như ý y theo trợn tròn mắt, nói sớm đi. Đáng sợ nhảy một cái. Triệu Long Tiêu nở nụ cười nguyên lai like ngươi là xem tướng a, ngươi đã như thế hiểu được xem tướng, vậy ngươi có hay không cho mình tính qua có thể hay không chạy thoát? Cái gì xem tướng? Chúng ta thần tướng tông ở toàn bộ hoang cổ thần đỉnh bên trong đều là nổi danh bởi toán thiên cơ bí ẩn cao thủ. Bị ngươi làm sao nói chuyện cảm giác cũng giống như là đầu đường đoán mệnh tên lường gạt. Hay như y thì theo hờn dỗi phản bác. Còn có, ngươi chẳng lẽ không biết bói toán người là không cho phép cho mình xem mệnh sao. Có điều, tuy rằng không thể cho tự xem mệnh, nhưng ta còn là tính một quẻ. Quái tượng biểu hiện, ngươi là lần này điểm đại hung biến số. Nói cách khác có ngươi ở đây, trận này đại nguy cơ khả năng chuyển nguy thành an, cũng có thể từ đại hung chuyển biến thành. Hay như y thì theo nói tới chỗ này trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi tựa hồ trước nàng nhìn thấy rất không tưởng cảnh tượng, vì lẽ đó đây chính là người dự định cùng ở bên cạnh ta lý do. Triệu Long Tiêu nở nụ cười, hay như Y thì theo gật gật đầu. Ngay ở nàng chả muốn nói điều gì thời điểm, một trận tiếng ồn nào sau, đoàn người từ bên ngoài học đường vào vào, mà Lam Thiên chờ mấy cái đi ra ngoài triệu tập giúp đỡ người trẻ tuổi chính đang gấp giọng khuyên nhủ cái gì. Vừa ngoại thiên ma ở nơi nào, theo một đạo quát tầm thanh dẫn đầu một vị uy nghiêm khí chất phương chính khuôn mặt ông lão đang nhìn đến bát tý thiên ma hoàng sau vào tới Hả? tinh vực cấp cường giả cho ta lùi chỉ là đối mặt ông lão cử động triệu long tiêu trực tiếp vung tay lên đem ông lão cho đánh bay ra ngoài sư tâm trưởng lão thấy lão giả bị triệu long tiêu cho đánh bay ra ngoài phía sau hắn một ít trung niên nam nữ lộ ra một tia vẻ kinh hãi trong đó có mấy người mưu toan ngăn lại ông lão nhưng là bọn hắn căn bản liền vô pháp chống đối nguồn sức mạnh kia trực tiếp là bị đánh lui ra Tiên sinh, thật sự là thật không tiện, chúng ta vốn là cho rằng triệu tập bản môn cường giả là có thể hành động, không nghĩ tới sư tâm trưởng lão bọn họ nghi vấn, vì lẽ đó, cái khác tu luyện môn phái người cũng cùng đến đây hỏi dò. Lam Thiên một mặt sầu khổ nói, thực sự là lãng phí thời gian, nếu như từng cái từng cái đi lời giải thích, các ngươi thanh thiên phụ sợ sớm đã xong đời, các ngươi đã có nghi vấn, làm gì không đi hiện trường kiểm tra đây. Triệu Long Tiêu mặt lạnh nhìn vẻ mặt kiên kỵ các cái thế lực cường giả. Ta không muốn cùng ngươi môn tốn nhiều miệng lưỡi, nếu là các ngươi muốn kéo chờ chết, vậy các ngươi liền kéo đi. Triệu Long Tiêu để một đám cường giả lộ ra vẻ do dự. Hắn cường giả loại này hẳn là sẽ không bắt nạt gạt chúng ta, hơn nữa bên cạnh hắn đúng là một tôn thiên ma, hơn nữa còn là một tôn tinh chủ cấp cường giả, sợ là chúng ta không người có thể được ra. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu bên người quỷ bát tí thiên ma hoàng, một đám cường giả thấp giọng thảo luận. Vậy chúng ta đi kiểm tra chân tướng của sự tình, vậy ngươi làm cái gì? Có con tin hỏi. Đương nhiên là xem kịch vui lạc. Triệu Long Tiêu một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt ta vốn cũng không phải là các ngươi thanh thiên phủ người, chỉ là tiện đường nhìn thấy thiên ma liền ra tay rồi một lần, đón lấy liền xem các ngươi ứng đối như thế nào lần này nguy cơ. Chương 497, Viễn Trình Cứu Viện Xem kịch vui Ngươi làm sao có thể xem kịch vui đây? Nếu như không có ngươi giúp đỡ, chúng ta giả làm văn minh liền. Triệu Long Tiêu tỏ thái độ để làm thiên đám người có chút hoàng hốt, dù sao. Triệu Long Tiêu biểu hiện ra thực lực quá cường đại, nếu là có hắn tương trợ nói, bọn họ chả có hy vọng có thể phá hoại vực ngoại thiên ma lần này hiến thế, nhưng nếu là Triệu Long Tiêu không ra tay chỉ dựa vào lời của bọn họ, vậy thì rất nguy hiểm. Phía trên thế giới này có thể dựa nhất chính là mình, nếu là các ngươi muốn sống sót nói, không nên đem hy vọng ký thắc vào trên người người khác, hiểu không? Đối mặt Lam Thiên đám người ánh mắt cầu khẩn, Triệu Long Tiêu nhưng là vẻ mặt không đổi nói rằng, vẫn là cự tuyệt. Triệu long tiêu thái độ đã biểu lộ tất cả, hắn sẽ không tham dự vào lần này phá hoại vực ngoại thiên ma hiến tế nghi thức trong hành động đi, giống như là hắn nói như thế, hắn chỉ là một người đứng xem, hắn bất cứ lúc nào có thể rời đi. Chúng ta đã hiểu. Lam thiên đám người trầm mặc sau nửa ngày, cả người phảng phất thức tỉnh rồi bình thường phát sinh một trận bi thảm tiếng cười. Chỉ có dựa vào chính mình có thể dựa nhất, nếu là đem hy vọng ký thắc với trên người người khác, vậy thì tương đương với đem cái mạng nhỏ của chính mình giao cho người khác, vì lẽ đó. Chúng ta muốn dựa vào chính mình cứu mình, cho dù con đường phía trước có núi đao biển lửa, chúng ta cũng muốn đi sông, khứ bính. Chúng sinh đạo sư minh, sư tỷ, sư đệ, các sư mội còn có trưởng bối của ta môn, hỏi các ngươi một câu, dám chiến hay không? Lam thiên trong con người thiêu đốt bất khuất hỏa diễm nhìn mình phía sau một đám đối mặt tử vong mà bàng hoàng không định thần sắc gương mặt. Lam sinh tồn mà chiến, vì chính mình mà chiến, vì là quê hương mà chiến, vì chính mình yêu người mà chiến. Theo Lam thiên hò hét. Những kêu bàng hoàng gương mặt vẻ mặt trở nên trở nên kiên nghị, những kêu hốt hoàng tâm cũng từ từ trở nên yên ổn. Chiến, chiến, chiến. Theo Lam Thiên khẩu hiệu, chúng sinh đạo người, thậm chí còn những thế lực khác, tông môn cường giả cùng nhau phát sinh trùng tiêu chiến đấu thanh âm. Coi như lần này thất bại, tối thiểu chúng ta chống lại quá, chúng ta chết có ý nghĩa, chúng ta đến rồi phía dưới cũng không thẹn với người mình thương nhất. Lam Thiên lúc này khí thế trùng thiên nói. Chúng ta đi, đi cùng đám kia ma nhãi con quyết một trận tử chiến. Lam Thiên mang theo mọi người thông qua tình cảng thần hạ, chạy tới mỗi cái giả làm tinh phụ cận tinh cầu tiến hành ngắn chặn, trước lúc ly khai, Lam Thiên nhìn Triệu Long Tiêu một chút, cái nhìn kia bên trong không có oán hận, chỉ có làm nam nhân đảm đương cùng cảm kích. Ta cảm thấy, ngươi cũng không phải như lời ngươi nói như vậy, sẽ ở một bên xem kịch vui. Ở tất cả mọi người sau khi rời đi, thần tướng Tông Cô Gái tuyệt sắc một mặt ngoạn vị nhìn Triệu Long kêu nói rằng, ta xác thực chỉ là xem kịch vui, sẽ không giúp bọn họ, đây là bọn hắn sống còn chuyện tình. Nếu là bọn họ vẫn chưa thể thức tỉnh vì mình sinh tồn mà chiến, cái kêu hoang cổ văn minh xem như là không cứu. Triệu long tiêu trong con người né qua một tia tia sáng. Lần này hắn sở dĩ lựa chọn sống chết mặc bay, đó là bởi vì dựa vào hắn tự mình một người cứu vớt hoang cổ văn minh là không hiện thực. Chỉ có tỉnh lại cái văn minh này người trong tự cứu ý thức, hoang cổ văn minh mới có thể tăng cường mình ở trận này hùng vĩ trong chiến tranh ưu thế. Dù sao, nếu là liền hoang cổ văn minh người đều không muốn chính mình cứu mình. Cái kia những người khác coi như là trả giá nhiều hơn nữa, đó cũng là không cố gắng. Như vậy phải không? Cô gái tuyệt sắc lộ ra đi một tia vẻ cân nhắc đến, sau đó nàng tựa hồ nhớ tới cái gì giống như vậy, trực tiếp là khống chế được lớp học bên trong một cái toàn thức hình chiếu máy móc, mở ra sau khi tiến hành thao tác, sau đó từng cái từng cái hình ảnh liền trôi nổi với trong học đường. Đây là nhìn từng cái từng cái trong hình hiện lên xuất chinh phá hoại vượt ngoại thiên ma hiến tế nghi thức mỗi cái tông môn tu luyện thế lực hình ảnh. Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, ta ngoại trừ là thần tướng tông đương đại bạc toán tử người thừa kế ở ngoài, còn là một vị tính toán tài tình cao thủ không, trừ phi là cấp 6 trở lên văn minh lượng tử trí não, không phải vậy ta cũng có thể tùy ý tiến hành điều khiển. Cô gái tuyệt sắc để Triệu Long Tiêu khỏe miệng hơi một nít, cảm tình đây là gặp phải một vị cổ đại tiên nữ hệ inter cao thủ a. Được rồi, nếu nếu coi trọng kịch, vậy chúng ta liền đồng thời thưởng thức đi không biết từ nơi nào chuyển ra một cái nhỏ ghế cô gái tuyệt sắc trả lấy ra một đám lớn tiểu đồ ăn vật đến, xem dáng dấp kia của hắn triệu long tiêu liền không còn gì để nói, lão em gái ngươi tâm thật là lớn a Theo thời gian trôi đi, lam thiên đám người thông qua mình thần hạm lạng yên không tiếng động đến các cái tinh cầu, sau đó bọn họ lại bắt đầu siêu tầm lên vực ngoại thiên ma tung tích. Cũng còn tốt có bát tí thiên ma hoàng cung cấp tin tức, vì lẽ đó bọn họ tìm tòi phạm vi nhỏ rất nhiều, ít đến thời gian 3 tiếng. Bọn họ cũng đã tìm được rồi vượt ngoại thiên ma tung tích, khi bọn họ đến từng người chỗ cần đến thời điểm, bọn họ là muốn rách cả mỹ mắt. Vô tận màu máu tràn ngập tầm mắt của bọn họ, thông qua inter hình ảnh theo dõi có thể nhìn thấy, một ít vượt ngoại thiên ma thậm chí là đem một cái tinh cầu bên trên thủy thành nhỏ sinh mệnh toàn bộ sát hại, sau đó lấy những sinh linh này huyết nục làm tài liệu cấu trúc ra từng cái từng cái tản ra khí tức tà ác trận pháp. Hiển nhiên, những này vượt ngoại thiên ma đã bố trí xong trận pháp chỉ cần thời gian vừa đến là có thể xúc động những này trận pháp bắt đầu hiến đồ công thức. Ngoài ra, lam thiên đám người chả nhìn thấy hiến tế trong trận pháp còn có một chút sinh linh hỗ trợ. Những sinh linh này cũng không phải vượt ngoại thiên ma bộ tộc, nhưng nhìn dáng dấp của bọn họ hiển nhiên cũng là đầu phục vượt ngoại thiên ma bộ tộc. Chính là bởi vì những này nội gian, rất nhiều nơi người coi như là muốn chạy trốn, cũng bị bọn họ những này nội gian cho ngăn cả lại, vô pháp chạy ra thang thiên. Nhìn cái kia từng cái từng cái chết rồi tuyệt vọng bàng hoàng dử tận khuôn mặt. Mai phục Lam Thiên đám người cũng không nhịn được nữa vọt thẳng đi tới mở giết. Những tiêu nương nhờ vào vực ngoại thiên ma sinh linh không nghĩ tới sẽ có người mai phục bọn họ, nhất thời bị giết trở tay không kịp, một lúc mới bắt đầu liền tổn thất nặng nghề, lúc này vực ngoại thiên ma ra tay rồi. Không thể không nói bị phái ra vực ngoại thiên ma đều là tinh anh trong tinh anh, ở Lam Thiên đám người đem nội gian giết đến là liên tục bại lui thời điểm, vực ngoại thiên ma vừa ra tay liền ngăn trở chặn lại rồi Lam Thiên đám người. Lấy chúng nó chi ít đều là tinh chủ cấp cảnh giới. Cho dù Lam Thiên bọn họ có chuẩn bị mà đến cũng thì không cách nào đánh giết một vị tinh chủ cấp vượt ngoại thiên ma. Thế nhưng biết tinh chủ cấp vượt ngoại thiên ma cường đại Lam Thiên đám người cũng không nuôi lại, bọn họ cũng không cách nào lùi về sau, bởi vì bọn họ phía sau đứng chính là bọn hắn yêu người, quê hương của bọn họ. Từ chiến, từ chiến. Cho dù lần lượt bị vượt ngoại thiên ma ma khí cho đánh không ngừng lùi lại, Lam Thiên đám người vẫn như cũ thanh cật lực tê lại một lần nữa sung lên. Gần như được rồi. Thông qua giả lập trong hình ảnh nhiều đội tử chiến không lùi, ánh mắt bất khuất, ý chí kiên quyết người, triệu long tiêu dỗi ra một cái tay vỗ tay cái độ, sau đó từng cái từng cái tràn ngập khủng bố khí thế thân ảnh ra hiện ở sau người Hán. Đây là, tinh thánh, tinh thần còn có tinh thiên cấp tường giả. Trung tộc, vực ngoại thiên ma còn có này chút trùng tộc gì? Đây là muốn làm gì? Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện sau lưng triệu long tiêu từng cái từng cái bóng người. Vốn là ngồi ở trên cái băng ăn tiểu đồ An vật nhân vật nữ tử nữ tử lộ ra vẻ hoàng sợ Xem tướng Trực tiếp định vị những địa điểm này Ta để cho bọn họ đi tới cứu viện Triệu Long kêu từ bát bộ phù đồ Trong tháp cho gọi ra chính mình độ hóa cường giả Sau khi một mặt kỳ dị nụ cười Nhìn trận mắt hốc mồm cô gái tuyệt sắc Chương 498 Thần Lâm Ngươi dự định trực tiếp để cho bọn họ xuyên qua không gian đi qua Nhưng đây là chỉ có thần linh Hoặc là những kia đặc thù chủng tộc mới có năng lực a. Thần tướng tôn nữ tử nói rằng, còn có, ta không phải xem tướng, ngươi có thể hay không không phải cho người loạn lấy biệt hiệu. Có cái gì khác biệt sao? Triệu Long Tiêu vẫy vây tay sau chỉ vào giả lập trong hình ảnh tao ngộ vực ngoại thiên ma giết ngược lại làm thiên đám người ngươi có còn muốn hay không cứu bọn họ, nếu như muốn mau mau tiến hành định vị đi. Ta tên là Thủy, không muốn đang gọi ta xem tướng. Thần tướng tôn nữ tử cắn răng trừng triệu Long Tiêu một chút, sau đó bắt đầu bấm ngón tay bốp tính ra. Trà nói mình không phải là đoán mệnh xem tướng. Nhìn thấy lạc nước động tác, Triệu Long Tiêu lầm bầm vài câu. Chỉ có điều lúc này lạc thủy đang toàn lực bói toán, không dèn phản ứng Triệu Long Tiêu. Lam Thiên vị trí chỗ ở là ở La Sen cái này là bách hoa văn minh Trung Sưu Tinh, cách nơi này nhất thập nhị năm ánh sáng, tọa độ vì là i SITIT HITIT. Vương Kiên quyết bọn họ vị trí văn minh là Long Ma Tinh Hải Nguyên Thành, ở vào Lan Nhược Tinh hướng đông bắc hướng về, tọa độ vì là NITIT ít ít ít hít ít thanh loan bọn họ vị trí khu vực làm một tòa pháo đài cổ, tòa này pháo đài cổ là mộng ảo tinh long mạch mở đầu nơi, nơi đó vượt ngoại thiên ma chính là chiếm cứ long mạch mở đầu nơi, chỉ cần thời gian vừa tới sẽ làm nổ toàn bộ long mạch, tiến tới gây nên mộng ảo tinh lục địa sụp xuống. Tọa độ vì là N ít ít S ít ít ít H ít theo lạc nước bói toán, triệu long tiêu lấy ra đến thiên môn, sau đó để bát bộ phù đồ trong tháp chủng tộc cẩn giả. Vực Ngoại Thiên Ma bộ tộc cường giả tiến hành truyền tống, làm những cường giả này đến chỗ cần đến sau, bắt đầu đối với Lam Thiên đám người triển khai cứu viện. Vốn là ở Vực Ngoại Thiên Ma dưới sự công kích tới gần tuyệt cảnh Lam Thiên đám người nhìn thấy này bất ngờ trợ rút, nhất thời cắn răng chống đỡ được, mà Vực Ngoại Thiên Ma nhưng là rít gào liên tục. Chết tiệt, Trung tộc Thánh giả tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Các ngươi không phải là cùng Hoang cổ văn minh nằm ở đối địch trạng thái sao? Các ngươi vì sao lại giúp Hoang cổ văn minh người? Ngươi thân là một tên vực ngoại thiên ma lại trợ giúp hoang cổ văn minh người. Ngươi đây là đang phản bội tín ngưỡng, phản bội chúng ta ma thần, các ngươi sẽ phải chịu ma thần trừng phạt. Xong, chúng ta thất bại, nếu như chúng ta những này hiến tế địa điểm bị phá hỏng, cái kia triệu hoán ma thần nghi thức sợ là sẽ phải thất bại. Theo triệu Long tiêu bên này phái ra cường giả trợ giúp, vực ngoại thiên ma bên này hoặc là bị trực tiếp đánh bại, hoặc là trực tiếp bị giết chết. Sau đó, ở Lam Thiên đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Những này tiếp viện chủng tộc thánh giả, khởi nguyên chủng tộc, thậm chí còn vượt ngoại thiên ma hết thể rút đi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Những này đột nhiên xuất hiện cường giả vì sao lại giúp chúng ta, còn có, làm sao vực ngoại thiên ma còn có thể đánh vực ngoại thiên ma? Không biết, nhưng là chúng ta bây giờ cần phải làm là mau mau phá hỏng những này đã bố trí kỹ càng trận pháp, chỉ cần những tiết điểm này phá hủy, cái kia ma thần triệu hoán nghi thức nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Tuy rằng Lam Thiên đám người có chút ngộng quyển những này trợ giúp lực lượng là làm sao tới, nhưng là bọn hắn biết mình việc cấp bách chuyện cần phải làm. Bởi vậy, bọn họ dành thời gian tiến hành phá hoại, đợi được phá hoại xong những này vực ngoại thiên ma bố trí trận pháp sau khi, bọn họ lưu lại một nhóm người sau khi, lại chạy tới cái kế tiếp địa điểm tiến hành phá hoại. Thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta có thể làm đó là có thể phá hoại một là một cái, hy vọng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ triệu hoán ma thần nghi thức đi. Lam Thiên đám người điên cuồng hướng về tứ phương tiến quân, bắt đầu không ngừng phá hoại vực ngoại thiên ma bố trí, mà ở tại bọn hắn đụng phải uy hiếp thời điểm, từng cái từng cái xuyên qua không gian mà đến cường giả luôn có thể đúng lúc xuất hiện, đồng thời trợ giúp bọn họ giải quyết nguy cơ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao chủng tộc cường giả thậm chí còn vực ngoại thiên ma cường giả đều biết đi theo cho ngươi? Theo bị phá hỏng tiết điểm đạt đến hơn 30 thời điểm, thể năng tiêu hao đến cực điểm Lạc Thủy không có hình tượng chút nào co quắp ngồi dưới đất chỉ có điều cùng nghệ hoài so với hắn đối với thanh niên trước mắt nam tử càng là tràn ngập hiếu kỳ làm thần tướng tông bạc toán tử người thừa kế coi như là hoang cổ thần đỉnh đại nhân vật ta cũng có thể mượn thần tướng tông bí pháp suy đoán ra một hai thế nhưng cái biện pháp này đối với triệu long tiêu hoàn toàn không có tác dụng như có một tầng sương mù bao phủ lại triệu long tiêu mặc kệ là thủy dùng biện pháp gì đều không thể nhìn thấu tầng này sương mù Người nên chẳng mấy chốc sẽ biết được triệu long tiêu ngẩng đầu nhìn trời Giờ khác này thái âm đã lên tới bầu trời đỉnh cao nhất vị trí, đây là trong vòng một ngày âm khí cao nhất thời điểm, cũng là vượt ngoại thiên ma phát động triệu hoán ma thần nghi thức thời cơ thích hợp nhất. Ngoại trừ triệu Long tiêu ngẩng đầu nhìn trời, còn có hề hại đến cực điểm lam thiên mấy người cũng ở ngẩng đầu nhìn bầu trời, giờ khác này vầng trăng sáng kia tựa hồ nhiễm phải một tầng hắc ám, sau đó vô số hóng ánh hắc ám, màu máu cổ sáng từ thanh thiên phủ các nơi xung kích hơn vạn vạn mét trên không, sau đó đi vào thái âm bên trong. Bắt đầu rồi. Theo trong sáng minh nguyệt bị màu đen cùng màu máu cổ sáng xung kích, vốn là trắng bạc chậm rãi bị màu đen cùng màu máu trục xuất, cuối cùng thai âm đã biến thành một nửa hắc cùng một nửa đỏ quỷ dị màu sắc. Chết tiệt, đám kia vực ngoại thiên ma lại muốn huyết tế một toàn bộ tinh phủ. Ở Thanh Thiên phủ bên này phát sinh đại biến thời điểm, xa xôi hoang cổ thần đỉnh trung ương nơi, một tòa cao bằng trời bên trên tế đàn, một vị bạch phát lão giả trợn tròn đôi mắt, khí thế kinh khủng sau lưng hắn ngưng tụ ra một tôn to lớn thần linh bóng mở đến. Đây là một cái bốn cái cánh tay, phân biệt cầm một phiền, một bút, một lá thư, một ấn tỉ thần linh, một luồng tính tỉnh cường trực phóng lên trời tràn ngập toàn bộ thiên địa. Sau lưng hắn mây vị thanh niên nam nữ cảm nhận được bạch phát lao giả bạo phát khí thế, cùng nhau ngã quỷ ở mặt đất. Đi xin mời đại hoang long tức đao, ta muốn lấy đại hoang long tức đao chém ma thần. Ông lão trong giọng nói tràn đầy tiếng len ken, cùng lúc đó, thanh thiên phủ lên quỷ dị mặt trăng khác nào một trái tim bình thường phát sinh một loạt tiếng nổ vang n Theo quỷ dị sức mạnh từ trên mặt trăng bạo phát, từng đạo từng đạo kỳ dị hoa văn đường nét theo quỷ dị mặt trăng bắt đầu dọc theo hư không lan tràn đi, giống như là một tấm tử vong la vong bao phủ lại cả thanh thiên phủ. Thế ma thần, mở thần môn, nên thần lâm. Theo một đạo cổ xưa ngâm tụng thành, vô số màu máu lan tràn đi, những kia chưa kịp ngăn cản hiến Thế ma thần tiết điểm bắt đầu phát sinh đại tàn sát, vô số sinh mệnh, linh hồn, huyết nhục bị từng đạo từng đạo trùng thiên màu đen cùng màu máu cổ sáng hấp thu lấy. Sau đó tặng lại vào đã trở thành triệu hoán ma thần đại trận hạt nhân mặt trăng. Ta nghe được tín đồ hô hoán. Ta hạ hệ tổn cụ lạt ma thần sẽ vang ứng với ta chi tín đồ hiệu triệu, giáng lâm thế giới, hủy diệt thế giới, để thế giới này hóa thành ta tộc chi ma thổ. Chầm luôn đi. Hủy diệt đi. Trở thành ta tộc chi chất dinh dưỡng, trở thành ta thân thể một phần. Ở một trận quỷ dị nhỉ non trong tiếng, một đôi con mắt thật to xuất hiện ở mặt trăng sau lưng, cùng đôi mắt này so với... Mặt trăng giống như là một viên hạt vừng như thế, mà theo cử mắt to xuất hiện, ngập trời ma khí chút xuống muốn nhấn chìm thanh thiên phủ. chương 499, điên cuồng triệu long tiêu. Đến rồi. Cảm nhận được cái tiêu quen thuộc thần uy, triệu long tiêu chậm rãi đứng dậy. Xong, vẫn không có thành công ngăn cản ma thần giáng lâm. Hay như y theo một mặt tuyệt vọng nhìn trên vòm trời ma thần con ngươi, tựa hồ sau một khắc ma thần chân thân sẽ giáng lâm. Thất bại sao? Một bên khác. Phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu tiên làm thiên đám người cụt hứng ngã trên mặt đất. Rung rễ còn sống tạm bỡ hướng chi là bọn họ. Nếu như có thể sống sót không có đồng ý lựa chọn chết, thế nhưng có lúc liều mạng cũng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì. Bọn họ chỉ hận thực lực của chính mình quá yếu. Nếu như thực lực càng mạnh hơn một chút, hay là có thể thay đổi diện vong kết cục. Hả? Ngay ở ạ, tuẫn cũ lạt ma thần hiện ra thân thể mình thời điểm, hắn đột nhiên phát sinh một tiếng nói mơ. Sau đó ma thần thử thông qua đại trận giáng lâm thanh thiên phủ. Chỉ thấy một đôi vô số pháp tắc vẩn quanh cánh tay đầu tiên thăm dò vào Thanh Thiên phủ trong tinh không, giữa lúc Ma thần nửa người trên muốn từ triệu hoán trong trận pháp dò ra thời điểm, toàn này triệu hoán trận pháp nào đó mấy cái tiết điểm đột nhiên phá thoái ra, này dẫn đến toàn bộ triệu hoán trận pháp trở nên không ổn định lên. Không đúng. Vừa ngoại ma thần một tiếng khe nói, tròm sao lờ mờ, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, toàn bộ Thanh Thiên phủ tinh không tinh thần chi lực bị hắn thôn phệ hết sạch, khi hắn dây dụ muốn từ triệu hoán trong trận pháp dò ra thời điểm, Thanh thiên phủ tinh không triệu hoán trận pháp xuất hiện với rách. Chết tiệt, trận pháp có thiếu, ta chủ không thể thuận lợi giáng lâm. Xảy ra chuyện gì, trận pháp một ít tiết điểm không có phản ứng, lẽ nào những địa phương kia không có hiến tế thành công. Thời khắc này, nhìn thanh thiên phủ bầu trời rẽ rủ vực ngoại ma thần, một ít vực ngoại thiên ma muốn rách cả mỹ mắt. Thành, thành công. Nhìn triệu hoán trong trận pháp dây rủ ma thần, làm thiên đám người lộ ra vẻ chờ mong. Bởi vì một ít tiết điểm không có hiến tế thành công. Dẫn đến toàn bộ triệu hoán trận pháp cũng chưa hề hoàn toàn mở ra Thậm chí bởi vì này chút không trọn vẹn tiết điểm Toàn bộ triệu hoán trận pháp đều có chút không ổn định Điều này làm cho vượt ngoại ma thần tình cảnh rất lung túng Thần linh thân thể là rất khổng lồ Ở thêm vào thần uy vô hạn, Nếu là không có ổn định triệu hoán trận pháp Thần linh muốn dáng lâm hoang cổ văn minh giống như là một con đại cầu Ở trên một cái chó con động giống như vậy Cho dù muốn dáng lâm cũng rất gian nan Ta chủ nhất định phải thành công A Chỉ cần có thể đem phương này tinh không hóa thành ma thổ, sau đó chúng ta vượt ngoại ma thần muốn lại một lần nữa giáng lâm liền đơn giản hơn nhiều. Ta chủ, hủy diệt vùng thế giới này, để chúng sinh luân vì chúng ta thiên ma đồ ăn đi. Thời khắc này vì vực ngoại ma thần giáng lâm, có vực ngoại thiên ma một mặt cuồng nhiệt hiến tế chính mình, tinh chủ cấp vực ngoại thiên ma sức sống hiến tế ổn định lại không yên tĩnh triệu hoán trận pháp, tựa hồ thanh thiên phủ tử vong vận mệnh cuối cùng là trốn không thoát. Đồ ăn, đều là của ta đồ ăn a Làm vực ngoại ma thần nửa người trên từ thanh thiên phủ tinh không lên rõ ra sau khi, chỉ thấy hắn tiện tay chảo một cái, liền vượt qua tinh vực, vượt qua không gian đem mấy cái tinh cầu bắt được trong miệng hắn ngay nghiền ngấm. A. Chết tiệt vực ngoại ma thần, chết tiệt khốn nạn A. Hận không thể bằng vào ta thân thể giết tới bầu trời, chảm thần thí ma. Đáng chết, vực ngoại thiên ma đều đáng chết, giết, giết, giết. Vực ngoại ma thần coi sinh linh vì là đồ ăn giáng dấp để thanh thiên phủ bên trong các sinh linh cựu hận cực kỳ. Thời khắc này bọn họ cực kỳ căm hận mình nhỏ yếu, căm hận chính mình cái gì đều không làm được. Thật như bọn hắn bây giờ ngoại trừ chờ chết ở ngoài cũng không có biện pháp nào khác. Thần A. Bắt nạt nhỏ yếu có gì tài ba đây? Một bên khác ở lan nhược tinh lớp học bên trong, nhìn vực ngoại ma thần hành động triệu long tiêu hung hãn phát sinh hò hét. A. Người yếu dên gì mà thôi. Đối mặt triệu long tiêu gào thét, vực ngoại ma thần biểu hiện một điểm biến hóa cũng không có. Người yếu. Triệu long tiêu cười ha ha sau đó cùng đại lão câu thông sau khi một luồng vô biên thần uy từ trên người hắn phóng lên trời sau đó ở hay như y đi theo kinh ngạc trên nét mặt triệu long tiêu bước ra một bước đi tới trong tinh không sau đó vô lượng thần uy theo thân thể của hắn bắt đầu không ngừng bạo phát hà Vừa ngoại ma thần sắc mặt thay đổi hắn cảm giác được một luồng không kém hơn sức mạnh của hắn ở trước mặt hắn bạo phát khi hắn lại một lần nữa định thần nhìn lại thời điểm một đạo tinh hà vờn quanh thân ảnh chính sừng sững với thanh thiên phủ trong tinh không thần thần thần Chúng ta vạn vật sinh linh thần, thần linh A. Khẩn cầu ngươi phù hộ chúng ta thanh thiên phủ, phù hộ chúng ta không ở trở thành ma thần đồ ăn, từ nay về sau, ta tin ngưỡng ngươi, tôn sùng ngươi, ta nguyện ý vì ngươi đánh đổi mạng sống, linh hồn. Triệu Long Tiêu lần trước nhiệm vụ sau khi có một lần thượng vị thần thần lực trải nghiệm cơ hội, vốn là muốn làm vì là lá bài tẩy của mình, nhưng nhìn đến vực ngoại ma thần hành động, hắn không nhịn được trực tiếp vận dụng lá bài tẩy của mình, vốn là hắn nói muốn ở một bên xem cho vui. Khi thật sự thân ở trong đó thì, hắn lại làm sao có khả năng nhìn thanh thiên phủ ngàn tỷ vạn sinh linh bị ma thần thôn phệ, bởi vậy, triệu long tiêu không chút do dự vận dụng đã biết một lá bài tẩy. Nếu lá bài tẩy đã vận dụng, vậy bây giờ chính là giết thần thời điểm, hắn có thể cảm nhận được vị này vực ngoại ma thần thực lực đồng dạng là nằm ở thượng vị thần cấp độ, có điều bởi vì hắn hoàn chỉnh thân thể cũng không có xuyên qua đến thanh thiên phủ cho ở trong tinh không, vì lẽ đó, thực lực của hắn cũng không hoàn chỉnh vậy thì cho triệu long tiêu giết thần sáng lập cơ hội tuyệt hảo đến cùng ai mới là người yếu theo một đạo dường như ngàn tỷ sinh linh tiếng reo hò một vệt ánh sáng nổ tung sau đó vô lượng sán lạn thần lực làm cho cả thanh thiên phủ tinh không biến thành bạch chú chết tiệt a diệt tuôn gụ lạt gầm lên giận dữ hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình một dáng lâm liền muốn đối mặt cùng cảnh giới cường giả thực lực không hoàn chỉnh ở thêm vào do xoay sở không kịp trực tiếp là bị triệu long tiêu quán đâm thủng thân thể đi ra Mau ra đây a. Lập tức đã bị thương tích thần thể A Ge Tuần Vũ lặt biết phải nhanh một chút đem thân thể hoàn chỉnh kéo đến vùng không gian này, chỉ có như vậy mới có thể đối phó đỉnh cao thượng vị thần Triệu Long Tiêu. Ngươi không có cơ hội, cho ta ở lại chỗ này đi. Nhưng Triệu Long Tiêu đồng dạng biết ma thần đăm chiêu suy nghĩ, hắn làm sao có khả năng để A Ge Tuần Vũ lặt được đến bù mong muốn, bởi vậy, hắn lại một lần nữa ra tay trực tiếp dẫn bạo Liễu mình thần quốc. Phong tử, ngươi cái này coi trời bằng vùng phong tử Thần quốc dẫn bảo liếu ngươi cũng biết rơi xuống thần cấp, thậm chí là thần linh nạ xuống, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao có thể. Nhìn thấy triệu long tiêu cử động, ạ hệ tổn gụ là khắp cả người phát lệnh, làm sao hoang cổ văn minh trô ở không gian đều nguy hiểm như vậy sao. Một lời không hợp liền bắt đầu bạo thần quốc, này ai có thể chống đỡ được. Giờ khác này ma thần trong lòng có 10 vạn cú mờ mờ tờ ở tấu hưởng, đồng thời hắn cũng là hận cùng những kia triệu hoán hắn ma bọn ngãi, nếu không lời của bọn họ. Mình tại sao có thể có thể gặp được loại này phong tử? Tự Bạo Thần Quốc mà thôi, đại kinh tiểu quái, ta muốn tự bạo thần cách cùng thần tinh đây. Triệu Long Tiêu sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, mỗi cái thần linh nếu như Tự Bạo Thần Quốc cũng có thể sản sinh tự thân sức mạnh gấp 10 lần nổ tung lực, có thể nói, đây là trừ phi thân hãm tuyệt cảnh, không phải vậy thần linh cũng không dám dễ dàng vận dụng tuyệt đối lá bài tẩy. Mà Triệu Long Tiêu không chỉ có là Tự Bạo Thần Quốc, trả đem thần cách cùng thần tinh đồng thời dẫn bạo liêu, này thuần túy chính là muốn đem đối thủ giết chết đồng thời cũng không muốn cho mình lưu đường sống. Chương 500, cùng thần tên. Kờn nở. A Diệ Tồn Gù Lật giờ khắc này đơn giản là tức, phiền muộn, phát điên, chính mình dáng lâm làm sao liền đụng tới như thế một người bị bệnh thần kinh. Không phải là muốn thôn vệ toàn bộ Thanh Thiên phủ mà. Về phần ngươi tự bạo thần quốc, tự bạo thần cách, tự bạo thần tinh, ngươi rất mẹ ơi cố gắng cùng ta nói ta cũng biết biết khó mà lui. Một lời không hợp chơi tự bạo, ngươi không yêu quý mình thân mệnh, ta yêu quý a. Đơn giản là vô pháp thuyết phục. Vô pháp cầu thông. Đương đương một vị vực ngoại thiên ma ma thần, giờ khác này trong lòng đã sớm đem triệu lòng tiêu mắng nở hoa rồi, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải người như vậy, thế thì còn đánh như thế nào, ngoại trừ liều mạng ở ngoài thật giống không có lựa chọn nào khác. A dễ tổn cụ lặt hung hăng vỗ một cái lồng ngực của mình, đối mặt tự bạo thần nhân triệu lòng tiêu công kích, A dễ tổn gụ lặt cũng là hung hãn làm nổ mình thần tinh sức mạnh. Không làm nổ không được a. Lấy hắn thượng vị lực lượng của thần cũng không ngăn nổi thần quốc tự bạo. Càng không cần phải nói là triệu long kiêu thần tinh cùng thần cách, nếu như hắn không tự bạo thần tinh tăng lên sức mạnh của chính mình, sợ là liền cơ hội sinh tồn cũng không có. Nhưng mặc dù là dẫn bạo liễu mình thần tinh, ở kinh khủng thần chi lực lượng bạo phát sau khi, cũng chỉ là chống lại rồi tự bạo thần quốc lực xung kích, sau đó chính là triệu long kiêu tự bạo thần cách cùng thần tinh sau sức mạnh mang tính chất hủy diệt, Lao tử ở cũng không tới cái này cho má thanh thiên phủ. Ả ghê tủn gụ tuyệt vọng trong tiếng gầm giống tức giận hung hăng lấy tay từ lòng ngực của mình sơ mó, sau đó lấy ra một trái tim đến. Không, này đã không giống như là một trái tim, mà là một viên có chứa sức sống nhãn cầu. Đây là Ả ghê tủn gũ lặt từ nào đó tỏa trong di tích lấy được cải thèm, tích chứa trong đó tất cả thai nạn khởi nguyên. Ả ghê tủn gũ lặt đem hắn mệnh danh là họa loạn chi nhãn. Vốn là Ả ghê tủn gụ lặt muốn lấy này hòa vào trái tim của chính mình bên trong. Mượn cơ hội nhìn có thể hay không tìm hiểu họa loạn chi nhãn bên trong tích chứa thai nạn quy tắc, thế nhưng không nghĩ tới đụng tới triệu lòng tiêu loại này vô pháp câu thông phong tử, chỉ có thể nhịn đau đem viên này thần bí họa loạn chi nhãn cho ném ra ngoài. Mà họa loạn chi nhãn ở thần cách cùng thần tinh nổ tung bên dưới lại phát sinh ầm ẩm, ẩm phanh tiếng vang, sau đó vô tận nổ tung sức mạnh bị họa loạn chi nhãn nuốt chửng lấy. Cắn nuốt một tôn thượng vị thần nổ tung sức mạnh sau khi họa loạn chi nhãn hơi mở ra một đường chỉ là một đường một đám trong thiên địa bản nguyên thai nạn khí tức huyết tán ra, bất kể là ạ Ge Tǔn Gu Lạc vẫn là Triệu Long, tiêu ở nhiễm đến đạo này thai nạn khí tức sau, toàn bộ thần thể bắt đầu hủ bại. Triệu Long Tiêu bên này cũng còn tốt, hắn thần thể, thần cách, thần tinh còn có thần quốc đều là hệ thống lâm thời ban cho, vì lẽ đó, mặc dù là toàn bộ đều tự bạo đi đều không đau lòng. Thế nhưng A lại ư liền thảm, hắn nhưng là một vị đường hoàng gia giáng ma thần, không phải Triệu Long Tiêu loại này tạm thời làm việc thần, bởi vậy Ở họa loạn mắt không khác biệt công kích bên dưới, vị này tự bạo thần tinh, bị mất đáo vật, lại bị mình đáo vật công kích ma thần phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó toàn bộ thần thể giống như là trải qua vô số 5 tháng mục nát mục đầu chung chung vì lá cho bụi. Ở hủy bại ạ hệ tùn gụ lặt thần thể sau khi họa loạn chi nhãn tiếp theo rồi hướng ạ ghệ tùn gụ lặt thần cách động thủ. Kháng không tới 10 hơi thở thời gian, đã bị ngày như vậy địa thai nạn sức mạnh bản nguyên cho đi hoàn toàn đánh mất thần tính. Ta sẽ không bỏ qua cho người có điều vực ngoại thiên ma bất tử bất diệt đặc tính để ạ thế tủn gù làt cuối cùng chạy thoát theo hắn khác nào chó mất chủ bình thường chỉ mang theo linh hồn xuyên về trong tinh không lần này ma thần dáng lâm thai nạn tựa hồ có một kết thúc đơn giản là phát điên a lúc này họa loạn chi nhãn dường như tiêu hao hết tất cả sức mạnh một lần nữa đóng chặt lên mà cái kia cô thai nạn bản nguyên khí tức cũng trong nháy mắt biến mất điều này làm cho tránh được một kiếp triệu lòng tiêu vô vô chính mình kích động trái tim nhỏ May là triệu long tiêu thượng vị thần chỉ là loại lâm thời, nếu như như ạ người hệ tổn gụ lặt như vậy bị hủy xấu chỉ còn dư lại linh hồn chạy thoát, vậy không đến đau lòng chết. Đại lao, này đến tột cùng là vật gì, làm sao đáng sợ như vậy? Triệu long tiêu nhìn tầm thường họa loạn chi nhãn lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Bản nguyên thần khí, vượt qua với thần khí bên trên hại kẹm, tương đương với vĩnh sinh trong thế giới thánh phẩm tiên khí, bình thường liền ngay cả vô thượng thần cũng không thể nắm giữ bản nguyên thần khí. Đại lao cho triệu long tiêu phổ cập tri thức con có, ngươi đến vui mừng cái này bản nguyên thần khí tổn hại không thể tả, chỉ còn lại không tới ngàn vạn một trong nguy năng. Không phải vậy vừa chỉ là con ngươi mở một đường đều có thể để một vị vô thượng thần chết không có chỗ chôn. Đại Lao Càng làm cho Triệu Long Kiêu may mắn. Cái kia có thể hay không lấy đi nó? Triệu Long Kiêu thí do hỏi. Có thể, có điều, mặc dù là nhắm mắt họa loạn chi nhãn, nó tự thân cũng là mang theo vận rủi, thai nạn sức mạnh, ngươi khả năng thỉnh thoảng liền sẽ phải gánh chịu vận rủi cùng bất chắc. Đại Lao nhắc nhở: Này ai có thể gánh vác được? Triệu Long Kiêu hết trơn nói rồi, cái này bản nguyên thần khí mặc dù là muốn an tĩnh làm cái thật là thần khí cũng không được, từ mang lục thân không nhận thuộc tính. Có điều, ngươi có thể giao cho ta bảo quản a. Một ngày 10 vạn điểm danh vọng giá trị, ngươi không mua được chịu thiệt, không mua được bị lừa, mua niên liễm phần món ăn, ta chả có thể cho ngươi đánh chín. Năm trên đây. Đại Lao thực sự là thời khắc cũng không quên chào hàng mình phục vụ, muốn xui khiến Triệu Long Kiêu dùng tiền. Ta luôn cảm giác người đem nó nói mạnh mẽ như vậy, chính là vì chờ này vừa ra. Triệu Long Tiêu trận tròn mắt, tối chung vẫn đồng ý đại lão lời giải thích, dù sao như thế một cái đại sắc khí, lúc mấu chốt bảo đảm không cho phép có thể bấy người đây. Ở Triệu Long Tiêu bên này dết lui một tôn ma thần, đồng thời hỉ lấy được họa loạn chi nhãn loại này bản nguyên thần khí thời điểm, toàn bộ thanh thiên phủ vô số người vì đó hoan hô bọn họ đang ăn mừng chính mình tránh thoát kiếp nạn, ăn mừng chính mình còn sống. Hắn đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai Làm sao có thể cường đại như vậy, quá kinh khủng. Ở Lan Nhược Tinh trong học đường, tận mắt chứng kiến một hồi thần chiến, chứng kiến triệu long tiêu đấm máu và nước mắt chém giết một vị thượng vị thần lạc thủy cả người đứng ngây ra ở tại chỗ. Không chỉ là hay như ý thề theo, Lam Thiên bọn họ cũng là có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Trước một khắc có ma thần muốn đem bọn họ đưa vào địa ngục, sau một khắc thì có một tôn thần linh đột nhiên xuất hiện, lấy không biết sợ hy sinh tinh thần mai táng đi một tôn ma thần. Kỳ thực bọn họ cũng không biết dạ gì, tổn củ lạt cũng chưa chết, linh hồn của hắn vẫn như cũ tồn tại. Chỉ có điều vị này không chết ma thần hiện tại chỉ sợ là so với chết còn khó chịu hơn. Mà không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ Lam Thiên đám người tự nhiên là nhận ra Triệu Long Tiêu. Dù sao Triệu Long Tiêu trước nhưng là đem bọn họ mang tỉnh rồi. Nếu không phải Triệu Long Tiêu, bọn họ khả năng chả đang chờ chết. Không nghĩ tới vị này mang tỉnh bọn họ lại là một tôn thần. Càng khó có thể tưởng tượng là vị này thần vì cứu Vất Thanh Thiên phủ Lại cao nguyện hy sinh chính mình, thời khắc này, triệu long tiêu vị thần này vĩ đại thần phẩm cảm thiên động địa, thanh thiên phủ may mắn còn sống sót người hầu như đều đem triệu long tiêu vị thần này phụ như tín ngưỡng. cung thần trở thành thanh thiên phủ tất cả mọi người nhận đồng tín ngưỡng thần. Theo vô số tiếng thảo luận, vị này có can đảm tự bạo bản thân thần linh bị cung phụng với thanh thiên phủ mỗi cái miếu thờ bên trong. chương 501, Thiên Đô. cung thần sao? Cái tên này ta yêu thích. Một bên khác. Thanh thiên phủ bên này cho triệu Long Tiêu bên này tuyên truyền tên gọi cũng là để người nào đó đắc sát không ngớt, có điều, hắn cũng không có ở trở lại thanh thiên phủ bên trong, mà là thông qua đến thiên môn đi tới một cái hoàn toàn mới tinh cầu sau khi, lên tàu địa phương thần hạm đi tới thiên đô. Chỉ có điều, triệu Long Tiêu cũng không biết lần này hắn đem một vị vực ngoại ma thần có chỉ còn giữ lại một tia linh hồn trở lại đến ám ma Huyền ở hoang cổ văn minh thậm chí còn vực ngoại thiên ma bộ tộc tạo thành bao nhiêu náo động. Lẽ nào chúng ta hoang cổ văn minh bên trong còn có vị nào thần linh tiềm tàng, lại ở lúc mấu chốt bảo vệ trụ thanh thiên phủ? Thiên đô ở tòa này cao bằng trời trên bình đài, trước nói muốn chém thần ông lão khoanh chân ngồi trên trên bình đài, ở trên hai chân của hắn trả bày đặt một cái cổ điện long văn chế tạo thần đao. Thần đao giản dị tự nhiên, ai có thể nghĩ đến lúc trước hoang cổ thần đỉnh hoang tuyệt thần chính là dựa vào cây đao này mở ra chu thiên tinh không đệ nhất thần triều, thần triều thời kỳ cường thịnh càng là có 36 vị thần huy hoàng lịch sử. Nơi nào giống bây giờ chỉ có ba vị thần linh ngủ say, không tới lúc mấu chốt không dám dễ dàng xuất thế. Mà cái này thần đình khai quốc đại đế trong tay đại hoang lòng tức đao ở hoang tuyệt thần sau khi ngã xuống bị đưa vào qua trong miếu, do mỗi một đời thái miếu đệ nhất người coi miếu trong coi. Lần này đại người coi miếu nhìn thấy có ma thần dáng lầm, đều chuẩn bị liều mình hiến tế cho đại hoang lòng tức đao, không nghĩ tới này vô danh xuất thế thần linh nhưng là để hắn có thể tiếp tục sống sót. Bởi vậy, tuy rằng tố mội che mặt, Thế nhưng đại người coi miếu đối với vị này vô danh thần linh nhưng là trong lòng tràn ngập cảm kích. Không chỉ là hắn, thần quốc bên trong rất nhiều người đều đối với vị này tự bạo cùng thần mang trong lòng cảm kích. Dù sao một khi ma thần phủ xuống nói, lấy hoang cổ thần đỉnh bây giờ góc gác, trừ phi là ba vị thần đồng thời thức tỉnh mới có thể ngăn lại ạ ghê hệ tùn gục lạc. Có điều, đây là chuyện không thể nào, dù sao, ba vị thần mặc dù là ngủ say cũng là ở chấn thủ một ít tại nơi, vì lẽ đó... Không thể ba vị thần đồng thời đối phó vực ngoại ma thần. Bởi vậy, đến cuối cùng rất có thể chính là thần đỉnh tổ chức cường giả lấy số lượng đến chống đỡ đi một hai tôn thần linh sức mạnh đến mạnh mẽ ngăn chặn vực ngoại ma thần. Khi đó mặc dù là thành công, cũng phải bỏ ra hy sinh trăm nghìn vạn cường giả đỉnh cao tính mạng để đánh đổi. Vì lẽ đó, tại nơi tôn cuồng thần đem ạ dệt hệ tùng gù đánh sau khi trở về, hoang cổ thần đỉnh bên trong một ít cường giả đỉnh cao đối với vị này vô tư kính dân thần linh tràn đầy cảm kích. đương nhiên có cảm kích tự nhiên là có căm hận những này căm hận người chính là cùng vực ngoại thiên ma hợp tác hoang cổ thần đỉnh bên trong bảy thần làm sao có khả năng thất bại vì sao lại thất bại ma thần thất bại chúng ta đến tiếp sau kế hoạch há không phải là không thể đủ triển khai chết tiệt vốn tưởng rằng trong kế hoạch là ổn thỏa nhất một khâu trái lại bị phá hư hết đã không có ma thần cho chúng ta chỗ dựa chúng ta kế hoạch kế tiếp rất khó đủ sử dụng tới a cái này hẳn là hoang cổ thần đình nhận dấu tên cuối cùng thần linh tuy rằng ma thần bị đánh trở lại Nhưng Hoang Cổ Thần Đỉnh cũng không có lá bài tẩy, đón lấy kế hoạch vẫn là như thường tiến hành, chỉ có điều không bằng trước kế hoạch như vậy không chốt kiến kỵ. Ở trên trời đô thành giao một chỗ hoang phế trong trạch viện, từng đạo từng đạo quang cùng ảnh ở trạch viện trong phòng trao đổi, những này quang cùng ảnh không có lộ ra bất kỳ cái gì khí tức cùng khuôn mặt, tựa hồ sợ bị người phát giác thân phận thật. Thứ biên hoang cái kia vừa bắt đầu kế hoạch đi. Biên hoang là Hoang Cổ Thần Đỉnh thống trị lực chỗ yếu nhất, hơn nữa, bên kia dân phong dũng mãnh Phần nhiều là hoang cổ trước kia gì dân trả có thần bí vũ tộc, không phục thần đỉnh quảng giáo, chỉ cần chúng ta để biên hoang náo lên, hoang cổ thần đỉnh bên này thì không cần an tâm. Một khi hoang cổ thần đỉnh bắt đầu loạn lên, chúng ta vượt ngoại thiên ma là có thể mượn cơ hội này, thông qua tâm tình tiêu cực không ngừng lớn mạnh bản thân, càng có thể mượn cơ hội tiến hành đoạt xá, đến thời điểm là có thể đem hỗn loạn khuyết tán ra. Được, vậy thì từ hoang cổ thần đỉnh biên hoang bắt đầu kế hoạch đi. Nhớ kỹ! Nơi đó có chúng ta mấy cái cao tầng nội ứng, nếu như các ngươi cần phải giúp một tay nói, hết thể có thể bí mật liên lạc với bọn họ, dù sao bọn họ nhưng là vai vũ quân cao tầng tướng lĩnh. Theo một trận xì xào bàn tán sau khi, quan cùng ảnh ở trong trạch viện hoàn toàn tiêu tan, chỉ là ở tại bọn hắn mới vừa mật nghị xong không tới 5 phút đồng hồ, từng đạo từng đạo bị ban đêm bao phủ lại trang phục bóng người nhảy vào trong trạch viện, ở cẩn thận đã kiểm tra không phát hiện cái gì sau khi... Một cái trên mặt mang theo huyền thiết mặt nạ cao to bóng người hung hăng đánh xuyên qua trạch viện vách tường. Chết tiệt, lại bị đám này con chuột cho trốn, thiên cơ viện bên kia có biện pháp nào hay không dùng tốc độ nhanh hơn chinh chắc ra những này ma nhãi con xuất hiện vị trí. Huyền thiết mặt nạ bóng người lạnh giọng hỏi. Chiến đội trường, dù sao cũng là vực ngoại thiên ma chính là tay sai, bọn họ luôn luôn là rất cẩn thận, hơn nữa giỏi về dấu dếm hơi thở của mình, đến nay mới thôi trừ phi là bị đánh chết. Không phải vậy chúng ta thật sự rất khó vạch trần một vị thiên ma ngụy trang. Âm thanh trong trèo bên trong, một vị vóc người bóng dáng bé nhỏ đi tới huyền thiết mặt nạ bóng người bên người. Đáng trách. Như vậy trấn chúng ta ma ti quá bị di chuyển, đến tột cùng muốn dùng biện pháp gì đến giám sát ra một vị thiên ma tung tích. Huyền thiết mặt nạ bóng người chiến đội trường bất đắc di thở dài, sau đó mang theo một đám trấn ma ti cường giả rời đi, trạch viện lại một lần nữa khôi phục lại yên lặng. Chỉ có điều bình tĩnh này bên dưới nhưng là ẩn giấu vô số mánh liệt tám lưu mà triệu long tiêu ở bỏ ra sắp tới thời gian 3 tháng, mới vừa tới chu thiên tinh không chố cốt lói thiên đô, đến nơi này thời điểm liền bị nơi này nguy nga cảnh tượng chấn động. Phản phất là thần linh đô thị trải ra với trong tinh không, thiên đô cũng không phải ở bất kỳ một cái tinh cầu lên, mà là hàng trăm hàng ngàn viên to lớn tinh cầu tạo thành thành thị, mà liên tiếp các cái tinh cầu chính là từng cái từng cái cầu vòng tạo thành hoạn lộ thiên thang. Ven đường càng là có vô số kỳ dị bao la phong cảnh, Ở trên trời đều bên trong bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy không đồng dạng như vậy tuyệt mỹ phong cảnh, vì lẽ đó rất dễ dàng làm say lòng người thần mê, bởi vì tinh thần không đủ chịu đựng ở tuyệt mỹ phong cảnh sung kích. Triệu Long Tiêu vừa bắt đầu cũng là mê say với thần đều tuyệt thế mỹ cảnh, mãi đến tận thưởng thức sau 3 ngày Triệu Long Tiêu mới phục hồi tinh thần lại mình tới đạt thiên đô mục đích. Sau đó, Triệu Long Tiêu thông qua Ú Tam Sơn chỉ điểm đi tới Hoang Thiên Quân Thần từ nơi ở, nhìn trước mắt loại nhỏ tinh cầu. Triệu Long Kiêu có chút há hốc mồm nhìn một chút U Tam Sơn. Đây chính là thần tử nơi ở, một cái tinh cầu. U Tam Sơn gật gật đầu bắt đầu cho Triệu Long Kiêu giới thiệu, ở thần đều bên trong có thuộc về mình loại nhỏ tinh cầu bình thường nơi ở đều là thiên hoàng quý tộc, mà làm đại đế dòng dõi, hoang thiên quân tự nhiên cũng có mình một viên tinh cầu nhỏ ở vào thiên đâu ngoại thành. Làm Triệu Long Kiêu chuẩn bị bái phòng thần tử thời điểm, từng cái từng cái thần hạm xuất hiện ở Triệu Long Kiêu trước người đồng thời ngăn cản hắn. Các ngươi là ai? Biết nơi này là địa phương nào sao? Dám lại đây tự tiện xông vào. Theo một trận chất vấn thanh, một cái màu vàng khôi giáp cự linh ra hiện ở trước mắt của bọn họ. Thần tử không phải vẫn ngóng trông ta đến sao? Triệu Long Tiêu một mặt quái dị hỏi. chương 502, hứa nhược Thần tử vẫn ngóng trông thấy ngươi. thân hạ vệ đội đầu tiên là yên lặng một hồi, sau đó bên trong mấy người phát sinh một trận tiếng cười đến. Thần tử là cao quý hoang cổ đại đế dòng dõi, đều là nhân gia ngóng trông thấy hắn. Làm sao có khả năng nóng trông gặp người ta, người này nói dối nói tới một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Nói rõ ngươi ý đồ đến, không phải vậy chúng ta sẽ đưa ngươi đi thiên đô đại lao. Thần hạm vệ đội người cảnh cáo để triệu long tiêu lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, nếu như ở liên minh bên trong hắn nhưng là không người không biết không người không hiểu, đáng tiếc, đây là Chu thiên tinh không hạt nhân, hắn ở liên minh tiếng tâm cũng không có mang tới nơi này. Ta thật không có lửa các người, là thần tử mời ta đến hoang cổ văn minh, không tin. Các ngươi có thể để cho thần tử thấy một hồi ta liền biết rồi. Để thần tử thấy ngươi, chúng ta thần tử thân phận cao quý là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao. Còn ngươi nữa nếu không phải hoang cổ văn minh người, cái kia xin lấy ra con đường của ngươi dẫn cùng thư tín, chúng ta sẽ hiện đưa cho thần tử điện hạ. Thân hạm người của vệ đội còn chưa phải giản xếp, có điều, làm hoang thiên đế dòng dõi, hoang thiên quân bị như vậy nghiêm mật bảo vệ cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Quên đi! Chỉ là đối mặt này lặp đi lặp lại nhiều lần kiểm tra Triệu Long Tiêu cũng là tâm luy, trực tiếp liền muốn rời đi, hắn dự định khắc tìm con đường thấy hoang Thiên quân. Nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi là có thể đi sao? Nếu như ngươi không cho thấy thân phận của chính mình, vậy chúng ta căn cứ hoang cổ thần đỉnh Pháp quy bắt ngươi. Chỉ là Triệu Long Tiêu muốn đi, thần hạm vệ đội nhưng là không cho, điều này làm cho Triệu Long Tiêu nợ nụ cười. Thật sự muốn ồn ào đại. Triệu Long Tiêu nhìn một đám thần hạm người của vệ đội. Cái gì làm lớn không làm khó lớn. Chúng ta là tuần hoàn thần đỉnh pháp quy làm việc, như có dị nghị ngươi có thể trực tiếp chống án. Thần hạm vệ đội đáp lại nói. Thực sự là phiên phức. Triệu Long tiêu khỏe miệng cong lên, sau đó nhìn về phía một bên u Tam Sơn. Đem thần tử gọi ra đi. u Tam Sơn gật gật đầu sau khi hiện ra mình tinh thần thần, làm cao hơn vạn trượng tinh thần thân thể hiện hiện ra sau. Những kia vốn là uy vũ bất phàm thần hạm vệ đội nhất thời miểu nhỏ đi rất nhiều. Tinh cường giả thân cấp. Thiên đô mặc dù là chu thiên tinh không hạt nhân thế nhưng Tinh thần cấp ở trên trời đều bên trong cũng coi như là một phương cường giả, bởi vậy ở U Tam Sơn hiện hiện ra mình tinh thần thân thể sau, thần tử chỗ ở tinh cầu sức mạnh thủ vệ bị kinh động. Ai dám đến thần tử phủ gây sự? Theo một trận quát tầm thanh, cùng U Tam Sơn đồng dạng hơi thở tinh cường giả thần cấp hiện hiện ở trên tinh cầu, hơn nữa, này vừa xuất hiện chính là mười mấy. Ngoại trừ tinh cường giả thần cấp ở ngoài, Triệu Long Tiêu trả cảm ứng được một luồng tối nghĩa khó lường khí tức nấn ná ở trong hư không. Luồng hơi thở này đã vượt qua tinh thần cấp độ, hiện nhiên là có tinh thiên cấp cường giả đang âm thầm quan sát. Bàn cổ tinh không liên minh triệu Long Tiêu cầu kiến thần tử. Đối mặt bị kinh động thần tử phủ sức mạnh thủ vệ, triệu Long Tiêu thoải mái đứng ra hành lễ nói: Cái gì bản cổ tinh không liên minh không liên minh? Nơi này là hoang cổ thần đỉnh, Chu Thiên Tinh không hạt nhân, ngươi dám ở chỗ này ngang ngược? Theo một trận quát tầm thanh, hiện hiện ra tinh thần thân thể tinh cường giả thần cấp môn vây lại triệu Long Tiêu cùng U Tam Sơn. Chờ một chút ngay ở thần tử phủ bọn thủ vệ chuẩn bị bắt giữ triệu long tiêu hai người thời điểm ở lành lệnh thanh âm bên trong như áo trắng như tuyết vậy bóng người chậm rãi từ trong hư không đi ra bái kiến hứa nhược nguyệt thái thượng đạo thân ảnh này xuất hiện để thần tử phủ mọi người cùng nhau thi lễ ngươi chính là hoang thiên quân nói cái kia có thể làm cho bất tử bất diệt vượt ngoại thiên ma triệt để chết hết người hứa nhược nguyệt không để ý chút nào người bên cạnh đối với nàng lễ kính giờ khác này nàng lành lạnh con ngươi nhìn triệu long tiêu để triệu long tiêu có loại linh hồn cũng vì đó đông lại băng hàn cảm thật mạnh mẽ thần niệm lực lượng lại có thể ảnh hưởng người ngũ quan thậm chí còn linh hồn người như vậy sợ là thực lực đã gần đến thần để đi ta chính là triệu long tiêu rất là thật lòng trả lời một câu minh thiên thủy tăng lão bà tử còn có ngô đồng quận chúa nhưng là đều nói ngươi đã chết hứa nhược nguyệt kinh ngạc nói có rất nhiều người thậm chí là thiên ma đều hy vọng ta chết đi đáng tiếc a Ta vẫn không có đem thiên ma giết tuyệt, vì lẽ đó minh thần không thu ta. Triệu Long Tiêu một mặt thâm ý nói rằng, ta hiểu được. Hứa nhược nguyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, dù sao Triệu Long Tiêu nếu là thật có thể tiêu diệt bất tử bất diệt thiên ma, đó chính là vượt ngoại thiên ma bộ tộc số một tử định, Vượt ngoại thiên ma bộ tộc không ý nghĩ diệt trừ đi Triệu Long Tiêu mới là lạ. Tuy rằng không biết trong lúc chuyện gì xảy ra, thế nhưng Triệu Long Tiêu nếu có thể sống đi tới thiên đô, đó chính là thần tử mong đợi sự tình. Dù sao bởi vì triệu long tiêu sinh tử chưa biết để thần tử nhiều lần nổi trận lôi đình, càng là bởi vì triệu long tiêu duyên cớ thần tử thừa nhận rồi đến từ các phe áp lực. Đi theo ta. Hứa Nhược Nguyệt nói một tiếng sau khi liền đi đầu đi vào thần tử trô ở bên trong tinh cầu, mà bởi vì có Hứa Nhược Nguyệt dẫn dắt, trước ngăn cản triệu long tiêu người không có ở nói một câu. Người này quyền lực trả rất lớn a. Triệu long tiêu trong lòng rất là kinh ngạc, hắn một bên suy đoán thân phận của Hứa Nhược Nguyệt, một bên đi theo Hứa Nhược Nguyệt tiến vào thần tử phủ nói thần tử phủ kỳ thực cũng không thích hợp, hẳn là thần tử tinh mới đúng, làm hoang thiên quân tư nhân lãnh địa. Thần tử tinh có thể nói là hết sức phồn vinh cùng hưng thịnh. rất nhanh triệu long tiêu liền theo hứa nhược nguyệt đi tới một tòa hành cung bên trong, hành cung không nhìn thấy phần cuối, phảng phất trải ra đến thiên địa phần cuối. thần tử chính đang thiên cung theo hoang cổ đại đế xử lý chính sự, phỏng chừng muốn ba cái nhật hôm sau mới có thể trở về, ta cần phải nhắc nhở ngươi một ít chuyện. ở triệu long tiêu theo hứa nhược nguyệt tiến vào thần tử vị trí hành cung sau khi liền có người chuyên đến sắp xếp Triệu Long Kiêu thực túc, an bài xong sau khi, Hứa Nhược Nguyệt lại tự mình mang theo Triệu Long, kiêu bước chậm với thần tử hành cung bên trong. Bởi vì trước hết lòng duyên cớ của ngươi, mà ngươi trên đường chết đi, vì lẽ đó, thần tử lần này bị nhiều mặt chỉ trích, nếu là ngươi thật sự có bản lĩnh kia, hy vọng ngươi có thể vì là thần tử tranh khẩu khí, không muốn phụ lòng thần tử đối với kỳ vọng của ngươi. Thân phận của Hứa Nhược Nguyệt tựa hồ rất đặc thù. Nôn ngự trò chuyện trong lúc đó đều là giúp đỡ hoang thiên quân lôi kéo thu phục triệu Long Tiêu. Đối với lần này, triệu Long Tiêu bất trí khả phủ gật gật đầu, hắn chỉ là hy vọng có cái cường đại minh hữu có thể đồng thời tiêu diệt vực ngoại thiên ma cái này uy hiếp, còn nói quy phụ với ai, triệu Long Tiêu không có bất kỳ ý nghĩ. U trưởng Lao không trả lại được thiên thánh phong sao. Nhìn thấy triệu Long Tiêu không có cho thấy thái độ của mình, hứa nhược nguyệt cũng không gấp, mà là nhìn về phía U Tam Sơn. Hắn hiện tại quy phụ cho ta còn nói lúc nào về thiên thánh phong mà triệu long tiêu mặc kệ hứa nhược nguyệt lộ ra kỳ dị vẻ mặt khỏe miệng của hắn phát họa ra một đạo trào phúng nụ cười đến ta nghĩ khẳng định có người không muốn hắn trở lại nếu không có một ít chuyện liền muốn bại lộ vì lẽ đó tạm thời để hắn lặng lẽ cùng ở bên cạnh ta đợi được lúc mấu chốt xuất hiện vẫn có thể theo người một ít kinh hỉ triệu tiên sinh đây triệu tiên sinh ở nơi nào ngay ở triệu long tiêu mới vừa nói xong một trận vội vàng tiếng bước chân của sau Một mặt kinh hỉ như điên vẻ mặt hoang Thiên Quân xuất hiện ở Triệu Long Tiêu trong tầm mắt. chương 503, Lợi ích quan hệ. Triệu Tiên Sinh. Hoàng Thiên Quân vừa nhìn thấy Triệu Long Tiêu liền cho Triệu Long Tiêu một cái ôm nhiệt tình, biểu hiện này để phía sau hắn một đám người theo đuổi đều xem mắt tròn váng. Ta nhưng là ngày nhớ đêm mong, rốt cục đem Triệu Tiên Sinh cho trông. Hoàng Thiên Quân cũng là nhất thời thất thố, dù sao quang thời gian này hắn ở hoang Cổ Thần Đình nghị sự đại điện nhưng là bao hàm tranh luận. Đáng trách cái kia tăng lão bà tử còn nói ngươi rơi thần bí trong tinh vực chắc chắn phải chết, cái kia Ngô Đồng quận chúa cũng nói ta bị gạt, còn có Minh Thiên Thủy cái kia lão già khốn nạn, ngoài sáng trong tối chảo phúng ta thức người không, rõ, kêu một tên lừa gạt đến, chả để thiên thánh phong một vị trưởng lão bị liên lụy. Hoang Thiên Quân điệp điệp bất hưu cùng Triệu Long Tiêu nói chính mình quãng thời gian này cảnh ngộ. Khô khục. Ngay ở Hoang Thiên Quân đem một vài bí ẩn việc đều nói lúc đi ra, một trận ho khan từ phía sau hắn vang lên. Nghe thế đạo nhắc nhở thanh hoang thiên quân rốt cục kiên tính lại. Vị này đó là có thể đủ chém giết vực ngoại thiên ma triệu tiên sinh sao. Thực sự là ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Theo một vị màu xanh quần áo văn sĩ nho nhã người đàn ông trung niên đi ra, triệu long tiêu nhưng từ vị trung niên nam tử này vi diệu trong ánh mắt của nhìn thấy một tiêu nghi vấn. Có cái gì tốt ngưỡng mộ đã lâu? Ở quần áo văn sĩ người đàn ông trung niên lúc khách khí, triệu long tiêu nhưng là không án động tác võ thuật ra bài e sợ ngoại trừ thần tử ra những người khác đều rất nghi vấn năng lực của ta đi. Triệu Long Tiêu đặc biệt lời dạo đầu để quần áo văn sĩ người đàn ông trung niên lộ ra vẻ lúng túng vẻ, chúng ta đều còn chưa có bắt đầu tham dò ngươi, ngươi đúng là trước tiên phản đem chúng ta một quân. Ta kỳ thực rất lý giải, dù sao đổi lại là ai không có tận mắt nhìn thấy nói, khẳng định là không tin ta có cái năng lực kia. Triệu Long Tiêu nhìn thấy thần tử một đám người theo đuổi kỳ dị vẻ mặt sau kế tục nói. Muốn chứng minh thực lực của ta, Còn có ta có thể hay không chém giết vực ngoại thiên ma có một rất đơn giản nghiệm chứng phương pháp. Triệu Long Tiêu để mọi người lộ ra một tia hứng thú vẻ, hay là Triệu Long Tiêu thẳng thắn cùng trực tiếp để mọi người đối với Triệu Long Tiêu nghi vấn giảm xuống điểm. Ta cầm ra một cái vực ngoại thiên ma giết cho các ngươi xem, để cho các ngươi thấy tận mắt vừa thấy thủ nghệ của ta, làm sao? Triệu Long Tiêu để thần tử đám người lộ ra một tia quái lạ đến, càng có người không nhịn được cười lộ ra vẻ tươi cười đến, cuối cùng vẫn là quần áo văn sĩ người đàn ông trung niên mở miệng Triệu tiên sinh, vực ngoại thiên ma cũng là bởi vì giỏi về ẩn giấu mới có thể ẩn nút với hoang cổ văn minh bên trong gây sóng gió, nếu chúng ta có thể có năng lực bắt được vực ngoại thiên ma liền sẽ không như thế bị động. Không cần các ngươi động thủ, ta vừa vặn liền biết một vị thân phận của vực ngoại thiên ma, chỉ cần thần tử có thể mang ta ra đi gặp một lần trước cùng ta đồng thời đồng hành người, ta tự nhiên có biện pháp để hắn nhảy ra tìm ta. Triệu long tiêu kỳ lạ biểu đạt để mọi người lộ ra một tia mới mẻ đến. Không nghĩ tới vị này, thần tử hao hết chắc trở tìm người tới lại thẳng thắn như vậy, trực tiếp muốn hành động thực tế chứng minh năng lực của chính mình. Hơn nữa nghe hắn vừa nói như thế, trước cùng hắn đồng thời đồng hành người trong có vực ngoại thiên ma tồn tại. Có thể, ngày mai triệu tiên sinh liền theo ta lên lâm triều gặp mặt ta phụ hoàng. Thần tử cũng đồng ý triệu long tiêu thời điểm, bởi vậy rất nhanh sẽ đánh nhịp định đi. Cứ như vậy, vốn là triệu long tiêu chả có thể tiếp thu một vòng thần tử người theo đuổi khiêu chiến. Thế nhưng hiện đang lúc mọi người trở nên hòa hòa khí khí lên, dù sao ngày mai sẽ là triệu long tiêu tiếp thu khảo nghiệm thời điểm, đến thời điểm thật hay giả vừa nhìn liền biết rồi. Đúng rồi, thần tử điện hạ, ta có một yêu cầu quá đáng. Ở triệu long tiêu ngắn ngủi tính hòa vào thần tử cái này đoàn thể nhỏ thời điểm, triệu long tiêu hỏi. Nếu là ta chứng minh rồi năng lực của chính mình sau khi, sau đó ta là trở thành người nhân viên tạm thời vẫn là. Ngươi nên sẽ gia nhập chấn ma ti hoặc là diệt ma vệ, xem tình huống cụ thể. Thần tử hồi đáp, như vậy phải không? Vậy bọn họ đãi ngộ được không? Cũng tỉ như ta nếu như cần ngũ hành chân bảo, hai người này bộ ngành vật như vậy có nhiều hay không? Triệu Long tiêu lại một lần nữa để mọi người mở mang tầm mắt, này đều vẫn không có chứng minh năng lực của chính mình, liền không kịp chờ đợi hỏi thăm tới đãi ngộ đến, người này là tự đại vẫn là tự tin đây. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng, chỉ cần ngươi lập xuống công hơn toàn bộ hoang cổ văn minh thần tàng nhậm tùy ngươi chọn lựa chọn. Thần tử hào khí can vân nói, liêm chính, ngươi xem người này cảm giác làm sao. Triệu Long Tiêu cảm tạ một phen sau khi, do thần tử tự mình chiêu đái Triệu Long Tiêu một trận sau khi, hắn trở về đến gian phòng của mình nghỉ ngơi, lúc này thần tử mới cùng mình những người theo đuổi câu thông lên. Chính, không dám nhiều lời, nhưng là từ trên nét mặt có thể nhìn thấy một luồng ngang dọc tứ phương tự tin, tin tưởng hẳn là có bản lãnh thật sự. Quần áo văn sĩ người đàn ông trung niên nói rằng, Ta ngược lại thật ra cảm thấy người này rất ngay thẳng, không làm bộ, ta ngụy nhiên rất yêu thích người này. Một cái khôi ngô vóc người đại hán cười nói. Đâm, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng thiên quân nhìn về phía một chỗ ngóc ngách bên trong tồn tại cảm tiếp cận linh thân ảnh. Không dám vọng ngôn thế nhưng ta biết người này tuyệt đối sẽ không đành phải với người hạ, bởi vì tinh thần của hắn ý chí mạnh đáng sợ, dường như thế gian mọi chuyện cũng không có thể làm khó hán, cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước chân của hán. Thanh âm sâu kín để hoang thiên quân sắc mặt khẽ thay đổi. Cũng không cần hắn đành phải với người hạ, chỉ cần hắn trở thành ta thần đỉnh tối đao sắc bén là có thể. Chỉ muốn hắn làm thật một cái chả ma đao chức trách, hắn muốn cái gì chúng ta cũng có thể cho. Thần tử nói, chỉ sợ đao qua sắc bén, vừa có thể giết ma, cũng biết thương mình. Liêm Chính nhắc nhở, hiện tại trước tiên không đề cập tới cái này. Hoang thiên quân trong con ngươi hàn quang lóe lên sau. Biểu hiện trở nên ngưng trọng chúng ta bây giờ chủ yếu nhất kẻ địch chính là vượt ngoại thiên ma bộ tộc, có bọn họ ở đây, chúng ta hoang cổ văn minh sớm muộn sẽ bị lật đổ. Vì lẽ đó, mặc kệ cây đao này như thế nào, ta cũng có thể tiếp thu. Quả nhiên có thể trở thành hoang cổ văn minh thần tử người theo đuổi e sợ không có một kẻ đơn giản, tin tưởng bọn hắn giờ khắc này cũng đang bàn luật ta, cảnh giác ta đi. Có điều cũng không đáng kể, ta cùng bọn hắn cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Ta cần hoang cổ văn minh cái này cao to ở phía trước ta cho ta đứng vững vực ngoại thiên ma áp lực thật lớn, còn ta mà. Trong bóng tối tiêu giảm vực ngoại thiên ma bộ tộc thực lực. Ta cùng bọn hắn cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, thậm chí ta có thể mượn thực lực của bọn họ trợ giúp ta cấp tốc lớn mạnh thực lực bản thân. Triệu Long Tiêu tính toán một trận sau khi bắt đầu tiến vào chiều sâu minh tưởng, hắn muốn điều chỉnh tốt trạng thái ứng đối ngày mai chứng minh mình chiến đấu. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, thì có tiếng gõ cửa lên ở triệu long tiêu mở cửa phòng sau có mấy chục cái hầu gái nói cho triệu long tiêu khi tiến vào thần đỉnh nghị sự đại điện cũng phải cần rất nhiều mặc lên yêu cầu mà bọn họ chính là đến giúp đỡ triệu long tiêu sửa sang lại giả bộ ở mấy chục hầu gái bài bố hạ dòng dã bỏ ra hơn một giờ thời gian lớn đến kiểu tóc quần áo đầu quan video nhỏ đến quốc áo nhăn meo cùng với ống tay trở chi tiết nhỏ triệu long tiêu cuối cùng mới nhân mô cầu dạng đi ra thần tử phủ chương 504 nghiệm chứng phương pháp giết đừng nói bộ trang phục này sau khi triệu tiên sinh xem ra rất là thần võ bất phàm a ở triệu long tiêu đi ra thần tử phủ thời điểm hoang thiên quân đoàn người cũng vừa thật đi ra hoang thiên quân khẽ cười trêu ghẹo nói được rồi cũng đừng ở khen tặng ta ngày hôm nay còn có chính sự muốn làm đây triệu long tiêu bất đắc dĩ nở nụ cười hoang thiên quân biểu hiện một chỉnh ngày hôm nay không chỉ có là triệu long tiêu muốn chứng minh năng lực của chính mình hắn cũng phải ở một đám nghi vấn người trước mặt chứng minh ánh mắt của chính mình là không sai bởi vậy Hắn đã không có treo gẹo tâm, cùng triệu long tiêu đồng thời đi tới hoang cổ thần đình nghị sự đại điện. Hoang cổ thần đình quyết sách vị trí lại là ở vào một vầng mặt trời bên trên, chỉ có điều này cái mặt trời bị người dùng vô thượng thần thông cho giam cầm tất cả uy năng, vì lẽ đó, ngoại trừ có chút tỏa sáng ở ngoài, cũng sẽ không khiến người ta không khỏe. Mà thành quần cung điện quần nhưng là kiến tạo ở Thái Dương bên trên, khu cung điện này khổng lồ giống như là cho thần linh ở ở giống như vậy, người đi vào trong đó đều có một loại nhỏ bé cảm mặc dù là có Hoang Thiên Quân dẫn đường, đoàn người cũng là trải qua tầng tầng xét duyệt, cuối cùng mới vừa tới nghị sự đại điện. Hoang Thiên Quân đầu tiên là tiến vào nghị sự bên trong cung điện, mà Triệu Long Tiêu mấy người nhưng là tiến vào Thiên Điện nghỉ ngơi, làm Hoang Thiên Quân thủ tịch cố vấn Liêm Chính bắt đầu cho Triệu Long Tiêu giới thiệu. Ồ, Liêm Chính thủ tịch, vị này chính là thân tử Tân chiêu thuộc Hạ Sao. ở Liêm Chính cho Triệu Long Tiêu lúc giới thiệu, trong Thiên Điện đồng dạng chờ mấy người lộ ra tìm kiếm ánh mắt đến, làm Hoang Cổ Đại Đế rong dõi Thần tử vốn là chuẩn bị được quan tâm, ở thêm vào hết lòng triệu lòng tiêu vị này đồn đại có thể triệt để giết chết vực ngoại thiên ma chuyện tình sau khi, thần tử tên tuổi liền càng lúc càng lớn. Tuy rằng mặt sau có tin tức nói có thể triệt để chém giết vực ngoại thiên ma tin tức là giả, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào thần tử danh tiếng càng lúc càng lớn, chỉ có điều, bởi vì là tin tức giả đồn đại, thần tử càng danh tiếng biến thành mặt trái. Rất nhiều người bắt đầu đối với cái này hoang cổ đại đế người thừa kế từ bắt đầu coi trọng, đến phía sau xem thường cho rằng vị này thần tử quá mức tham mộ hư danh, liền biết làm chút hoa lý hồ tiếu. Bởi vậy, ở trong thiên điện thời điểm, có đến từ hoang cổ thần đỉnh thế lực khắp nơi người theo đuổi liền đối với thần tử nhất phương người bắt đầu chê cười lên, cho rằng thần tử tiếp tục như thế xuống sớm muộn sẽ thất thế, càng không có khả năng kế thừa thần đỉnh sự nghiệp thống nhất đất nước. Đây là thần tử hào hữu. Đối với người bên ngoài tham dò cùng hỏi dò, liêm chính cũng không có ghi rõ triệu lòng tiêu thân phận thực sự, dù sao bởi vì thần tử trước hết lòng triệu lòng tiêu có thể triệt để chém giết vượt ngoại thiên ma người mà bị không ít trào phúng, đang không có triệt để nghiệm chứng tin tức này trước, hắn không có ý định báo cho mọi người chân tướng. Thần tử hào hữu, hỏi do người lộ ra một tiêu kỳ dị vẻ, làm vạn chúng chúc mục tồn tại, thần tử có thể nói đã bị nghiên cứu rất thấu triệt, bởi vậy bọn họ liếc mắt là đã nhìn ra tới đây là liêm chính qua loa lấy lệ bọn họ cớ. Bởi vậy, bọn họ cũng không ở hỏi do cái gì, dù sao liêm chính không muốn nói nói. Bọn họ cũng không thể bức bách Liêm Chính nói. Mọi người ở đây hình thành từng cái từng cái đoàn thể nhỏ từng người nói sự thời điểm, một loạt tiếng bước chân bên trong, một bóng người xuất hiện ở thiên điện cửa lớn. Ảnh tổng quản. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, mọi người cùng nhau đứng dậy chào hỏi. Đây là một mặt trắng không cần ông lão, tuy rằng vóc người bạc ngược, nhưng kỳ dị là khí thế tràn đầy dương cương hùng vĩ, thậm chí hắn vừa xuất hiện toàn bộ thiên điện nhiệt độ cũng bắt đầu cực tốc tăng lên trên, tựa hồ này vị sự tồn tại của ông lão là một vầng mặt trời. Ai là triệu Long Tiêu? Theo ta đồng thời gặp mặt đại đế. ảnh tổng quản một mặt lạnh nhạt hướng về mọi người gật gật đầu sau nhìn về phía triệu Long Tiêu, tựa hồ hắn đã nhận định triệu Long Tiêu chính là người hắn muốn tìm. Thỉnh cầu ngài dẫn đường. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, triệu Long Tiêu đứng dậy khách khí nói rằng, sau đó hắn đang lúc mọi người khác nhau trên nét mặt theo ảnh tổng quản lý khai, hắn muốn gặp mặt đại đế. ở triệu Long Tiêu thân ảnh biến mất sau khi, mọi người trong con ngươi né qua một tia tìm tòi nghiên cứu vẻ. Thần tử người chúng ta khẳng định đều rất rõ ràng, vậy cũng không phải thần tử âm thầm thế lực, hơn nữa, có thể làm được gặp mặt đại đế, vậy chỉ có một khả năng, hắn là cái kia chết đi người, truyền thuyết có thể triệt để giết chết vượt ngoại thiên ma người. Trong thiên điện đều là thế lực khắp nơi tuyển chọn tỉ mỉ ra người theo đuổi, thông qua các loại manh mối liền phân tích ra triệu lòng kiêu thân phận thực sự. Thú vị, là thật có bản lĩnh, vẫn là thần tử ở lấy lòng mọi người, chờ chút sẽ biết, nếu như là nói thật vậy sẽ phải kiến nghị chủ thượng thay đổi đối với thần tử xa cách xét lược. ở trong thiên điện mọi người tâm cơ khác nhau thời điểm triệu long tiêu đi theo ảnh tổng quản đi tới một chỗ hoàng kim đắp xây thành cung điện khổng lồ bên trong trên cung điện thủ có hơn một nghìn cầu thang cầu thang hai bên phân loại hoàng cổ thần đỉnh mỗi cái quyền thế ngập trời đại nhân vật làm triệu long tiêu đi vào bên trong cung điện này mấy ngàn đại nhân vật ánh mắt cùng nhau tập trung ở trên người hắn tuy rằng triệu long tiêu tâm thái rất ôn hòa nhưng vẫn là cảm nhận được rồi một luồng áp lực cực lớn Ngươi chính là thiên quân nói cái kia người tài ba sao. Theo một đạo như gió xuân vậy tiếng hỏi thăm sao, triệu long tiêu trong đầu nhưng là hiện ra một đạo mênh mông thần nhân hình ảnh, thần nhân sừng sững ở trong hư không, quanh thân có một cái xuyên qua toàn bộ tinh không cự long vận quanh, đối mặt với đạo này như gió xuân tiếng hỏi thăm, triệu long tiêu có loại muốn đem mình hết thể bí mật đều nói ra kích động. Cũng còn tốt, triệu long tiêu chính mình cũng cùng ma thần giao thủ mấy lần, cơ hội là ở loại cảm giác đó mới ra hiện, hắn liền khống chế lại tâm tình của chính mình. Đúng mực thi lễ, vừa chắp tay. Khởi bẩm đại đế, ta biết tất cả mọi người rất tò mò, dùng sự thực chứng minh đi. Triệu Long Tiêu trong giọng nói tràn đầy tự tin để bên trong cung điện mọi người lộ ra một vẻ kinh ngạc. Người này tuổi quá trẻ lại có thể kháng trụ đại đế tinh thần uy thế, từ một điểm này thượng khán thần tử người đúng là có chút bản lĩnh. Dùng như thế nào sự thực chứng minh? Người có thể bắt được một cái vực ngoại thiên ma tới sao? Hoang cổ đại đế cũng là hứng thú. Xin mời Thiên Thánh Phong Minh Thiên Thủy Trường Lão đến một chuyến là tốt rồi. Triệu Long Kiêu nói rằng, Thiên Thánh Phong, hoang cổ đại đế thanh âm yên tĩnh lại, mà bên trong cung điện bầu không khí cũng đột nhiên suốt sáng lên. Vậy ta liền để Thiên Thánh Phong Minh Thiên Thủy Trường đến đến một chuyến đi. Cuối cùng vẫn là hoang cổ đại đế chậm rãi nói rằng, sau đó một cái không gian môn ngay ở hoang cổ đại đế trước người triển khai, hoang cổ đại đế tay tìm tòi một chảo, một bóng người đã bị nắm bắt đến bên trong cung điện đến. Không gian hệ thần thuật. Triệu Long Tiêu biểu hiện dùng mình, Hoang Cổ Đại Đế không hổ là Hoang Cổ Thần đỉnh người thống trị, lại có điều này có thể lực, này nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể tùy ý vô lấy ở bất kỳ địa phương nào người và vận Đây là, Minh Thiên Thủy vốn là ở bế quan tu luyện, thế nhưng hắn cảm giác trước mắt một bộ, lại một lần nữa xuất hiện đã ở Hoang Cổ Thần đỉnh nghị sự bên trong cung điện, khi hắn nhìn thấy Hoang Cổ Thần đỉnh một đám đại nhân vật cùng với Hoang Cổ Đại Đế sau, vị này thiên thánh phong tinh thần trưởng lão biểu hiện chấn động quỳ xuống. Hiện tại đến phiên ngươi nghiệm chứng thời điểm. Hoang cổ đại đế không để ý tới Minh Thiên Thủy, mà là nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Ngươi muốn nghiệm thế nào chứng đây? Đang lúc mọi người tò mò nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Được. Mà Triệu Long Tiêu càng là thẳng thắn, một cái cất bước đi tới Minh Thiên Thủy trước người liền muốn ra tay với hắn. chương 505, tranh người. Đây là muốn làm gì? Giết người. Vị này từ đâu tới, hung mánh như vậy sao? Một lời không hợp liền động thủ cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, nơi này chính là hoang cổ thần đỉnh nghị sự đại điện a, không có lầm chứ. làm sao biết như thế tùy tiện? ngay ở trước mặt một đám hoang cổ thần đỉnh quyền thần còn có đại đế trước mặt giết người. tất cả mọi người, bao quan hoang cổ đại đế cùng với hoang thiên quân, tất cả mọi người là ngây ngốc nhìn triệu long tiêu một cái cất bước đi tới minh thiên thủy trước người, giơ lên một cái tay đánh về minh thiên thủy đầu. là ngươi. cảm nhận được tử vong nguy cơ minh thiên thủy ngẩng đầu lên thấy được triệu long tiêu. Nhất thời thần sắc hắn kinh biến, chính là hắn đầu độc U Tam Sơn ra tay với triệu Long Tiêu, dù sao vượt ngoại thiên ma bộ tộc nhưng là đối với triệu Long Tiêu rơi xuống tất phải giết lệnh, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn chém giết triệu Long Tiêu. Vốn tưởng rằng U Tam Sơn cùng triệu Long Tiêu bỏ mạng ở côn thần phá toái thần quốc bên trong, không nghĩ tới triệu Long Tiêu không chỉ có không có chết, trả xuất hiện ở hoang cổ thần đình nghị sự bên trong cung điện. Ở thêm vào hoang cổ thần đình đại đế đem hắn từ thiên thánh phong vượt qua không gian giam cầm tới đây điều này làm cho hắn ngạc nhiên nghi ngờ thân phận của chính mình có phải là bại lộ không phải vậy hoang cổ đại đế làm sao có khả năng tùy ý triệu long tiêu động thủ với hắn ở hắn ý niệm trong lòng bách chuyển thiên hồi thời điểm nhìn không nhúc nhích hoang cổ đại đế trên thực tế chính há hốc mồm hoang cổ đại đế đám người minh thiên thủy ở cũng không nhịn được một luồng kỳ dị khí tức cẩm ẩm từ trên người hắn bạo phát cùng chết đi triệu long tiêu lần này động thủ trực tiếp gạt đến minh thiên thủy dẫn bảo liêu thiên ma chi linh theo vực ngoại thiên ma hơi thở tiết ra ngoài Hoang cổ đại đế đám người rốt cục giật mình tỉnh lại. Một vị tinh cường giả thần cấp tự bạo là kinh khủng, mà Minh Thiên Thủy nhưng không thèm để ý, dù sao đây chỉ là hắn đoạt xá một kẻ thân thể mà thôi, cho dù này cụ thể xác không còn, chờ hắn từ đến ám ma huyền bên, bên trong thức tỉnh sau khi, hắn lại có thể một lần nữa đoạt xá. Mà chỉ cần giết chết rồi Triệu Long tiêu, như vậy, hắn liền hoàn thành ma thần hạ đạt nhiệm vụ, đến thời điểm đạt được khen thưởng thậm chí là có thể giúp hắn lên cấp đến tinh thiên cấp bên trong. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn trở nên hung tàn sắc mặt trở nên dữ tợn. Tiểu túc mệnh thuật, tiêu diệt thiên ma linh hồn thật hạch đi. Minh Thiên Thủy ỷ vào vực ngoại thiên ma bất tử bất diệt đặc tính lưu toàn tự bạo giết chết triệu lòng tiêu hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ triệu long tiêu đồng dạng có dẫn hắn đi ra triệt để tiêu diệt linh hồn hắn thật hạch ý nghĩ. a, không đúng, đây là cái gì sức mạnh, chết thiệt, người làm sao có khả năng thật sự tiêu diệt chúng ta thiên ma lực lượng linh hồn. Nếu như đem Minh Thiên Thủy tự bạo lực lượng so sánh hàn băng, Như vậy Triệu Long Tiêu tiểu tốc mệnh thuật sức mạnh giống như là một vầng mặt trời, đối mặt với Thái Dương Hàn Băng Băng hòa tan thành thủy triệt để tiêu tan ở trong hư không, đồng thời, Minh Thiên Thủy vực ngoại thiên ma linh hồn thật hoạch bắt đầu bị từng tấc từng tấc tan ra đi, theo tiếng kêu thẳng thiết, vực ngoại thiên ma linh hồn thật hoạch hóa thành cho bụi tiêu tan ở trước mắt mọi người. Quyết định, Triệu Long Tiêu cảm nhận được chính mình vận dụng 10 năm sinh mệnh lực lượng tiêu trừ một vị tinh thần cấp vực ngoại thiên ma linh hồn thật hoạch sau khi nhìn về phía Hoang Cổ Đại Đế, Đây tột cùng là sức mạnh nào. Mà lúc này Triệu Long Tiêu mới cảm giác được xung quanh hỗn loạn tiếng bàn luận, mà trước Minh Thiên Thủy lực tự bảo vệ rõ ràng thanh thế rất hùng vĩ, thế nhưng chờ hắn một lần nữa tiếp xúc được ngoại giới âm thanh sau, chỉ còn giữ lại một bộ mất đi sức sống thi thể ở lại trên cung điện. Hoang cổ đại đế nắm trong tay không gian thần thuật, vừa nãy là đem ta cùng Minh Thiên Thủy xung đột khu vực trực tiếp chọc ra đi ra ngoài hình thành mình một vùng không gian, như vậy tung khiến cho chúng ta ở chóc ra đi ra trong không gian co trời long đất lở Đối với nguyên không gian cũng sẽ không sản sinh một chút ảnh hưởng. Triệu Long Tiêu bắt đầu suy đoán lên hoang cổ đại đế thực lực đến, mà suy đoán này cũng là để hắn trở nên càng thêm cẩn thận, bởi vì từ để Triệu Long Tiêu sau đó mới phát hiện vừa nãy mình bị chọc ra ra không gian chuyện này cũng có thể thấy được, hoang cổ đại đế thực lực sâu không lường được, tuyệt đối là thần linh cảnh bên trong tồn tại, chỉ có điều không biết là cái nào một cảnh giới thần. Đại đế, tiểu tử này quá gan to bằng trời, lại dám ở nghị sự đại điện động thủ. Đây là đang coi rẻ đế A, Nhất định phải nghiêm trị tên tiểu tử này, quá vô pháp vô thiên, chúng ta hoang cổ thần đỉnh sáng tạo đến nay đã sắp 8 cái kỷ nguyên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở nghị sự đại điện động thủ. Ở triệu Long Tiêu lấy sự thực chứng minh năng lực chính mình sau khi, không chỉ có không có được mọi người tán thành, trả truyền đến một trận thỉnh cầu trách phạt triệu Long Tiêu thanh âm. Đại đế, ta ngược lại thật ra chẳng phải cho rằng, người này là thật sự có triệt để giết chết vượt ngoại thiên ma năng lực, đối với nhân tài như vậy. Ta cảm thấy chúng ta có thể khoan dung một điểm. Ở một trận thỉnh cầu trách phạt triệu long kiêu thanh âm bên trong, một đạo vì là triệu lòng kiêu tiếng nói truyền ra để toàn trường vì đó vắng lặng. Đại đô đốc, ngươi không thể bởi vì hắn có năng lực mà dung túng hắn, không phải vậy còn thể thống gì. Một vị khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị người trung niên nói rằng, ta đây là dung túng sao. Đối phương vì chúng ta thần đình bắt được sâu mọt, đây là đối với chúng ta thần đỉnh có công một chuyện, làm sao các ngươi không khen thưởng cũng thì thôi. Chả làm khó dễ nhân ra Thay triệu Long Tiêu nói chuyện là một cái Cũng không cao người đàn ông trung niên Nhưng là bờ vai của hắn rất rộng Như có thiên đại khó khăn đè xuống hắn Cũng có thể chống đỡ trụ Hắn chả ăn mặc toàn thân áo giáp Cả người bao phủ ở áo giáp bên trong Chỉ có thể nhìn thấy một đôi như thiên đao Giống như sắc bén con người Thái tể, còn có đại đô đốc Các ngươi cũng không muốn làm ý Nói cho cùng người này đối với ta hoang Cổ thần đỉnh có công Còn nói mạo phạm lời của ta Chỉ cần hắn có thể cho ta nắm bắt ra tiềm tàng ở ta thần đình bên trong những ma đó nhai con, mạo phạm ta thì lại làm sao? Đang lúc mọi người cai vã không nghỉ thời điểm, hoang cổ đại đế nhàn nhạt mở miệng, tuy rằng ngự khi rất nhẹ thế nhưng có giải quyết dứt khoát năng lực. Vì hoang cổ thần đình vững chắc, đối với ta mạo phạm một điểm thì lại làm sao? Bệ hạ lượng lớn, dù sao hiện tại có thể ngay ở trước mặt chúng ta diện bắt được vực ngoại thiên ma phỏng trừng cũng chỉ có hắn một cái, vì lẽ đó bệ hạ, thần thỉnh cầu để người này đến ta chấn ma thi. Hắn có thể giúp ta chấn ma ti tốt hơn xử lý những kia hẩn nút thiên ma. Đại đô đốc ánh mắt cực nóng nhìn về phía triệu long tiêu. Đại đô đốc, các ngươi chấn ma ti nhân tài đông đúc, sao không đem hắn để chúng ta diệt ma vệ? Chúng ta diệt ma vệ nhưng là phân khởi chiến đấu đang cùng vượt ngoại thiên ma chiến tranh tuyến đầu tiên. Nếu là có hắn tương trợ nói tối thiểu có thể giúp chúng ta tốt hơn củng cố phòng tuyến, thậm chí là tìm cơ hội phản kích. Chỉ là đại đô đốc mới vừa nói xong, một đạo thân cao đạt đến nhanh 6m đại hán đứng ra. Tiếng nói của hắn khác nào chống trận ở gióng lên, chỉ là mấy câu nói liền chấn động đến mức triệu lòng tiêu tinh lực sôi trào, người này tựa hồn là trời xanh chiến đấu thánh giả, mặc dù không hết sức biểu hiện cũng có thể làm cho người chiến ý tăng gọn. Chém long đại tướng, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong A. Nếu là bên trong đều không yên ổn, chả làm sao toàn thân toàn ý đi đối kháng cái kia vực ngoại thiên ma, mà trên thực tế chúng ta vấn đề nội bộ đã đến mi lạn mức độ A. Đại đô đốc nói tới chỗ này ánh mắt chờ đợi nhìn về phía hoang cổ đại đế. chương 506, sự nghiệp thống nhất đất nước tranh. Hoang cổ đại đế trở nên trầm mặc, sau đó nhìn về phía triệu long tiêu. Nếu để cho ngươi tự chọn nói, ngươi sẽ đi nơi nào? Nói thật không? Triệu long tiêu đánh bạo nhìn về phía chiếm giữ với hoàng tọa lên thân ảnh. Đương nhiên, lẽ nào ngươi chả dám ở ngay trước mặt ta nói láo? Hoang cổ đại đế cười nói. Nơi nào có tiền đi nơi nào? Triệu long tiêu nói thật. Chỉ bất quá hắn để một bên hoang thiên quân một trận nghẹt thở. ca A. Ngươi này thần thao tác đơn giản là khiến người ta xem không hiểu, nơi này là cái gì, nơi này chính là hoang cổ thần đỉnh trung tâm quyền lực địa, ngươi đầu tiên là ở trước mặt mọi người động thủ còn chưa tính, hiện tại xin chào ngạt nói điểm cầu khách xáo đi. Cái gì ta nguyện ý vì thần đỉnh phân ưu, nơi nào cần ta, ta liền đi nơi đó, ngươi như thế thẳng thắn nói đòi tiền để ta đây cái người tiến cử nên làm gì. Ha ha ha. Đang lúc mọi người bị Triệu Long Tiêu làm cho có chút không ứng phó kịp thời điểm, một trận tiếng cười khẽ ở một bên vang lên. Triệu Long Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, đúng dịp thấy một đôi trong trẻo như thu thủy đôi mắt sáng chính hơi hiếp, mà ở lên thủ Hoàng Cổ Đại Đế cũng là bởi vì đạo này tiếng cười lộ ra một kia vẻ mỉm cười. Không sợ ngươi không muốn cầu, chỉ sợ ngươi không chịu nói, hơn nữa, sinh linh đều là trục lợi, có thể lý giải. Hoàng Cổ Đại Đế sau khi nói xong nhìn về phía Đại Đô Đốc, xem ra lần này hắn sẽ chọn ngươi bên này còn diệt ma vệ mà chờ thần đình bên này sau khi an định ở phái hắn đi diệt ma vệ thần cũng không nghĩ tới lại là lấy phương thức này mời được vị này người tài ba có điều ta minh vương có thể rất thẳng thắn nói cho ngươi biết chỉ cần ngươi nhiều là công trận chúng ta ma ti kho báu toàn bộ đối với ngươi mở ra chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm công lao liền thần khí cũng có thể hối đoái đại đô đốc để triệu long tiêu ánh mắt sáng lên lần này hắn đại ngũ hành thuật tăng lên thì có hy vọng không thể đang bị đại lao bóc lột danh vọng đáng giá Cũng không đúng, hẳn là coi như còn muốn danh vọng giá trị, cũng không cần hơi một tí mấy trăm triệu, dù sao ta nhưng là tập hợp được rồi một phần tăng lên đại ngũ hành thuật ngũ hành chân bảo. Đang xác định triệu Long Kiêu quy tụ sau khi, hoang cổ đại đế liền để triệu Long Kiêu rời đi trước, không phải vậy đang bị triệu Long Kiêu giàn vặt đi xuống, lần này hoang cổ thần đỉnh nghị sự tiết tấu sẽ bị cắt đứt đi. xử lý tốt, ở triệu Long Kiêu mới vừa trở lại thiên điện liền thấy ở cửa qua lại đi liêm chính. Liêm khi thấy Triệu Long Tiêu ngay lập tức liền lên trước hỏi giò. Được rồi. Triệu Long Tiêu đơn giản nói gật gật đầu. Như vậy phải không? Liêm chính thở phào nhẹ nhóm sau hỏi vậy ngươi sau đó sẽ đi chỗ nào? Trấn Ma Ti. Triệu Long Tiêu cũng không có ẩn giấu mình nơi đi. Ở Triệu Long Tiêu mới vừa nói xong bên cạnh thì có người tiến tới. Ngươi chính là vị kia thần tử trăm phương ngàn kế mời tới người A. Theo một cái gầy gò văn sĩ câu hỏi, Liêm chính lộ ra một tia vẻ cảnh giác. Tư mã trường minh. Đây không phải là ngươi nên hỏi chuyện tình. Vậy được rồi, hơn nữa ngươi trả gia nhập vào chấn ma thi, xem ra thật sự có bản lãnh. Vị kia gầy gò văn sĩ không để ý tới liêm chính cảnh cáo, trong ánh mắt nẽ qua một tia hàn quang nhìn Triệu Long Tiêu một chút. Có điều, có bản lĩnh đồng thời cũng phải có nhãn lực, không muốn cái gì mọi người cùng, cẩn thận sau đó bị thanh toán liền cái mạng nhỏ của chính mình đều làm mất đi. Tư mã trường mình cảnh cáo xong Triệu Long Tiêu sau rồi rời đi, vốn là Triệu Long Tiêu còn muốn đổi vài câu. Thế nhưng những người khác cũng tiến tới, Triệu Long kêu nếu quả như thật dường như thần tử nói như vậy, cái kêu người như thế tương lai ở chấn Ma Ti tiền đồ là rộng lớn. Dù sao, chấn Ma Ti ở toàn bộ hoang cổ thần đình đều lưng bèo thần thánh sứ mệnh, ở thêm vào hoang cổ đại đế dành cho đặc quyền, có thể gia nhập chấn Ma Ti bên trong đều là tiền đồ rộng lớn. Đương nhiên, nguy hiểm cũng là lớn vô cùng, dựa theo chấn Ma Ti thống kê, hàng năm chí ít vượt qua một vạn tên chấn Ma Ti thành viên tử vong. Mà Trấn Ma Ti tổng cộng cũng là mới 10 và người, 1 phần 10 tỷ lệ, nhưng chỉ cần có thể may mắn còn sống sót, từ Trấn Ma Ti sau khi đi ra ngoài ít nhất là một phương biên giới đại sử, từ Trấn Ma Ti thành lập đến bây giờ đã từng đi ra chí ít 1.000 ngàn cái biên giới đại sử. Bởi vậy, mặc dù biết Triệu Long Tiêu gia nhập Trấn Ma Ti nguy hiểm cỡ nào, nhưng những người này vẫn là đến đây giao hảo. Mãi đến tận hoang cổ thần đình nghị sự hội nghị sau khi kết thúc, Triệu Long Tiêu mới thoát khỏi mọi người dây dưa. Chờ Hoang Thiên Quân nhìn thấy Triệu Long Tiêu sau khi, hắn một mặt nụ cười đối với Triệu Long Tiêu ngỏ ý cảm ơn. Bởi vì Triệu Long Tiêu dùng mình hành động thực tế biểu hiện, vì lẽ đó chứng minh rồi Hoang Thiên Quân ánh mắt cũng không sai. Bởi vậy, trước chỉ trích Hoang Thiên Quân người dồn dập xoay chuyển ý tứ, đối với Hoang Thiên Quân biểu thị khen ngợi, càng nói Hoang Thiên Quân cũng có đại đế chắc việt ánh mắt. Mặt sau, Hoang cổ đại đế cũng là hiếm thấy tán thưởng Hoang Thiên Quân vài câu, điều này làm cho Hoang Thiên Quân phun một cái trong ngày thường ớt Ở Hoang Thiên quân ngỏ ý cảm ơn thời điểm, đoàn người từ Hoang Thiên quân bên người trải qua, dẫn đầu một cái khuôn mặt anh lãng cùng Hoang Thiên quân giống nhau đến mấy phần thanh niên dừng bước lại sau nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Ta cảm thấy cùng với chờ ở Hoang Thiên quân bên người còn không bằng đi theo ta Hoang Thiên đều, dù sao ta mới phải hoang cổ thần đỉnh văn minh có hy vọng nhất thu được đại đế vị trí thần tử. Người này đột nhiên mở miệng để Triệu Long Tiêu có chút chóng váng. Sau đó hắn nhìn một chút hoang thiên quân khó coi âm trầm vẻ mặt rõ ràng chính mình tựa hồ quấn vào một loại nào đó cạnh tranh bên trong, có điều vị này thần tử lại có thể dùng hoang cổ thần đình hạt nhân làm tên, không thể không nói vị này thần tử bị ký thác cỡ nào ân dày kỳ vọng. Hoang thiên đều thần tử ngươi khả năng hiểu lầm một chuyện. Triệu Long Tiêu một mặt vẻ trịnh trọng nói. Kỳ thực ta cũng không phải hoang thiên quân thần tử người theo đuổi, ta chỉ là bị hoang thiên quân thần tử mời tới chém ma. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa ta là Hoàng Thiên quân thần tử hợp tác đồng bọn, vì lẽ đó, ta vô ý gia nhập giữa các ngươi cạnh tranh, tính xin lượng giải. Triệu Long Kiêu thông qua lần này trực tiếp biểu lộ mục đích của chính mình, hắn chỉ là tìm kiếm minh hữu đồng thời đối phó vực ngoại thiên ma, còn các người những kia cạnh tranh đại đế vị trí chuyện tình cũng không cần nói với ta, ta không có hứng thú cũng không muốn gia nhập vào trận này cạnh tranh bên trong. Thật sao? Hoàng Thiên đều không nghĩ tới Triệu Long Kiêu lại cự tuyệt chính mình. Hán tự tiếu phi tiếu liếc nhìn triệu lòng kiêu cái kia hy vọng ngươi có thể nói được là làm được, không muốn tham dự tiến vào chúng ta cạnh tranh bên trong đến, không phải vậy. Hoang thiên đều còn chưa nói hết, thế nhưng trong lời nói uy hiếp rất rõ ràng, điều này làm cho triệu lòng kiêu một trận nổ nước bọn, quả thực, chẳng lẽ mình muốn đơn thuần giết vực ngoại thiên ma là khó khăn như thế sao? Đó là của ta đại ca, hoang cổ thần đỉnh thái tử, cũng là có hy vọng nhất kế thừa hoàng cổ thần đỉnh sự nghiệp thống nhất đất nước người. Nhưng là bởi vì khoảng thời gian này ta biểu hiện khá là xuất chúng, vì lẽ đó đại ca vẫn luôn đang chèn ép ta. Ở đoàn người trở lại thần tử phụ thời điểm, Hoang Thiên Quân âm thanh trầm thấp mở miệng nói. Có lúc ngươi không muốn tranh, nhưng là người khác không tin, vì lẽ đó, đừng nhìn ta bây giờ là hoang cổ thần đỉnh thần tử, thế nhưng sống rất không như ý. Đối với Hoang Thiên Quân, Triệu Long Tiêu không có phát biểu bất kỳ ngôn luận, chuyện như vậy hắn vẫn không dính liễu cho thỏa đáng. Mà Triệu Long Tiêu ngày hôm nay ở thần đình nghị sự đại điện biểu hiện cũng là truyền khắp tứ phương. chương 507, Ám Lưu, Âm Lưu, gan to bằng trời đến cực điểm, ngay ở trước mặt hoang cổ đại đế giết người, cũng phải thiệt thòi là một cái vực ngoại thiên ma, nếu không tiểu tử kia phải chết chắc, Thật sự là khâm phục người kia dũng cảm, ở nhiều như vậy đại nhân vật trước mặt, thậm chí ở hoang cổ đại đế trước mặt dám giết người, chỉ cần phần này khí phách thì không phải là người khác có thể so sánh được nghe nói tiểu tử này đến chấn ma ti đi tới, lúc này có trò hay để nhìn, không biết hắn có thể giết chết bao nhiêu thiên ma. Theo ở hoang cổ thần đình nghị sự đại điện sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ hoang cổ thần đình đều là suy đoán cái này có thể triệt để giết chết vực ngoại thiên ma người đến tột cùng sẽ mang đến bao nhiêu biến hóa. Chỉ là có người vui mừng chờ mong, cũng có người phẫn nộ sợ hãi, những này phẫn nộ sợ hãi chính là ẩn nút với hoang cổ thần đình bên trong vực ngoại thiên ma. ở trên trời đều một chỗ xa hoa trong đình viện, một cái bục vệ. Một mặt phú quý tướng tên béo chính một mặt háo sắc nhìn trước mắt kính tử. Chúng ta nên làm gì? Một khi bị phát hiện, vậy chúng ta ở Hoang Cổ Thần Đỉnh hết thẻ bố trí đều vương phí. Tên béo nói xong, trước mắt kính tử mặt ngoài nổi lên một trận sóng nước, sau đó một đoàn khói đen xuất hiện ở trong gương. Người điên rồi sao? Lại vận dụng khẩn cấp phương thức liên lạc. Khói đen tựa hồ là che giấu thân phận phương pháp, vừa mở miệng liền quát mắng tên béo. Vậy ta có thể như thế nào? Các ngươi không phải nói có thể giết chết tiểu tử kia sao? Quay đầu lại tiểu tử kia vẫn là tiến vào chấn ma ti. Một khi bị phát hiện, vậy ta đây chút năm tích lũy hạ gia nghiệp sẽ vô dụng. Tên béo một mặt vẻ không cam lòng. Hải đại phú, ngươi không được quên ngươi có thể có lần này cơ nghiệp không phải là ngươi dốc sức làm xuống, mà là chúng ta vượt ngoại thiên ma cho ngươi cung cấp tiện lợi. Vì lẽ đó, mặc dù là tổn thất đó cũng là chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc tổn thất. Khói đen thanh âm cảnh cáo để tên béo sắc mặt một trận biến ảo chập chớp. Song vương trầm mặc sau nửa ngày. Khói đen lại một lần nữa phát ra tiếng. Được rồi, thông tin thời gian sắp đến rồi, không thể vượt qua thời gian không phải vậy sẽ bị chấn ma ti đám kia chó săn lần theo đến. Ta vừa nãy theo như lời nói đúng là có chút trùng, có điều, ngươi thả một ngàn cái tâm, bởi vì chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc sẽ đối tiểu tử kia động thủ, không thể bỏ mặc cái này không yên tĩnh nhân tố tồn tại. Động thủ, làm sao động thủ, nghe nói tiểu tử này liền ma thần miện hạ đều thương tổn tới, tinh thiên cấp vượt ngoại thiên ma cũng không thể ra tay bằng không nhất định sẽ bị hoang cổ thần đỉnh giám sát đến. Ta chỉ có thể tiết lộ một điểm, động thủ với hắn không phải chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc, mà là các ngươi hoang cổ thần đỉnh cường giả. Khói đen sau khi nói xong kính tử lại một lần nữa khôi phục nguyên dạng, mà hải đại phú sắc mặt từ chối một lúc sau khi thở dài. Hắn trước đây cũng chỉ là một tiểu tử nghèo mà thôi, thế nhưng hắn sau đó dường như như hữu thần trợ bình thường không tách ra chế ra sự nghiệp của chính mình đến, sự nghiệp con đường cũng là đi kỳ thuận cực kỳ mà hết thể này kỳ thực đều quy công cho vực ngoại thiên ma trong bóng tối hiệp trợ. Dù sao, ở Hải Đại Phú nhận hết bắt nạt sau khi liền xin thể bất luận ai có thể mang cho hắn Phú quý cùng người trên người địa vị, hắn đồng ý đem linh hồn của chính mình đều bán cho đối phương, cũng chính là khi đó Hải Đại Phú mãnh liệt khát cầu để Hải Đại Phú linh hồn xa đoạn, đem mình bán cho vực ngoại thiên ma. Có điều, quá quen rồi người trên người cuộc sống và địa vị, hắn rất là sợ sẽ sẽ mất đi tất cả những thứ này, bởi vậy, Hắn là hận thấu triệu long tiêu cái này vượt ngoại thiên ma thiên địch, đồng thời cũng có chút e ngại, nhất định bị phát hiện, cấp độ kia đợi hắn chính là kết cục bi thảm. Bởi vì triệu long tiêu chuyện tích, toàn bộ thiên đô thậm chí còn hoang cổ thần đỉnh bên trong ẩn nút vượt ngoại thiên ma là như gặp đại địch, vì tiêu diệt triệu long tiêu bọn họ liên hợp lại chuẩn bị thiết kế hãm hại triệu long tiêu. Đối với lần này, triệu long tiêu tự nhiên là có cảnh giác, có điều hắn có thể dựa vào tiểu túc mệnh thuật triệt để tiêu diệt hết bất tử bất diệt thiên ma nhưng là muốn dựa vào chính mình tìm ra vượt ngoại thiên ma cũng là một chuyện khó. Đương nhiên, cái này cũng không có thể làm khó hắn, dù sao hắn nhưng là một cái nắm giữ hệ thống nam nhân, làm sao có khả năng sẽ thất bại đây. Đại lão, chết để tiêu diệt vượt ngoại thiên ma cần ta dùng đến tiểu tốc mệnh thuật, cứ như vậy cái mạng nhỏ của ta chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu đi. Triệu Long Tiêu cùng đại lão tiến hành câu thông. Cái này đơn giản. Ngươi đang sử dụng tiểu túc mệnh thuật thời điểm kỳ thực có thể dùng tăng trưởng tuổi thọ thiên tài địa bảo tiến hành thay thế. Đại Lao đề nghị. Còn có thể có này thao tác? Triệu Long Tiêu lộ ra một tia vẻ mừng rỡ vậy ngươi có thể hay không tìm ra vượt ngoại thiên ma cho ẩn thân? Đương nhiên có thể. Đại Lao ra sức trả lời để Triệu Long Tiêu lộ ra một tia an tâm nụ cười đến. Quả nhiên, không có Đại Lao sẽ không sự tình. Có điều, những này đều phải bỏ ra danh vọng đăng giá. Hơn nữa, coi như là ta đem người chọn cho ngươi. Có mấy người địa vị rất cao, ngươi cũng không thể trực tiếp động thủ giết người, hết thể đều muốn ngươi lời đầu tiên đi tìm tới manh mối mới có thể thi hành chém giết. Đại lão để Triệu Long Kiêu nụ cười cứng đờ, quả nhiên sự tình sẽ không có đơn giản, nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt. Hơn nữa, một khi xác nhận ứng cử viên, Triệu Long Kiêu sẽ nhìn chằm chằm người kia điều tra, đến thời điểm còn sợ tìm không ra thực tế chứng cứ sao. Chính là không biết đại lão lần này có thể hay không nhờ vào đó ép thanh danh của hắn giá trị. Nghĩ đến đây triệu lòng tiêu lại tham dò một hồi đại lao. Cái này đúng là rất tiện nghi, căn cứ thực lực không giống, vì lẽ đó thu lệ phí tự nhiên cũng là không giống nhau. Tinh không cảnh trở xuống là một ngàn đến mười vạn điểm tả hữu danh vọng giá trị. Tinh không cảnh nội nhưng là trăm vạn đến một cái ước danh vọng giá trị. Cho tới tinh không cảnh bên trên mà. Một cái ước đến một trăm ước đi. Đại lao để triệu long tiêu lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn khiếp sợ không phải đại lao mở ra lượng lớn danh vọng giá trị thu lệ phí mà là đại lao tiết lộ ra ngoài tin tức, lại có tinh không cảnh bên trên, nói cách khác thần linh cảnh tồn tại đã nằm vùng ở liên minh chúng rồi, nghĩ đến đây cái khả năng, triệu long tiêu liền một trận sờn cả tóc gáy, này hoang cổ thần đỉnh bị thẩm thấu quá nghiêm trọng đi. Ở xác nhận cái tin này sau khi, triệu long tiêu tâm tình liền cực kỳ trở nên nặng nghề, xem ra hoang cổ thần đỉnh chuyến này diệt ma hành trình sợ là sẽ phải rất khó khăn. Biết được hoang cổ văn minh tình thế nghiêm túc sau khi, triệu long tiêu tuy rằng tâm tình trầm trọng nhưng vẫn là muốn từng bước từng bước đến hắn có thể từ nhỏ bắt đầu chào sau đó tích lũy điểm công lao vì chính mình đổi lấy ngũ hành chân bảo như vậy không chỉ có là có thể tiêu diệt vượt ngoại thiên ma bộ tộc sức mạnh còn có thể tăng cường thực lực của chính mình chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới có thể trợ giúp triệu long tiêu mặc kệ đối mặt bất kỳ tình huống gì cũng có thể đứng ở thế bất bại nghĩ thông suốt này một chút triệu long tiêu chuẩn bị nghỉ ngơi hắn ngày mai sẽ phải đi tới chấn ma ti đưa tin không biết vượt ngoại thiên ma lại sẽ làm sao đối phó hắn Là phải ra sát thủ giết hắn sao? Triệu Long Kiêu suy đoán. Ngày mai đem Hoàng Thiên Đô phủ lên cái kia mấy cái ẩn nút vực ngoại Thiên Ma tin tức đưa đưa cho người kia. Ta muốn cho Hoàng Thiên đều vị này thần thái tử tới đối phó biến số này. Ở Triệu Long Kiêu suy tư về Thiên Ma sẽ đối với hắn ra chiêu thì Một luồng ám lưu ở trên trời đều bên trong rũng động chương 508, Văn Sửu nhắc nhở. Triệu Long Kiêu đi tới Thiên Đô ngày thứ ba, cũng là hắn đi tới chấn Ma Ti báo cáo tháng ngày. Hắn sáng sớm liền rời giường Sau đó, Hoàng Thiên Quân tự mình cho Triệu Long Tiêu tiến đưa. Nguyễn Quân có thể ở ta Hoang Cổ Thần Đỉnh bên trong triển khai kế hoạch lớn, tiền đồ tự cẩm. Hoàng Thiên Quân vì là Triệu Long Tiêu đưa lên chúc phúc sau khi đưa mắt nhìn Triệu Long Tiêu rời đi. Thần tử, cứ như vậy bỏ mặc hắn rời đi sao? Đây chính là một vị hiếm thấy nhân tài, mặc dù có chút thời điểm làm việc khác người, nhưng là tuyệt đối là một cái mạnh mẽ giúp đỡ, có hắn tương trợ nói, thần tử đại nghiệp sẽ như hổ thêm cánh. Ở Triệu Long Tiêu sau khi rời đi, Liêm đang do dự một lúc sau nhắc nhở. Ta làm sao thường không biết đây. Lấy hắn bây giờ tuổi tác, có thể đạt đến tinh thánh cấp, này ở toàn bộ hoang cổ thần đỉnh bên trong cũng là hiếm thấy, ngoại trừ cái kia mấy cái thánh địa, lãnh lời gia tộc bất thế gia nhân kiệt ở ngoài, sợ là chúng ta hoang cổ thần đỉnh bên trong sẽ không có bao nhiêu người có thể đủ sánh vai cùng hắn. Hoang thiên quân không hề che giấu chút nào chính mình đối với triệu long Tiêu tán thưởng. Chỉ là, người như thế không thể bị người thu phục bởi vì từ trong ánh mắt của hắn ta có thể thấy được hắn không phải đánh phải với người khác người, bởi vậy, chúng ta cùng hắn chỉ có thể hợp tác, có điều, nếu như tất yếu phải vậy, chúng ta có thể mượn hắn thế. Thế, Liêm Chính lộ ra một tia hoàng hốt vẻ. Không sai, bởi vì hắn là ta hoang thiên quân phát hiện, mời tới người, vì lẽ đó, hắn mặc dù là không muốn quy phụ cho ta, thế nhưng ở một ít người xem ra hắn chính là thuộc về phía ta bên này người, bởi vậy, nếu là hắn có làm ra cái gì kêu nhân sự tích, Chúng ta cũng có thể nhờ vào đó làm dạng dỡ thêm vinh dự. Hoàng thiên quân để mọi người gật gật đầu, vị này thần tử mưu tính sâu xa để cho bọn họ cảm giác tự hào. Đây chính là bọn họ đi theo người, tuy rằng không phải ở thần thái tử vị trí, nhưng tương tự tiềm lực vô cùng. Hú hổ, chuyện tương lai tình ai nói đến chuẩn đây? Không chắc vị này tiềm nguyên trí long tương lai có thể nhất phi trùng thiên cũng khó nói. Đối với thần tử phủ đến tiếp sau đối thoại triệu long kêu cũng không biết, bởi vì hắn đã đi tới chấn ma ti bên trong. Đây là một tòa phương phương tránh tránh kiến trúc, toàn thân lấy màu đen làm chủ sắc điệu, đi ra gián tiếp lẫn lộn màu trắng ở ngoài không có bất kỳ màu sắc, làm cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Ngài chính là Triệu Long Tiêu đội trưởng đi. Đại đô đốc để cho ta tới bên này nền tiếp ngươi. Triệu Long Tiêu mới vừa quan sát xong chấn ma ti liền có một đạo thanh em khách khí từ chấn ma ti cửa lớn vang lên, làm Triệu Long Tiêu ngẩn đầu nhìn thời điểm, trong lòng hắn nhảy một cái. Đây là một cái xấu xí vô cùng người đàn ông trung niên. Trừ hắn ra trong con ngươi lập loè dị dạng hào quang ở ngoài, khuôn mặt khiến người ta vừa thấy liền vì đó khó chịu, cũng phải thiệt thòi triệu lòng tiêu kinh nghiệm lâu năm tôi luyện, biểu hiện không đổi gật đầu đáp ứng. Ta là đại đô đốc thân vệ tên là Văn sửu, đại đô đốc để ta ở chỗ này chờ ngươi, một khi ngươi đã đến, đến rồi, dẫn ngươi đi thấy hắn. Thanh âm nam tử ôn hòa nói rằng, làm phiền ngươi dẫn đường. Triệu long tiêu trả lời một tiếng sau khi rồi cùng người đàn ông trung niên cùng đi tiến vào chấn Ma Ti. Trong lúc cũng gặp phải rất nhiều không đáng chú ý màu đen đồng phục người, những người này cảnh tượng vội vàng, giống như là vội vàng đi làm sự như thế. Trấn Ma ti chức vụ chia làm quân dự bị thành viên, thành viên chính thức, tinh anh săn ma đội viên, tinh anh săn ma tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, thống lĩnh, bộ trưởng, trấn ma sứ, đại đô đốc. Ngài vốn là cũng là toán làm quân dự bị thành viên, thế nhưng cân nhắc đến năng lực của ngươi, đại đô đốc liền đặt cách cho ngươi đảm nhiệm tinh anh săn ma tiểu đội trưởng mỗi một vị đội trưởng đều là tinh linh cấp cường giả, chấn ma sứ càng là đạt tới tinh thiên cấp cường giả cực hạn. ở đi gặp đại đô đốc trên đường, văn sửu bắt đầu cho triệu long tiêu giới thiệu chấn ma ti đến. cái này tồn tại ở mấy cái kỷ nguyên cổ xưa cơ cấu có khổng lồ mà lại hoàn thiện tổ chức kết cấu. chấn ma ti tổng cộng có bốn cái địa phương, nhiệm vụ đại điện, diễn võ trường, khu sinh hoạt còn có chấn ma địa quận, bốn cái địa phương dưới trướng lại có mấy người chi nhánh, cũng tỉ như nhiệm vụ đại điện chia làm công nguyên bộ, diệt ma bộ quân tình bộ cùng thần bí bộ, phân biệt có sự khác biệt chức trách, những chuyện này chờ ngươi chính thức trở thành tinh anh săn ma tiểu đội trưởng sau khi sẽ có cặn kẽ giới thiệu sổ tay cho ngươi. Văn sửu bên này cho Triệu Long Tiêu lúc giới thiệu, hai người đã đi tới một tòa đỉnh viện nhỏ trước, mà trước Triệu Long Tiêu ở trên cung điện thấy đại đô đốc giờ khắc này đã bỏ đi toàn thân áo giáp, giống như là một cái ở nông thôn láo nông bình thường trồng rau, nuôi nấng gà vị. Xin chào đại đô đốc. Văn sửu thi lễ một cái. Triệu Long Tiêu cũng cản vội vàng đi theo làm, phải biết vị này chính là tương lai một quang thời gian rất dài đại bốt. Đến rồi. Đại Đô Đốc một bộ bình thản vẻ chào hỏi một tiếng, sau đó cầm trong tay thức ăn ra súc toàn bộ tát sau khi đi ra ngoài nói rằng. Biết ta tại sao muốn thấy ngươi mới để cho ngươi đi nhậm chức sao? Hẳn là phải cho ta bàn giao chuyện gì chứ? Triệu Long Tiêu suy đoan nói. Còn có thể có chuyện gì, nếu đi tới Trấn Ma thì ngươi duy nhất sự tỉnh chính là trấn áp những kia không có hảo ý vực ngoại thiên ma. Đại đô đốc liếc triệu long tiêu một chút, ta lần này tìm ngươi tới là muốn nói với ngươi, ngươi đã có triệt để giết chết thiên ma năng lực, vậy ngươi liền thoải mái tay chân đi làm, thà giết lầm, không buông thà, chỉ cần ngươi là giết ma, diệt ma, chấn ma, ta tiểu vạn ngọn núi đều biết cho ngươi chịu trách nhiệm. Đại đô đốc để triệu long tiêu lộ ra một vẻ kinh ngạc đến, đây là biểu lộ phải cho triệu long tiêu chỗ dựa, dù sao, vực ngoại thiên ma bộ tộc đối với hoang cổ thần đỉnh thẩm thấu vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều người thậm chí thân ở cao tầng. Đại đô đốc sợ triệu long tiêu có kiêng dè, trả cô ý thấy hắn một lần cho hắn chỗ dựa, nhất định không phụ đại đô đốc kỳ vọng. Đại đô đốc dụng ý cùng thành ý để triệu long tiêu cảm động, hắn gật đầu lia lia, mà đại đô đốc cố gắng vài câu sau khi liền để văn sửu mang triệu long tiêu đi tiền nhiệm. Đội viên của ngươi đều ở đây cái địa tàng trong viện chờ ngươi. Văn sửu đem triệu long tiêu mang tới một tòa tiểu viện sau khi, trên mặt lộ ra một chút do dự vẻ rằng co sao thấp giọng nói rằng, không nên tin bất luận người nào, nhớ kỹ. Là bất luận người nào? Văn Sửu sau khi nói xong liền một mặt bình tĩnh ly khai, phản phất vừa nãy cho Triệu Long Tiêu nhắc nhở không phải hắn. Luôn cảm giác người này ẩn tàng rồi cái gì không dám nói cho ta biết. Triệu Long Tiêu nhíu đôi chân mày, bởi vì manh mối quá ít, vì lẽ đó hắn không nghĩ ra. Không nghĩ ra đơn giản liền không muốn, Triệu Long Tiêu đẩy ra tiểu viện đại môn. Khi hắn đi sau khi đi vào, bên trong bốn nam hai nữ nhìn Triệu Long Tiêu một chút sau khi liền từng người xoay người làm chuyện của chính mình. Phản phất đối với triệu long tiêu đến thuộc nếu như không có thấy. Hắc, đây là đối với ta có ý kiến. Cho ta đến cái hạ mã huy. Triệu long tiêu nhìn thấy bốn nam hai nữ động tác sau lộ ra một tia vẻ quái gì. Tập hợp. Triệu long tiêu hô một tiếng sau khi, bốn nam hai nữ tựa hồ biết thân phận của hắn, đúng là không có ở kháng mệnh, chờ mặc tập kết thật mình tiểu đội. Các người đối với ta có ý kiến gì liền nói, nếu như là đối với thực lực của ta có nghi vấn, rất đơn giản, chúng ta tới đánh một trận không đánh các ngươi cái tâm phục khẩu phục ta đều không họ chịu, nếu như các ngươi có cái gì những vấn đề khác, vậy các ngươi cũng đừng giấu ở trong lòng, nói cho ta biết, nếu như không có thể giải quyết nói, các ngươi là có thể còn đàn Triệu Long Tiêu kéo đến tận nước bọt phun mấy người một mặt đều là. chương 509, Thu phục Địa tang tiểu đội tất cả mọi người có chút vương quyển, vị này mới tới đội trưởng làm sao không dựa theo động tác võ thuật đi đây. Không phải nên ạ cả sủ kỳ chi lấy tình. Động chi lấy để ý dùng thủ đoạn ôn hòa lôi kéo thu phục chúng ta sao? Làm sao vừa lên đến cứ như vậy mới vừa? đều là ngươi. để lý nhạc dương 3 năm qua nỗ lực đều vương phí, vốn là hắn cũng đã tất nhiên giấu tiểu đội trưởng khâm định thí sinh, bởi vì ngươi vừa tới, đất này giấu tiểu đội trưởng liền đổi thành ngươi. Nếu như nếu đổi lại là ngươi chịu phục sao? Triệu Long Tiêu không án động tác võ thuật đến thủ đoạn để mọi người hoảng sợ, sau đó rất nhanh sẽ giật mình tỉnh lại. Trong đó một vị lãnh diễm khí chất nữ tử vẫn nộ hỏi. Ta đương nhiên không phục A. Nếu như đổi lại là ta, vị đội trưởng kia tới, ta liền ra tay bị đánh một trận cái này cướp ta vị trí khốn nạn. Vì lẽ đó, vị kia Lý Nhạc Dương dự bị đội trưởng, ngươi chả đang chờ cái gì. Nhanh lên một chút ra tay đánh ta A. Triệu Long tiêu một loạt thần thao tác để địa tàng tiểu đội các thành viên có chút hoài nghi nhân sinh, vị này tân đội trưởng như thế yêu làm sự sao. Dựa theo bình thường động tác võ thuật, Triệu Long kêu vị này tân nhâm đội trưởng nên thu phục lòng người mới đúng. Hiện tại sao rất giống ở toa khiến cho bọn họ ra tay. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? Để cho ta tới nghiệm chứng một chút ngươi vị này tân đội trưởng chính là phẩm chất. Tuy rằng cảm thấy triệu long tiêu cách làm có chút quái lạ, nhưng thực sự giận một vị thành viên hung hãn đứng dậy, sau đó một quyền đánh ra, ở trong hư không mang theo tầng tầng trầm muộn tiếng nổ. Sức mạnh khống chế, bạo phát đều rất tốt, này nếu là không có trải qua bách chàng trở lên thực chiến đều đạt không đến nước này. Triệu long tiêu lời bình cho tới khi nào xong cái này địa tàng tiểu đội đội viên công kích đã đi tới triệu long tiêu trước người không được lâm đông ngươi tốc độ âm thanh ma sát quyền nhìn thấy triệu long tiêu không đỡ không né bị lâm đông tốc độ âm thanh ma sát quyền đả bên trong địa tàng tiểu đội thành viên khác phát sinh một đạo tiếng kêu sợ hãi đừng xem lâm đông cú đấm này thanh thế không hiện ra nhưng trên thực tế bùng nổ ra huy năng trong nháy mắt có thể đánh nổ đi một ngôi sao tuy rằng bất mãn triệu long tiêu này cùng cái hàng không đội trưởng thế nhưng triệu long tiêu thật ra chuyện gì Bọn họ nơi này tất cả mọi người khó từ tội lôi, đều phải bị xử phạt nghiêm khắc. Có phải là không ăn cơm A? Nắm đấm như thế không có khí lực. Chỉ là đang lúc bọn hắn sợ sẹt triệu Long Tiêu có chuyện thời điểm, bị Lâm Đông một quyền bắn chúng triệu Long Tiêu mặt đất từng tức từng tức ra bị nẻ mở ra, thế nhưng triệu Long Tiêu bản thân một chút chuyện cũng không có, trái lại chung khí mười phần đối với Lâm Đông quá lớn. Cái gì? Ta tốc độ âm thanh ma sát quyền làm sao biết đối với người một chút tác dụng cũng không có. lâm đông cũng là rối Sắt chiêu của mình nhưng là từng có một quyền đâm chết quá một cái tinh linh cấp cường giả huy hoàng ghi lại, thế nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ đối với triệu Long Tiêu một chút tác dụng cũng không có. Thực sự là lãng phí thời gian, còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu. Đối với Lâm Đông cùng với những người khác chấn động, triệu Long Tiêu điểu môi một cái lòng bàn tay phủ xuống, gục xuống cho ta. Theo triệu Long Tiêu bạo phát, Lâm Đông cảm giác toàn bộ thiên địa đều tối lại, sau đó, triệu Long Tiêu thủ trưởng hóa thành một phương chống trời cự trưởng. Mặc cho Lâm Đông làm sao rẽ rũa đều không hữu dụng, trực tiếp là bị triệu lòng tiêu đánh đổ trên mặt đất. Như thế hùng hổ, Lâm Đông tinh linh pháp khí đều dùng đến, lại một điểm ngăn cản tác dụng cũng không có, vị này trẻ tuổi đội trưởng sẽ không phải có tinh thánh cấp thực lực đi. Nhìn thấy Lâm Đông không hề sức chống cự ngã xuống đất, tiểu đội mọi người câm như hến. Trong bọn họ thực lực mạnh nhất chính là Lý Nhạc Dương, nhưng thực lực cũng chỉ là mạnh có hạn mà thôi, Lâm Đông đều không hề có chút sức chống đỡ. Bọn họ phòng trừng kết quả cuối cùng cũng không xê xích gì nhiều. Có tức giận hay không? Triệu Long Kiêu nhàn nhạt liếc mắt một cái bị đánh xuống mặt đất hình thành một cái hình người địa hãm hại lâm đông. Nếu không phục tức giận, cứ tiếp tục đánh, đánh tới ngươi chịu phục mới thôi, làm sao? Triệu Long Kiêu tự tin mà lại trắng ra, hắn cũng là lấy này nói cho tiểu đội những người khác, ta chẳng muốn với các ngươi giàn vặn, các ngươi đã không phục, vậy thì từng cái từng cái tới cùng ta đánh, đánh tới các ngươi tâm phục khẩu phục mới thôi. ta Ta phục rồi. Lâm Đông vốn là muốn cứng rắn tức giận, thế nhưng vừa nghĩ tới loại kia không hề sức chống cự cảm giác vô lực, hắn liền tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có thể thần phục. Các ngươi thì sao? Đánh phục rồi một cái sau khi, triệu long tiêu nhìn chầm chầm nhìn về phía những người khác, dáng dấp kia rất rõ ràng nói cho mọi người, các ngươi nếu không phục vậy thì đứng ra đơn luyện. Này như lúc dạng để điệu tàng tiểu đội thành viên lại là bất ước lại là hủy khuất, tốt xấu ngươi cũng nói một ít lời hay mà. Trượng thực lực của chính mình là có thể muốn làm gì thì làm Tuy rằng trong lòng nổ nước bọn, thế nhưng Triệu Long Tiêu biểu hiện đã để cho bọn họ có điều tin phục. Theo lý nhạc Dương vị này tăng thương sắc mặt người trung niên đứng ra biểu thị đồng ý vâng theo Triệu Long Tiêu lãnh đạo. Sau khi những người khác cũng không có ở gắng gượng chống đỡ, dồn dập biểu thị kính phục. Người xem này bầu không khí thật tốt. Tuy rằng chúng ta chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta nhưng là cùng các ngươi vừa gặp mà đã như con a. Sau đó chúng ta chính là tương thân tương ái người một nhà, dùng thực lực của chính mình thuyết phục mọi người. Triệu Long Tiêu cười nói.